nhận lấy nghiêm túc nói nô no, ta ngày mai vì các ngươi bắt được trợ thượng nhìn một cái nếu là thật có thể bán tiền các ngươi hai cái sau này liền đều có thể kiếm tiền vừa nghe đến có thể tăng cường hai người nhìn nhau đều ra ra ra kêu lên thở hổn hển thở hổn hển chạy đến trong phòng lấy ra thật nhiều màu đỏ giấy này đó đều là lam tỷ tỷ đưa chúng ta nhị tỷ ngươi muốn cái gì bộ dáng ta giúp ngươi cắt ta học vài cái đâu mãn đường buồn không ta cắt đến hảo mãn đường vừa nghe tức khắc liền không làm không rên một tiếng ngồi sổm đại rổ phía trước lấy ra một chương hồng giấy tiếp tục cắt. Như ý nhìn bọn họ như vậy nghiêm túc, cũng liền không đi quấy giày, mà là đi nhà bếp nấu cơm. Theo Giang Thừa Diệp rời đi nhật tử biến lâu, trong nhà người thật sự không còn có ở nàng trước mặt nhắc tới quá Giang Thừa Diệp. Như ý biết bọn họ bất quá là lo lắng cho mình, cho nên ở bọn họ trước mặt, nàng tự nhiên là càng thêm vui vẻ quá mỗi một ngày, chỉ là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, sẽ nhìn không được ở Kim Ngọc Mãn đường ngủ hạ lúc sau. Trường đèn dầu đi đông trong phòng ngồi ngồi xuống Lại hoặc là trừ hỏa lung trong phòng ngồi ngồi xuống Nói ngắn lại Những cái đó phạm là về hắn địa phương Nàng đều có thể ngồi trên đã lâu Đương nàng lần đầu tiên cầm cây thang thử Một người thượng nóc nhà thời điểm Nàng thật sự là sợ hãi Thật vất vả lên rồi Lại không dám xuống dưới Cuối cùng vẫn là đuổi tới tân tuần cứu nàng Mà nay nàng đã có thể vững vàng mà ngồi ở trên nóc nhà Từ một cái cao cao góc độ nhìn phía cửa thôn phương hướng Chỉ tiếp Nàng chưa bao giờ có thể như trong tưởng tượng như vậy, nhìn thấy có một người, từ cái kia dối ren hôn loạn địa phương, trở lại nơi này. Như ý mỗi một ngày đều sẽ đi chấn trên vội liên phủ bên kia sự tình, cũng thật vội lên thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình sở vẽ kia nói công trình thật sự không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên có đôi khi, nàng ngược lại sẽ cảm thấy may mắn, thật sự bận rộn thời điểm, cũng liền sẽ quên những cái đó khổ chờ chung bất an cùng lo hâu. Liên như vậy qua mấy ngày, Như Ý chuẩn bị đi chúc Úc bên kia vẫn an vẫn an phong tiên sinh, nhưng nàng vừa mới vừa ra cửa thôn, liền gặp gỡ thôn bên cái kia Tiểu Ngư Ca. Phần 117 Đối với Giang Thừa Diệp nhận thầu một năm xe bò sự tình, Như Ý vẫn luôn là khịt mũi coi thường, chính là không được phủ nhận chính là Tiểu Ngư Ca thật là một cái kiên định thật thành người, hắn lần này tới tìm Như Ý, không phải vì khác, mà là lui hắn tiền xe. Như Ý cô nương, ngài nguyên bản là kêu nhà ta xe bò, nhưng đều hảo chút thời gian không có ngồi qua. Nhà của chúng ta làm chính là thật thành sinh ý, vừa lúc ta có cái huynh đệ làm ta đi đoan dương thành bên kia quan đạo làm việc nhi, ta chuẩn bị đi qua, cho nên về sau ngươi chính là tưởng ngồi nhà của chúng ta xe bỏ cũng đã không có, lặc đây là nhiều tiền xe, ngài thu hảo. Tiểu Ngưu ca nghiêm túc nghiêm túc đem dư thừa tiền xe trả lại cho Như Ý. Kỳ thật xe bỏ so xe ngửa còn muốn tiện nghi, này đích sắc không mấy cái tiền, Như Ý ở Tiểu Ngưu ca kiên trì hạ đem tiền cầm trở về, cười cười nói. Xem ra sau này ta chỉ có thể đi ngồi các ngươi thôn xe ngựa, gì, ngươi tin tức này là chỉ có ngươi hiểu được vẫn là các ngươi trong thôn làm đánh xe này một hàng đều hiểu được. Nếu là Dương Đại ca cũng đi đoan Dương Thành bên kia làm việc, ta sau này mà khi thật không tiện tìm xe. Tiểu Ngưu ca rất là nghi hoặc nhìn như ý, cô nương, cái gì Dương Đại ca? Như ý nào nào, Dương Văn Hiên A, hắn không phải các ngươi thôn sao? Tiểu Ngưu ca hơi suy tư, chợt rung cảm khoát tay, không có khả năng. Ta đánh xe nhiều năm như vậy, trước nay không nghe nói qua cái gì Dương Văn Hiên, hắn khẳng định không phải chúng ta thôn nhi. Lại tưởng tượng, tiếp tục nói, bên cạnh cũng không nghe nói qua có cái kêu Dương Văn Hiên đuổi xe ngựa a. Tiểu Nghiu ca còn xong tiền, nói xong lời từ biệt, tung tăng rời đi Hà ra thôn, như ý tún kia một đồng bạc, thực sự sửng suốt đã lâu. Phong ngàn vị ở đông tiểu sự tình đã làm không sai biệt lắm, thả nơi này có giang thừa diệp người đỡ nàng, hắn cũng không cần ở lo lắng. Đã có thể ở hắn chuẩn bị rời đi đêm trước, Giang Thừa Diệp bên người ảnh vệ nhan nhất đông nhiên tìm tới môn, cho hắn một cái như vậy thứ không tốt. Tinh xảo ông Trúc, là Giang Thừa Diệp làm hắn mang lại đây, phong ngàn vị to mày, mặc dù không đi xem giữa nội dung, đại khái cũng phỏng đoán không sai biết lắm, cũng không hiểu được có phải hay không ông trời ở cùng hắn nói giỡn, liền ở hắn không hiểu được nên như thế nào nói cho như ý thời điểm, như ý lại đây. Như ý cũng không nghĩ tới, từ biệt nhiều ngày, lại lần nữa tiếp xúc đến cùng Giang Thừa Diệp có quan hệ người thán thế nhưng cho nàng mang đến như vậy tin tức một cái nàng vẫn luôn không nghĩ đi đối mặt rồi lại vô pháp thật sự từ trong lòng đánh mất phỏng đoán tốt nhất dây tuyên thành thượng quen thuộc mạnh mẽ tự thể làm như ý có chút khỏe mắt phát sáng ba tháng chi kỳ hoán lại nửa năm dưới ánh trăng một nặc định không tương phụ tuy là nhan nhất lại như thế nào trong lòng buồn chồn phong ngàn vị lại như thế nào ngẩng đầu nhìn trời như ý kia nháy mắt giảm đạm đi xuống thần sắc đều là hai người xem ở trong mắt lệnh hai người ngoài ý muốn chính là Như ý là ở thị quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho bọn họ cảm thấy có chút không thích hợp, thẳng đến giờ khắc này, nàng cũng không có đi hỏi Trình Diệp đến tuột cùng là người nào, mà hắn vi phạm hứa hẹn nguyên nhân, lại là cái gì? Phong ngàn vị nói gì đó, nhăn nhất lại nói gì đó, như ý một chút cũng không nhớ rõ, hắn thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Hà Gia Thôn. Trấn trên tựa hồ còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đi làm, Kim Ngọc Mãn Đường còn chờ nàng trở về nấu cơm. Nhận lấy đồng ruộng cùng khai ra núi hoang còn cần đi chậm rãi xử lý, chính là giờ này khắc này, nàng cái gì cũng không nghĩ đi làm. Kim Ngọc mãn đường trước sau như một chờ như ý về nhà, hôm nay như ý hồi có chút sớm, hai người hứng thú bừng bừng lôi kéo như ý bồi bọn họ cắt giấy. Như ý có chút xuất thần bồi bọn họ cắt giấy, trên đường suýt nữa cắt đến chính mình tay, còn cắt hỏng rồi vài tờ giấy. Kim Ngọc mãn đường khó tránh khỏi có chút ghét bỏ như ý hôm nay vụ về, sôi nổi cầm sở thừa không nhiều lắm hồng giấy trốn đến một bên. Hai người cùng nhau cắt. Mãi cho đến buổi tối, Như Ý mới ở Kim Ngọc Mãn Đường đói khát tiếng gọi ẩm ĩ trung thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng đứng dậy đi nấu cơm, ngồi ở lòng bếp trước một cái cầm một cái cầm nhóm lửa, chờ Như Ý phục hồi tinh thần lại, nhà bếp nồi to đã bị tiêu hổ, Kim Ngọc Mãn Đường nghe hương vị lại đây kêu Như Ý, Như Ý chạy nhanh đứng dậy đi hậu viện lu nước, đã có thể ở nàng vừa mới bước ra hậu viện kia một khắc, cổ sau truyền đến một trận đau nhức. Mất đi ý thức kia một khắc, Như Ý chỉ cảm thấy chính mình bị ném tới nhà bếp. Đau đớn làm nàng nhiều ra một ít thanh tỉnh thời điểm, cùng thời gian, vang lên phòng ốc trói chặt thanh âm, chuyển đến nùng liệt mùi rượu, ánh đèn lờ mờ nhà bếp, có hắc ảnh ở trước mắt đảo qua, kim ngọc mãn đường tựa hồ đều bị ném vào bên người nàng, chưa từng có bao lâu, nàng chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Như ý chỉ cảm thấy đầu vóc nặng nghề, nàng tưởng duỗi tay đi đem kim ngọc mãn đường ôm đến trong lòng ngực, lại dần dần mất đi ý thức. chương 123 chiến thắng trở về chán mũi nhọn. Đại chu Thiên Thọ 3 năm Chu quân cùng hàng La ở Kỳ liền Chi chiến trung, Chu quân thống soái lãnh 10 vạn đại quân đánh lui hàng La 30 vạn đại quân, Chu quân đại hoạch toàn thắng, khiến mặt Rồng đại duyệt. Cùng năm, phía Bắc hộ thành đã toàn bộ hoàn công, Chu quân thống soái Ninh Vương trưởng tử Giang Thừa Diệp lãnh đại quân khải hoàn hồi triều, phương Bắc biên phòng từ về đức tướng quân cảnh nghiệm đóng giữ. Một ngày này thời tiết tình hảo, Thanh biện Kinh trên đường cái, nghe tin mà đến bá tánh sôi nổi đường hẻm hoan lên. Khí thế bảng bạc quân đội xuất hiện ở cửa thành kia một khác. Trong thành bá tánh đều bị hoan hô cùng bái. Một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô, nhất điên cuồng, không gì hơn sớm đã ở cửa thành chờ đợi lâu ngày các gia tiểu thư. Hôm nay biện kinh muốn nên trở về, là toàn bộ đại chu đều khó tìm ra anh hùng, Ninh Vương phủ thế tử Giang thừa diệp. Hắn có thể lấy 25 tuổi chi linh, lãnh 10 vạn đại quân đánh lui quân địch gấp 3 nhân số, quá khứ 3 năm gian, càng là lớn lớn bé bé chiến dịch thắng lợi vô số, có thể nói đại chu đánh trận nào thắng trận đó chiến thần. Nhất lệ người si quồng Đó là hắn kia khuynh thành nhân vật dung nhan, từng có nghe đồn, phàm là giang thừa diệp thượng quá chiến trường, mặc dù là quân địch công chúa đều tình nguyện chết ở hắn dưới kiếm. Cố tình như vậy một cái nam tử, 3 năm tới giữ mình trong sạch, chưa bao giờ trêu chọc quá bất luận cái gì một nữ nhân. Nhưng phàm là kinh thành trung có chút danh vọng quan gia tiểu thư đều rõ ràng, Giang Thế tử lần này hồi kinh, vô cùng có khả năng sẽ bị tứ hôn. Tin tức này bị thả ra kia một khắc, toàn bộ Biện Kinh đãi gả thiếu nữ đều điên cuồng. Cho nên hôm nay bọn họ an diện lộng lẫy chỉ vì tại đây tuyệt thế nam tử lãnh quân đội trở về kia một khắc cùng hắn chẳng sợ có thượng liếc mắt một cái chi duyên cũng là cực hảo vừa mới từ kia tràn ngập huyết tinh trên sa trường trở về nam nhân trên người đều mang theo một cổ tử chưa tán lệ khí mà ở cầm đầu nam tử đánh mã vào thành kia một khắc nguyên bản thét chói thai hoan hô đều ở trên ngựa nam nhân lạnh băng khí thế trung bị khoảnh khắc đông lại trên người hắn là màu bạc áo giáp huyền sắc áo choàng phía trên thêu cùng đại chu cờ xí trung đồng dạng hoa văn rõ ràng là một thân ngạnh lãng trang điểm, lại có được như vậy một trường tuyệt mỹ dung nhan, ở áo giáp phụ trợ hạng, hắn Tuấn Lãng bước người ngũ quan càng thêm rõ ràng mà lập thể, nguy thẳng thắn, như hắc đá quý thâm thúy đôi mắt không có nửa phần độ ấm cùng cảm xúc, nắm dây cương xương tay tiết rõ ràng, mang theo một loại hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả, không đơn thuần chỉ là là nữ tử, liền nam tử đều bị hắn bộ dáng hấp dẫn, trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hoan hô nhiệt liệt trên đường cái, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng trước nam nhân trên người. Từ bọn họ bên người đi qua, còn có thể từ kia rồn dập hô hấp cùng rất nhỏ tiếng kêu trông được ra bọn họ áp lực điên cuồng cùng lửa nóng. Đúng lúc này, không biết là nhà ai tiểu thư thật sự kìm nén không được trong lòng kích động, chật chạy ra khỏi quan binh rào chắn vẫn luôn vọt tới Giang Thừa Diệp trước ngựa, kích động hô to, Giang Thế Tử. Ta thích ngươi. Giang Thừa Diệp đột nhiên một lực dây cường, hãn huyết bảo mã một tiếng hy vang, nàng kia lập tức sợ tới mức hoa rung thất sắc, liên tục lui về phía sau, kết quả một cái vô ý thé ngã trên mặt đất. Giang thế tử nữ tử si mê mà cúng bái nhìn lập tức nam nhân. Một đôi thu thủy con ngươi đôi đẩy thống khổ đáng thương lệ quang. Một bên, những cái đó ái mãnh liệt lại chậm chạp không dám biểu lộ bọn nữ tử, trong tay khăn đều mau rảo lạ. Như vậy kịch bản tử, phàm là động quá xuân tâm cô nương ra nhưng đều là nhớ kỹ trong lòng. Trên chiến mã nam tử chiến thắng trở về, cùng vô ý lao ra đám người cô nương không hẹn mà gặp, hai hai tương vọng gian lẫn nhau đều động tâm. Lúc này. Nam tử sẽ túi người hướng trên mặt đất nữ tử vươn kia thon dài đẹp tay, đem nữ tử cùng nhau kéo lên mã, ở vạn người chú mục chung đánh mã rời đi. Á á á Vì cái gì các nàng muốn trần chờ? Mới vừa rồi các nàng nên không màng tất cả lao ra đi. Nói như vậy cùng Giang Thế tử hai hai thâm tình nhìn nhau liền sẽ biến thành các nàng. Quanh mình ghét hỏa đều hóa thành sắc bén ánh mắt rừng ở cái kia lao ra đi nữ nhân trên người, nhưng các nàng ánh mắt càng là hung ác ghen ghét khinh thường, lộ trung ương nữ tử liền càng thêm thanh thuần vô tội. Phảng Phất đã chịu cỡ nào đại ủy khuất cùng kinh hách giống nhau. Đội ngũ bởi vì cái này đột nhiên lao tới nữ nhân mà bị bắt dừng lại. Phó tướng mày nhăn lại, đánh mã bước ra khỏi hàng đang muốn sai người đem chặn đường nữ tử đãi đi xuống, nhưng hắn còn không có mở miệng, cầm đầu Giang Nguyên Xoái lại hơi hơi giơ tay. Phó tướng nao nao, Phảng Phất minh bạch Nguyên Soái ý tứ, chậm rãi lui trở lại chính mình vị trí. Giang thừa Diệp không gợn sóng ánh mắt nhìn phía trên mặt đất nữ tử, cánh tay hắn uốn lượn chống ở lập tức, thân mình hơi khom. Theo hắn động tác trung quanh truyền đến từng mảnh từng mảnh hút không khí thanh, mà trên mặt đất nữ nhân càng là hai má đỏ lên, hơi hơi rũ xuống mắt. Đi không được sao? Quả cu em mà dễ nghe thanh âm làm trên mặt đất nữ nhân cả người căng thẳng, một thân hồng nhạt váy sam nữ nhân càng thêm ngượng ngùng mà khẩn trương, nàng hàm răng khẽ cắn môi, khẽ gật đầu. Phía sau một chúng phó tướng giáo úy đều xem ngây người, không có khả năng. Nguyên soái tuyệt đối không phải màu đỏ tím. Liên ở đại gia dư chấn chưa tiêu thời điểm, Giang Thừa Diệp chậm rãi đứng thẳng thân thể, vậy ngươi tiếp tục ngồi đi giá chốc lát gian trên mặt đất nữ nhân sắc mặt trắng nhợn cũng may nàng sinh nhỏ gầy Hãn huyết bảo mã bước ra chân hướng kia một khắc thế nhưng có thể không có dâm đến nàng liền như vậy thẳng tắp từ trên người nàng vượt qua đi tiếng thét chói tai trung mang theo nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi Xúc thành một đoàn nữ nhân động cũng không dám động giang thừa diệp lúc sau còn có vô số ngựa cùng nam nhân nàng đỏ đôi mắt cơ hồ mau khóc ra tới cuối cùng vẫn là phó tướng thập phần tốt đẹp tâm nhảy xuống ngựa Đem cái kia bị nguyên xoái vô tình giống đảm nữ nhân xách ra đường cái, ném tới rồi đám người phía sau, hắn lại quét này một vòng phấn hồng giai nhân, lạnh giọng quát lớn nói, đều quy củ chẳng hảo. Lại có cái cái gì bị thương, kia nhưng đều là tự tìm. Trong đám người tức khắc vang lên châm chọc tiếng cười nhạo, đều là hướng về phía cái kia không biết tự lượng sức mình nữ nhân đi, mà cái kia bị ném ra đường cái nữ nhân nơi nào còn lo lắng có hay không bị cười nhạo. Mã chính là sẽ giúp người chết ta. Giờ phút này nàng trong mắt hoảng sợ mới là chân chính hoảng sợ, cùng mới vừa rồi dáng vẻ kia một đối lập, đại gia cũng liền không khó coi ra, mới vừa rồi đó là thật sự vẫn là trang, kết quả là, châm trọc tiếng cười nhạo càng sâu. Giang thế tử cùng đường cái phía trên vô tình làm lơ kẻ ái mộ một màn lại một lần bắn chết vô số hoài xuân thiếu nữ, luôn có như vậy một loại người, mặc dù bọn họ lanh thành khắc băng, đều có thể bị gọi có ca tính, tỷ như Giang thừa diệp, mà luôn có như vậy một loại người, liền tính hắn ở nhiệt tình hào tâm đều chỉ giống cái sen vào việc người khác thô hán, tỉ như phó tướng. cái kia bị hảo tâm mang đi ra ngoài nữ nhân liền một câu xin lỗi cũng không có, vội vàng thoát đi. phó tướng sờ sờ cái mũi, cố lộng một câu, chạy nhanh về tới đội ngũ trung đuổi kịp nguyên soái nảy bước. hoang ninh đội ngũ một đường từ cửa thành đến hoàng cung cửa. văn võ bá quan sớm đã xin đợi lâu ngày, một thân minh hoàng long bảo thiên thọ đế đang cùng ninh vương sóng vai tề lập tán dương ninh vương dậy còn có cách. một bên văn võ bá quan đồng dạng là liên tục phụng nên lấy lòng định mợ. Ninh Vương hôm nay ăn mặc Phật đầu thanh tố mặt áo choảng, rõ ràng từ trước cũng là Kiều Dũng thiện chiến mạnh tướng, hiện giờ cũng hoặc nhiều hoặc ít mang lên chút tăng thương, nhưng cái đó thiếu niên dũng sự, phảng phất đều trở thành quá vãng mây khói, chỉ có đương người khác nhắc tới cái này tranh đua nhi từ khi, mới có thể làm hắn nghĩ lại tới năm đó anh Dũng. Từ 3 năm trước đây nguyên xa giang một trận chiến sau, Ninh Vương liền hoàn toàn rời khỏi chiến tuyến, tính dưỡng ở trong vương phủ, thay thế hắn xông lên chiến trường là năm đó từng làm cho cả biện kinh đều vì này khiếp sợ Giang Thế Tử. Nếu là từ trước còn có người đối Giang Thừa Diệp có điều hoài nghi, như vậy hiện giờ kêu dung thiện chiến Giang Thế Tử, đã không thể nghi ngờ lệnh người khẳng định, đồn đại hắn ở trên chiến trường khi, thật sự cùng ninh vương tuổi trẻ thời điểm vô dị. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, tự nhiên khó có thể được đến trong quân tướng lanh Tán Thành, cho nên hắn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là dựa vào thực lực được đến mọi người khẳng định. Hàng la người như vậy thô lô man. Cuối cùng cũng chỉ có thể hàng với âm hiểm xảo trá giang Thừa Diệp thủ hạ, làm cả đại chu đều phá lệ thêm quang thêm màu. Cho nên mới có hôm nay, ba cánh đường hẻm hoang nên, thiên tử cổng vòm thân chờ thủ Vinh. Nơi xa có báo tin người lại đây, quả nhiên, ngay sau đó, lấy giang Thừa Diệp cầm đầu đội ngũ đã chậm rãi chiều cửa cung đi tới. Sắp đến cửa cung trước kia, giang Thừa Diệp xuống ngựa, trên người khôi giáp còn phát ra len ken tiếng động, hắn lưng đĩnh bạc, cất bước vững vàng đi tới thiên thọ đế trước mặt, đang muốn quỳ một gối xuống đất cũng đã bị thiên thọ đế tự mình nâng dậy. giang nguyên soái, ngươi hiện giờ đã là đại chu anh hùng, này đó lê nghi phiền phức, chấm vì ngươi miễn. thiên thọ đế đem giang thừa diệp nâng dậy, một phen trong lời nói vinh quang đã cũng đủ ninh vương trong phủ mặc dù là cái quét rác đều có thể kiều căng nạm mạn giang thừa diệp biểu tình đạm mạc đứng dậy, hơi hơi dụ xuống mắt, đó là ở đại chu người cai trị tối cao trước mặt tuyệt đối thần phục tư thái. ninh vương nhìn giang thừa diệp không màng hơn thua, trong mắt khen ngợi càng thêm nồng hậu. đại quân khải hoàn hồi triều. Đại Chu một lần nữa ở cửu châu Đại Lục tạo tuyệt đối địa vị uy tín, thiên thọ đế thập phần vui mừng, riêng ở trong cung bãi hạ Khánh Công Yến nên đón Giang Thừa Diệp, khao thưởng tăng quân. Châu nay Khánh Công Yến, không thể nghi ngờ lại lần nữa đem ninh vương phủ mặt mui phủng tới rồi bầu trời, chính là mặc dù là như vậy thù vinh, Giang Thừa Diệp là mọi người trung tâm, vẫn luôn là như vậy quảng cú bộ dáng, cùng người ta nói lời nói cũng không vượt qua tam câu, cùng người chạm cốc cũng không có đôi câu vài lời. Khởi điểm còn có các đại thần Azua su nịnh một phen, nhưng tới rồi phía sau, theo Giang Thừa Diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không có người lại tự thảo không. Thú vị! Thiên Thọ Đế tự nhiên đem này hết thể xem ở trong mắt, hắn đưa tới cung tỷ, mãn thượng hai ly rượu, một ly đưa cho Giang Thừa Diệp. Kỳ liên một trận chiến, ngươi lập hạ công lớn. Hiện giờ thiên hạ yên ổn, ngươi nếu có cái gì tâm nguyện, đại nhưng nói cho trẫm, trẫm nhất định vì ngươi hoàn thành. Thiên Thọ Đế hiện giờ bất quá 20 lại 7. Tính lên cùng Giang Thừa Diệp xem như cùng thế hệ, chính là so sánh với tới, Giang Thừa Diệp người này đích xác xác xem như lạnh nhạt quái gỡ, bất cận nhân tình, thiên thọ đế có thể trở thành thiên tử, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, ít nhất thức người phương diện này, hắn đều sẽ so người khác xem càng thêm rõ ràng chút. Tuy là Ninh Vương Phủ hiện giờ quang mang đại chán, lệnh từ trước nhận nhận định Ninh Vương Phủ tự Ninh Vương từ từ ra đi sau lại làm khó cái gì thủ vinh người sôi nổi đánh chính mình mặt, nhưng thiên thọ đế hiểu được. Muốn cho Giang Thừa Diệp người như vậy đi đánh dở rộng quan đi lá mặt lá trái kia một bộ, kia thật đúng là so với hắn 3 ngày 3 đêm phục kích quân địch nghe đồn càng tới làm hắn khiếp sợ. Giang Thừa Diệp tự thượng chiến trường kia một ngày, chính là một cái thuần túy thông xoái, hắn duy nhất mục tiêu chính là đánh tan quân địch do đó chí thắng, mà đường hắn đánh thắng trận, liền khánh công công phu đều không có, liền trực tiếp đầu nhập tới rồi tiếp theo tràng chiến dịch Mưu Hoa Trung, phảng phất là có ai cầm đao ở phía sau buộc hắn cần thiết chạy nhanh kết thúc chiến cuộc, như vậy sấm rền do cuốn. Sớm đã làm quân địch gió nhẹ táng đảm. Mà Thiên Thọ Đế yêu cầu chính là hắn như vậy thuần túy võ tướng. Cho nên, đối mặt Giang Thừa Diệp lãnh đạm cùng không thông nhân tình, Thiên Thọ Đế ngược lại cảm thấy người nam nhân này thật sự là có ý tứ, hắn thậm chí có chút tò mò, trên đời này hay không có cái gì có thể làm hắn kia trương gợn sóng bất kinh tuấn nhan trong khoảnh khắc rách nát rớt. Một hồi khánh công yến vẫn luôn nháo tới rồi đêm khuya, cuối cùng, Thiên Thọ Đế tuy là các chiến sĩ anh dũng mà cảm thấy vui vẻ tự hào. Lại cũng không có quên làm cho bọn họ sớm trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ Thiên thọ đế lên tiếng về sau Một hồi náo nhiệt thịnh yến cũng coi như là hoa hạ câu điểm Đủ loại quan lại sôi nổi cáo lui Giang thừa diệp đại khái là duy nhất một cái ly chàng thời điểm còn thanh tỉnh vô cùng người hắn mặc không lên tiếng nhìn trong phủ hạ nhân đem ninh vương đỡ lên xe ngựa Lại ngược lại đi dắt chính mình mã Đem vương ra đưa về trong phủ Giang thừa diệp lệnh lùng nói Còn chưa chờ trong phủ hạ nhân phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy nhà mình thế tử đã xoay người lên ngựa hoàn toàn đi vào ngoài cung trầm tịch bóng đêm bên trong Biện Kinh là Đại Chu hoàng đô là tụ tập nhiều nhất quyền quý địa phương này đó quyền quý chẳng những sinh thời xa hoa lãng phí phù hoa mặc dù sau khi chết cũng không cam lòng làm một cái vô quyền vô thế quỷ nghèo này đây ở thành Biện Kinh Tây Giao có một chỗ phong thủy cực hảo Vi Lăng đó là này đó quyền quý trăm năm sau an giấc ngàn thu nơi Giang Thừa Diệp một mình tới rồi Tây Giao Vi Lăng cửa còn có hai cái sở cá đánh huân thủ vệ hai người ban đầu còn mơ hồ muốn cản hạ hắn, nhưng đang xem thanh người tới sau, Giang Thừa Diệp căn bản liên thủ chỉ đều không cần động, hai người đã run bần bật cung thỉnh Giang Nguyên xoáy đi vào. Tây Giao Viên Lang nguyên bản là quyền quý trôn cốt nơi, nhưng tự Thiên Thọ Đế đăng cơ tới nay, Giang Thừa Diệp đại khái là cái thứ nhất lấy bại trận vì uy hiếp, lệnh đại chu đem hắn dưới trướng tướng lãnh táng tại đây phiến nguyên bản không thuộc về bọn họ thổ địa. Khi đó, trong triều văn võ bá quan chia làm hai phái, nhất phái nhận định Giang Thừa Diệp công cao cái chủ coi rẻ quân uy. Dụ ý giống đạp quý tộc, nhưng một khác phái lại cảm thấy, Giang Thừa Diệp đem thủ hạ tướng lãnh đều vạn phần coi trọng, mới là người khác tâm sở hướng nguyên nhân căn bản, nếu là Thiên Thọ Đế có thể dẫn như vậy cách làm, mới có thể lệnh đại chu binh lính vì này động dung, làm cho bọn họ biết, chính mình dùng tánh mạng đua tới, không chỉ là thiên hạ thái bình, càng là muôn đời xanh tươi, vĩnh viễn lưu truyền. Cuối cùng, Thiên Thọ Đế dẫn Giang Thừa Diệp, mà Tây Giao Vi Lăng, lần đầu tiên có đại chu binh lính táng ở chỗ này. Tây Vi Lăng Tiếp giáp hoàn thành, long khí quanh quẩn, là cái phú quý cắt tường địa phương. Giang Thừa Diệp cưới ngựa thông thả vượt mức quy định đi tới, không bao lâu, phía sau nhiều ra một người. Cùng Giang Thừa Diệp giống nhau, nhan nhất thân sắc, cũng bởi vì đi theo tới rồi cái này địa phương, mà càng thêm ngưng trọng. Nhăn nhất vẫn luôn biết, cái gì thân tế thương sinh, cái gì cứu vất vạn dân với nước lửa, cái gì gương cho binh sĩ bảo vệ quốc gia, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, cùng thế tử tới nói căn bản chính là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hắn đến nay đều nhớ rõ, khi bọn hắn 12 cái huynh đệ tỷ muội đi theo còn không phải thế tử Giang Thừa Diệp Khi, hắn từng nói qua một câu: "Ta sắp chết thời điểm, Thiên Hạ Thương Sinh chưa từng có một người hướng ta vươn qua tay, ta tử thế đạo này tầng chốt nhất đi đến hiện giờ, chưa bao giờ rửa quá người khác, ta lại dựa vào cái gì vì này đó không liên quan người hy sinh chính mình." Như vậy một câu tuyệt tình lạnh nhạt nói, nhan nhất vẫn luôn nhớ rõ. thằng đến năm đó, Bọn họ mười hai cái đi theo thế tử ở vô lượng phong chém giết ba ngày ba đêm, cơ hồ mỗi người đều phụ thương, trở lại phục mình trên đảo lại không có dược tới giải đau thương thượng tôi đọc khi, là thế tử đơn thương độc mã sát trở về vô lượng phong, ở thích chu trong cung đoạt lại thánh dược, bảo vệ các nàng tánh mạng. Khi đó, Nhan Nhất mới bừng tỉnh, vô luận là từ trước công tử minh vẫn là hiện giờ Giang Thừa Diệp, một khi nhận định ai, liền sẽ trở thành nặng nhất tình trọng nghĩa một người. Nhan Nhất không tiếng động đi theo Giang Thừa Diệp phía sau. Hai người một đường hành đến một mảnh mộ địa trước, nơi này mộ địa đều là tốt nhất, chính là đông nhiên nhiều ra mười một cái mộ phần, chung quy làm nhan nhất cảm thấy có chút đau đớn. Giang thừa diệp xuống ngựa, trực tiếp buông lỏng ra nắm dây cương tay chậm rãi đi hướng kia mộ phần, này thất bả mã, bị em đút, thế nhưng cũng ngoan ngoan đứng ở nơi đó, bất động không chạy. Nhan nhất xuống ngựa, đem mã buộc hảo sau đi tới giang thừa diệp phía sau. Nơi này chính là một cái mộ phần, là giang thừa diệp mười một cái ảnh vệ. Càng là nhan nhất mười một cái huynh đệ tỉ muội Hơn hai năm trước kia, Giang Thừa Diệp còn còn không phải một cái bách chiến bách thắng chiến thần. Nhan nhất bọn họ cũng đều biết, hắn trong lòng có vững bận, linh tình như hắn, chớ nói này phiến chiến trường. Mặc dù dưới chân là một mảnh sắp chết đi biển người, hắn đều có thể mặt không đổi sắc bước qua đi, trở lại cái kia hắn muốn đi địa phương. Phần 118 Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trước nay bị nhận định chỉ hiểu được cậy mạnh xâm lược hàng la, thế nhưng có thể kéo dài qua đại chu lộng tới Nam Khương mới có cổ trận pháp. Giang Thừa Diệp nóng lòng về nhà, đại úy vào trận, dẫn động mắt trận, suýt nữa bỏ mạng trong đó. Nguy hiểm thời điểm, là bọn họ 12 cái sát ra trùng dây, cứu ra Giang Thừa Diệp, chính mình lại thân hãm nhà tù. Đến cuối cùng, 12 người, bọn họ quyết nghị làm đi theo thế tử bên người nhất lâu nhan nhất lưu lại, 11 cá nhân dùng hết cuối cùng lực lượng, đem nhan nhất cũng đưa ra hàng la bảy ra trận pháp chung, mà kêu một lần, mặc dù nhan nhất chạy ra sinh thiên, cũng vẫn là bị trọng thương. Hàng Lạt đều không phải là một cái nho nhỏ bộ lạc hoặc là quốc gia, mà là nhiều bộ lạc tiểu quốc hợp tập, này giữa không thiếu có từ chức đều sinh hoạt ở Đại Chu biên cảnh, cùng Đại Chu từng có cọ sát, lúc sau di chuyển lại đây là cư, cũng có chiều đại thay đổi giao điệp cá lọt lưới mang theo còn lại bộ lạc lẩn trốn đến tận đây. Kỳ thật Giang Thừa Diệp trước nay liền không thích hợp thượng chiến trường. Năm đó hắn mang theo 12 người từ Phục Minh đảo xâm nhập Giang Hồ, đối mặt trước nay đều chỉ là Giang Hồ ân đoán. Giang Hồ ân oán không có nợ nước thù nhà, chém giết lên căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ, chính là hành quân đánh giặc lại bất đồng, hắn không phải chỉ bằng thống soái bản lĩnh hơn người liền có thể đánh thắng trận. Đơn giản là lúc trước ở Nguyên Sa Giang, Ninh Vương hãm sâu nguy cơ thời đại tử đơn thương độc mã đem quân địch thống xoái thương chọn xuống ngựa, Thiên Thọ đế liền qua loa phái Giang Thừa Diệp Lãnh binh đi trước phía Bắc Bình Định hàng la, mới có chuyện sau đó. Trận chiến mở màn tổn binh hao tướng sau, thế tử một lần lâm vào bị hoài nghi nghi ngờ khốn cảnh trung, Nhưng nhan nhất xem minh bạch, khi đó thế tử đã thay đổi. Sở hữu binh thư trận pháp, hắn không biết ngày đêm nghiên cứu, bởi vì quân địch nhận định bọn họ chủ soái bất quá là một cái xúc động người, rồi sau đó càng là liên tục phát động quá rất nhiều lần chiến dịch, thế tử đang không ngừng noi theo binh pháp cùng trận pháp đồng thời, còn muốn gian nan chống cự. Liên ở toàn bộ chu quân đều kể bên hòng mất, mà quân địch càng thêm kiêu ngạo tàn nhẫn thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia làm nhan nhất là một cái huynh đệ tỷ muội bỏ mạng trận pháp lấy bị mở rộng gấp 10 lần sau uy lực, trả lại cho Hàng La. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, tới mau mà tàn nhẫn, từ đó về sau, Chu Quân lại vô bại trận, cho đến 2 năm sau hôm nay, Hàng La đã toàn quân bị diệt, Chu Quân đại hoạch toàn thắng, bọn họ khải hoàn hồi triều. Không có một tia nhi ánh trăng nghĩa trang trung, mộ phần chỉ ở kia hơi ám ngọn đèn dầu chung lộ ra một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, Giang Thừa Diệp hơi hơi giơ tay, nhăn nhất hiểu ý, xoay người từ trên ngựa gỡ xuống một cái túi dao cho Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp tiếp nhận túi, từ bên trong lấy ra 11 cái lệnh bài, một quả một quả, dựa gần đặt ở 11 tòa mộ phần trước. Nay 11 cái lệnh bài, thuộc về hàng la 11 cái lợi hại nhất võ tướng, là bên người lệnh bài, thế tử mỗi khi lấy một người thủ cấp thời điểm, kia cái lệnh bài liền dính huyết. Mà hiện giờ, nay 11 cái dính huyết lệnh bài, là Giang Thừa Diệp đối này 11 cái ảnh vệ tế điện. Giang Thừa Diệp trước nay đến nơi đây, đến giờ đi là lúc cũng chưa nói qua một câu, nhăn nhất cũng không đánh gãy. Chỉ là yên lặng mà đi theo Giang thừa diệp xoay người rời đi thời điểm Đông nhiên có thứ gì từ hắn bên hông rất ra tới Đó là một cây màu đỏ cầm thẳng Cột lấy hai viên có thể khép lại Màu trắng ngọc thạch Tựa hồ là một cái truy kiện Nhăn nhất nhận được cái này Từ thế tử ba năm trước đây trở lại vương phủ thời điểm Hắn liền mang ở trên người Thẳng đến vào cái kia trận Cái này linh kiện tại thế tử chém giết là lúc chặt đứt tuyến Thế tử liền vẫn luôn nắm trong tay Tới rồi cuối cùng thời điểm kia màu đỏ sợi tơ đã bị huyết nhuộm thành đỏ sậm kia về sau thế tử cũng không có đem nó thu hảo mà là bảo bối dường như sụi ở trên người có lẽ là mới vừa rồi không lưng phóng lệnh bài khi hoạt ra tới chút lúc này mới rất ra tới giang thừa diệp nhìn đến kia viên ương thạch khi cả người đều là sửng sốt qua đã lâu hắn mới chậm rãi cong hạ thân đem viên ương thạch nhặt lên gắt gao nắm trong tay trở lại vương phủ thời điểm ninh vương đã nghỉ ngơi cảnh vương phi nhưng vẫn chờ giang thừa diệp trở về sáng ngời sánh ngoài Cảnh vương phi ngồi ở thủ tọa, bên người bàn lùn thượng, phóng một cái tay mải. Hạ nhân thông báo thế tử khi trở về, cảnh vương phi hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đón đi ra ngoài. Đây là hơn 2 năm lúc sau tái kiến giang thừa diệp. Biên cảnh nơi khổ hàn, thế nhưng cũng không có mải mòn hắn mảy may, nếu nói nhất định phải có cái gì biến hóa. Đại khái cũng là kia hình dáng càng thêm rõ ràng, toàn thân tản ra một cái thống soái khí phách. Cảnh vương phi cười liền phải đem hắn nên đi vào, nhất cử nhất động gian phảng phất thật là một cái niệm nhi sốt ruột mâu thân rốt cuộc gặp được nhi tử. Nhưng nàng còn chưa giữ chặt Giang Thừa Diệp áo giáp, hắn đã lướt qua cảnh Vương Phi trở về chính mình sân. Cảnh Vương Phi tươi cười trong lúc nhất thời có chút không nhịn được, nhưng nàng trung quy không có lánh hạ mặt tới. kia một đầu, Giang Thừa Diệp bất quá vừa mới về tới chính mình phòng, cảnh Vương Phi đã phủng cái kia tay nải đã đi tới. Biên cảnh nơi khổ hàn, hàng năm dại nắng giờ mưa, ngươi xem ngươi, đều gầy không ít. Vương Phi thần sắc mang theo chút đau lòng. Nàng đem trong tay tay nải nâng nâng, mà lúc này đây nàng không có trực tiếp đưa cho giang thừa diệp, mà là xoay người đặt ở trên bàn, đem tay nải mở ra, rũ ra một kiện mới làm xuân sam tới. Hiện giờ đúng là xuân về hoa nở thời điểm, chính là bởi vì biên cương khổ hàn, cho nên giang thừa diệp trên người còn ăn mặc khôi giáp. Cảnh vương phi đem xuân sam đối với hắn so đo, hẳn là thích hợp, hiểu được ngươi phải về tới, ta sáng sớm liền làm tốt này siêm ý đi, mặt khác vài món đặt ở trong ngăn tủ. Về sau chớ có lại ăn mặc những cái đó thô giáp siêm xiêm y liề. Thô ráp xiêm y liề mấy chữ này làm Giang Thừa Diệp ánh mắt một lợi, hắn liền liếc mắt một cái vương phi trong tay xiêm y liề, vô luận từ dùng Liêu vẫn là theo công đều là nhất lưu, nhưng hắn lại con con ngôi, ngữ khí gian toàn là trào phúng, tú phòng tú nương, tay nghề thật là tinh tiến không ít. Giang Thừa Diệp một phen lời nói, làm vương phi hơi hơi có chút ăn mệt. Đạo lý rất đơn giản, phàm là nàng như vậy thân phận nữ nhân, có ai sẽ thật sự từng đường kim mũi chỉ đi làm những cái đó hạ nhân làm việc. Nàng phân phó bọn hạ nhân làm, còn không phải là đại biểu nàng làm sao, làm nhân ra hài tử đều xem chính là một phần tâm ý, nhưng nhà nàng hài tử vì cái gì xem chính là ai động tay. Liên tiếp vài lần như vậy ăn mệt, vương phi sắc mặt rốt cuộc có chút không nhịn được, nàng hiện giờ rõ ràng đã ở nỗ lực đền bù hắn, hắn cũng từ từ trở thành ninh vương phủ trụ cột, đã ở ninh vương trong phủ có tuyệt đối địa vị, hắn còn có cái gì không hài lòng. Cảnh vương phi sắc mặt đổi đổi nhưng mà, đương nàng ánh mắt dừng ở trong tay Xuân Sam kia một khắc, nàng phảng phất minh bạch cái gì? Nàng nhìn nhìn đã hai mươi có bốn giang thừa diệp, rốt cuộc minh bạch chính mình nên làm cái gì? Người bình thường gia hải tử, 17-18 tuổi liền đã đính hôn, ngay cả hàng Nhi hiện giờ cũng đã là làm cha người, nhưng Giang thừa diệp chưa từng có đối cái nào nữ tử coi trọng có thêm, càng không cần để cưới vợ sinh con. Hắn hiện giờ đã là vương phủ không rời đi người, sau này hết thảy đều phải dựa hắn. Cảnh Vương phi rất rõ ràng. Hiện tại Giang Thừa Diệp còn không có buông trong lòng khúc mắt, mấy năm nay nhiều phân biệt, càng là làm hắn ăn rất nhiều khổ. Có lẽ còn không có có thể chờ nàng chân chính đem hắn trong lòng tích tụ cải bỏ, hắn cũng đã có ái mộ nữ tử, cưới vợ sinh con. Đến lúc đó, chân chính cùng hắn thân cận, đó là hắn vợ cả. Cảnh Vương Phi bỗng nhiên nhớ tới hơn 2 năm trước kia cha được cái kia nữ tử, đó là nàng duy nhất biết đến, cùng Giang Thừa Diệp có ràng buộc nữ tử. Bất quá! Cảnh Vương Phi nhàn nhạt cười cười, nữ nhân này, hiện giờ đã không tồn tại. Chẳng sợ hắn thật sự câu dẫn quá Giang Thừa Diệp, làm hắn vướng bận trong lòng, hiện giờ người đã không có, còn có cái gì đáng sợ. Chính là nói trở về, có lẽ nàng thật sự nên cấp Giang Thừa Diệp tìm kiếm một cái thích hợp con râu, mà cái này con râu, cần thiết đến con nàng tới chọn lựa. Giang Thừa Diệp đối cảnh Vương Phi nói cũng không nhiều, cảnh Vương Phi cũng không có muốn tiếp tục lưu lại ý tứ, nàng gọi người nâng nước gấm tiến vào, xoay người rời đi Giang Thừa Diệp nhà ở. Từ Giang Thừa Diệp sân ra tới sau. Cảnh vương phi vẫn chưa trở lại chính mình trong phòng, nàng vương hướng bừa chuyển, đi tú phòng kia một đầu. Lúc này, tú nương sớm đã tuân thủ vương phủ quy luật ngủ hạ. Chính là vương phi bỗng nhiên giá lâm, làm cái này tú phòng đều trở tay không kịp. Cảnh vương phi một thân cẩm y hoa phục đứng ở tú phòng cửa, nhàn nhạt nói, cấp thế tử siêm y là cái nào tú nương làm. Từ trước trong vương phủ tú nương, tuổi lớn nhỏ không đông nhất, nhưng chính là gần mấy năm, tìm tiến vào toàn là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử cảnh vương phi một cái cũng coi thường, kia một đám thẹn thùng bộ dáng hạ cất giấu chính là cái gì bộ dáng tâm tư, nàng lại rõ ràng bất quá, tú nương một đám mặt đỏ thay hồng, ngươi đẩy ta nhương, cuối cùng, rốt cuộc có một cái nũng nịu tú nương bị đẩy ra tới, kia tú nương sợ hãi quỳ gối vương phi trước mặt, bởi vì là mới từ trong ổ chăn bỏ dậy, kia nhan sắc diễm lệ căn bản là không phải đàng hoàng nữ tử nên xuyên yếm dưới, đích xác bao vây lấy một đôi nhi đấy đà, như vậy đáng thương hề hề quỳ trên mặt đất, cũng không phải là một bộ hồ mị tử bộ dáng. Cảnh vương phi cười cười, nói, làm cấp thế tử siêm y thì hề, là xuất từ ngươi tay. tú nương sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, là. Vương phi lại nhìn nàng một cái, thật sự là càng thêm phong tình, nàng gật gật đầu, thế tử tắm gội, ngươi đi hầu hạ. Cảnh vương phi buổi nói chuyện, giống như một con trọng bàng bom đầu ở các thợ theo trong phòng, vừa rồi những cái đó xô xô đẩy đẩy chỉ sợ là có cái gì phiền toái tú nương, giờ phút này đều mặt lộ vẻ ghen ghét nhìn phía cái này gọi là trà liêu tú nương. Một đám nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hướng về phía thế tử, các nàng như thế nào sẽ tễ phá đầu đều tưởng tiến vương phụ. Nhưng vì cái gì cố tình là tiện nhân này được thế? Quỳ trên mặt đất trả liều sớm đã vượng vượng hồ hồ, nàng sắc cũng là hướng về phía cái kia thần giống nhau thế tử tới. Ngày thường ở tu phòng, mọi người đều là cấp vì còn không có trở về thế tử làm siêm y hề. Ai làm tốt lắm, vương phi liền sẽ lấy ra tới bắt cấp thế tử, cho nên hiện giờ, vương phi là lựa chọn nàng làm siêm y hề. Cha liêu cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, nàng chạy nhanh đem xiêm y đều mặc xong rồi đi theo cảnh vương phi ở một chúng tỷ muội ghen ghét chung rời đi. Nàng trong lòng nhịn không được tưởng, có lẽ qua đêm nay thân phận của nàng liền không giống nhau. Không nghĩ tới nàng như vậy thần thái, sớm đã bị cảnh vương phi thu ở đáy mắt. Hồ Mị Tử quả thực chính là Hồ Mị Tử, nhưng ai nói Hồ Mị Tử liền không có một tia nhi chỗ tốt? Một khắc đầu hạ nhân hiện giờ đều hiểu được thế tử gia công tích, một đám làm việc nhi nhanh nhẹn nhi thực. Không hơi một lát liền nâng một đại thùng mạo nhiệt khí nước gấm tiến vào, giang thừa diệp không thói quen có người hầu hạ, đem người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Mà đương hắn lâm thủy mà đứng, thấy được trong nước ảnh ngược bóng người khi, khi cách 3 năm ký ức, như cũ như vậy rõ ràng. Công tử, ngày trước năm hảo, hiện giờ thời tiết nhiệt, cũng không sợ buổi tối cảm lạnh, Ngươi yên tâm, nhiều lắm lại quá 3-4 canh giờ, ngài liền có thể bị đi ngang qua người cứu giúp. Đến lúc đó nên xem đại phu xem đại phu, nên tìm hung thủ tìm hung thủ.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 ta liền cho ngươi ba tháng. Chính là ngươi hãy nghe cho kỹ, ba tháng lúc sau, nếu là ngươi nuốt lời, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Ba tháng. Cả đời. Nếu nói rằng thừa diệp từ trước là nóng lòng về nhà, như vậy hiện giờ hắn, lại là chung bước. Đối với như ý, từ bọn họ quen biết kia một ngày bắt đầu, liền không tính một cái tốt đẹp bắt đầu, khởi điểm bọn họ lẫn nhau đối với đối phương không có hảo cảm, đến sau lại hắn bị tay nghề của nàng, bị nàng người này hấp dẫn đến vô pháp tự kiềm chế. Cho đến cuối cùng, hắn bất đắc dĩ rời đi, nàng đem chính mình giao cho hắn, cũng dẫn hạ 3 tháng ước định. Nhưng này nơi nào chỉ có 3 tháng. Lúc trước rõ ràng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, nháy mắt, cũng đã dày vò vượt qua 3 năm. Mà này 3 năm, trừ ra lúc trước lệnh nhan nhất giao quá khứ ống trúc, hắn lại chưa đã cho nàng cái gì thư tử. Hiện tại nghĩ đến, nàng đến tuột cùng như thế nào? Hay không còn đang chờ hắn? Lại lần nữa gặp nhau khi, hắn nên như thế nào cầu được nàng tha thứ? Hơi hơi có chút năng thủy mạn qua bả vai, Giang Thừa Diệp mang theo một thân mới cũ vết sẹo, cả người ngâm mình ở trong nước, hắn nhắm hai mắt, thật sâu mà thở ra một hơi. Môn chính là lúc này mở ra, mới vừa rồi từ tú phòng trung ra tới khi nên xuyên chỉnh chỉnh tề tề trà liễu. Giờ phút này đã lại lần nữa đem chính mình quần áo đều kéo ra, lộ ra diễm lệ yếm cùng tròn trịa đĩnh bạc, chậm dại hướng đi bình phòng sau thùng gỗ bên. Giang Thừa Diệp nguyên bản cho rằng chỉ là tiến vào cho hắn thêm thủy hạ nhân chính là đường kia cổ làm hắn cực kỳ phản cảm gây mũi mùi hương vọt vào hắn trong mũi khi đột nhiên mở mắt ra liền thấy được tư thái phong tình nữ nhân quần áo bất chỉnh hiện tại trước mặt hắn đây là trà liễu lần đầu tiên như vậy gần gũi xem giang thừa diệp hắn cùng các nàng làm những cái đó mộng xuân bộ dáng giống nhau lại cũng càng thêm tuấn mỹ một ít nhìn thế tử ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình trà liễu đương nhiên đem thế tử biểu tình lý giải vì đối nàng thân mình khiếp sợ nàng luôn luôn biết chính mình thân mình nam nhân đều vô pháp không xem Trà liêu xấu hổ cười, đã duỗi tay đem chính mình áo ngoài cấp tới ra, kia diễm lệ tiểu xảo hiếm đã che không được cái gì, tảng lớn tuyết trắng phía sau lưng càng là bởi vì quần áo rơi xuống lộ ra tới. trà liêu tiến lên một bước, duỗi tay liền phải đi sở giang thừa diệp đắp ở thùng gỗ bên cánh tay, thẹn thùng nói: Thế tử, làm nô tỳ tới hầu hạ ngài đi. Từ trước đến nay không gần nữ sắc thế tử phong trung, đống nhiên chuyển ra nữ nhân tiếng gào, không cần, không cần a thế tử. Như vậy đột ngột thả ái một tiếng la. Ở trong nháy mắt kinh động trong viện hạ nhân, càng là kinh động vẫn luôn canh giữ ở ngoài phòng cảnh vương phi. Nhưng mà, mọi người ở đây còn không kịp mơ màng thời điểm, thế tử cửa phòng đống nhiên mở ra, quần áo bất chỉnh trà liễu bị trói dây thừng ném ra tới, ném nàng người, thế nhưng là mặt vô biểu tình nhăn nhất. Trà liễu đã sắp xấu hổ và giận dữ mà chết. Nàng còn không có gặp phải giang thừa diệp, đã bị bông nhiên vọt vào tới ảnh vệ sách tới rồi bình phong bên kia, kia một đầu giang thừa diệp ngựa khí lành giống băng lan Nguyên bản còn tưởng rằng liền sắp bay lên chi đầu, lại trở thành một cái thiên đại chê cười. Một sân người đều giống như chế dế ước, chỉ có hiện tại dưới tảng cây ẩn nấp chô vương phi. sắc mặt ngưng trọng. Nay một đêm, Tú Nương câu dẫn thế tử không có kết quả chịu khổ nhục nhã sự tình đã chuyên khắp, trà liêu ở ngày thứ hai liền rời đi với phủ, mà từ trước những cái đó đối giang thừa diệp có ý tưởng, không ngừng một lần muốn đêm khuya câu dẫn các nữ nhân, cũng rốt cuộc có vết xe đổ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Vô luận cái này tú nương là đi là lưu, sống hay chết, đều không phải Giang Thừa Diệp quan tâm sự tình. Cũng là ở hắn hồi kinh ngày thứ hai, thiên thọ đế lại một lần chiêu hắn vào cung. Mà một ngày này vào cung, rốt cuộc làm từ trước đến nay lạnh nhạt bình tĩnh Giang Thế Tử trở tay không kịp. Đi Giang Nam cải trang vi hành. Giang Thừa Diệp trong lòng chấn động, nhìn phía đồng dạng bị triệu kiến tiến cung Giang Húc Dương. Giang Húc Dương ở cái này hoàng huynh trước mặt từ trước đến nay là quy quy củ củ, mặc dù hắn biết. Giờ phút này cũng không hảo nói nhiều, ngược lại là hầu hạ ở thiên thọ đế bên người tận trời xuyên thay trả lời, thế tử ra có điều không biết, tiên đế từ trước đến nay yêu thích thiên hạ mỹ thực, xưa nay liền có 3 năm tuyển bếp truyền thống, nô tài vô năng, 3 năm trước đây không có thể đem chuyện này làm tốt, hiện giờ thế tử đánh thắng trận, thiên hạ thái bình, hoàng thượng muốn cải trang vi. Hành, tự mình chủ trì năm nay cho tuyển. Giang Nam đoạn đường, lại là cùng mỹ thực liên hệ ở bên nhau. Tiết tự nhiên là đầu tuyển thanh thành, đoan dương thành cùng đông tiểu chấn này hai thành một chấn. Giang Thừa Diệp đã có 3 năm không có đi thu đông tiểu chấn tin tức, vì chính là không hy vọng cảnh Vương Phi biết như ý tồn tại. Nhưng hôm nay hắn còn chưa nghĩ kỹ chính mình nên như thế nào đối mặt như ý. Thánh thượng liền đông nhiên có cải trang vi hành ý niệm. Hắn thật là tưởng trở lại đông tiểu, lại không phải lấy như vậy phương thức. Phảng phất là xem đã hiểu Giang Thừa Diệp tâm tư, mấy năm nay cũng càng thêm điệu thấp Giang Húc Dương nói. Hoàng huynh, hiện giờ đại cục phương định hiện tại cải trang vi hành, có thể hay không có chút nhanh. Thả Hoàng Huynh này một đường yêu cầu Giang Thế Tử bảo hộ, cũng hẳn là làm Giang Thế Tử xuyên mấy hơi thở lại a Thiên Thọ Đế thật là bởi vì đánh thắng trận, thiên hạ lại lần nữa Thái Bình mà sinh ra cải trang vi hành ý niệm, từ bản chất tới nói, hắn tính thượng một cái cần chính ái dân minh quân, nhưng là Thiên Thọ Đế đạm đạm cười, chấm lần này cũng thật là không thể nời hà, các ngươi làm vân tổng quản tới giảng mở giảng, liên minh bạch Hôm nay thiên Thọ đế chỉ triệu kiến Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương, mà tận trời xuyên tắc vẫn luôn là hầu hạ thiên Thọ đế cuộc sống hàng ngày ẩm thức người. Hắn được thiên Thọ đế chỉ thị, đối với hai người hơi không người, cười nói, Giang Thế Tử nhiều năm qua đang ở biên quan, lục vương ra cũng thanh nhã tị thế, tự nhiên là đối ngoại đầu sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng nô tài nhiều ít có chút nhận được đến bằng hưu ở ngoài cung, mấy ngày gần đây bọn họ phòng mới từ Giang Nam trở về. Hướng nô tài nói lên Giang Nam một cái thị trấn kỳ cảnh Tận Trời xuyên nói tới đây khi, Thiên Thọ Đế tức khắc liền hưng phấn lên, Giang Húc Dương cùng Giang Thừa Diệp liếc nhau, chợt nghe được tận trời xuyên nói, "Ta cái này bằng hữu nói, Giang Nam, cái này kỳ cảnh, gọi là Đông Tiểu Không đêm trấn." Chương 124 Không đêm trấn du lịch công lược. Đại Chu trong vòng từ trước đến nay đều là dân phong vật phụ mưa thuận gió hòa, hiện giờ Chu quân đánh thắng trận, càng thêm là quốc thái dân an cử quốc cùng hoan, tiên đế chấp chính nhiều năm, chưa bao giờ quá nhiều tham nghiệm hồng trần sắc đẹp. Lại cô đơn đối kêu Mỹ thực yêu sâu sắc, thiên thọ đế thân là tiên đế chữ quân người được chọn, tự nhiên sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng Mỹ thực thứ này thật sự là tuyệt không thể tả, hồng chân sắc đẹp thường thường sẽ xử một cái quân vương xa đoạn, nhưng mà tốt Mỹ thực có đôi khi ngược lại sẽ lệnh quân vương có một cái càng tốt trạng thái tới xử lý triều chính, tiên đế như thế, đi theo tiên đế nhiều năm đồng dạng nhấm nháp quá vô số Mỹ vị thiên thọ đế cũng là như thế. Ba năm trước đây chân tuyển tựa hồ là ra một ít đừng rẽ nhưng khi đó thiên thọ đế vừa mới đăng cơ lại phùng hàng la tới phạm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng hiện giờ thật là ca vũ thăng bình này đây thiên thọ đế liền đem chuyện này một lần nữa để thượng nhật trình tận trời xuyên là từ tiên đế còn ở thời điểm liền hầu hạ hiện giờ thiên thọ đế bên người trừ bỏ vẫn luôn đi theo hắn cao công công giữ lại cũng chính là trưởng quản toàn bộ thượng thiện gian tận trời xuyên đông tiểu trấn cái này địa phương thiên thọ đế cũng không có nghe nói qua còn là giang nam non xanh nước biếc Lại là hắn đã từng kiến thức quá một phen, như vậy thanh tú huyển chuyển địa phương, nguyên bản hẳn là giai nhân sinh ra nơi, nhưng hôm nay so với giai nhân, mị thực tựa hồ mới là toàn bộ giang nam nhất nổi danh. Tận trời xuyên cũng không có đi quá đông tiểu, càng không có chính mắt gặp qua đông tiểu không thể không đem chấn là cái cái gì cảnh tượng, nhưng hắn bất quá là giam ba câu, liền đem kia đông tiểu không đem chấn miêu tả thành mặc dù tìm biến toàn bộ đại tru đều không thể tìm ra cái thứ hai kỳ cảnh. Nô Tài lời nói những câu là thật kia không đêm chấn thật sự đó là vào đêm như ba ngày, vui chơi đến bình minh, mỗi một ngày đều có trăm ngàn người mộ danh đi trước, lưu luyến quên phản. Tận trời xuyên vẻ mặt tươi cười, cung cung kinh kính. Đông tiểu chấn, vô luận là Giang Thừa Diệp vẫn là Giang Húc Dương đều là chút nào không xa lạ, chính là bọn họ muốn đi là một chuyện, ở thiên thọ đế trước mặt, tự nhiên không thể như vậy không kiêng nể gì. Giang Húc Dương nghe xong, nhíu mày nghi ngờ nói, chiếu ngươi nói một chút, này với đêm đó đêm sinh ca nơi có gì bất đồng. trời xuyên Ta hoàng huynh chính là chân long thiên tử, ngươi như vậy lời nói, buồn vương đều hoài nghi ngươi ra sao dấp tâm. Từ xưa đến nay, hoàng quan hoặc chủ ví dụ cũng không thiếu, tận trời xuyên là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chính mình trên lưng như vậy tội danh. Nghe được giang húc dương tựa thật tựa giả nghi ngờ, tận trời xuyên lập tức đem chính mình vui sạch. Đoan mẫn vương ra chính là hoan uổng nô tài, cũng đối kia không đem chân có chút hiểu lầm. Tận trời xuyên dừng một chút, đối thiên thọ để nói, hoàng thượng, này đông tiểu không đem trấn tuyệt phi thuần túy pháo hoa nơi cũng không tiểu sắc hỗn loạn xóm cô đầu, như vậy địa phương nơi nào đều có, cần gì phải lệnh như vậy nhiều người su thế nếu vô đi đến Đông Tiểu. Thả hiện giờ không chỉ là nô tài, bên ngoài sớm đã đem kia Đông Tiểu không đêm chấn khoác lác vô cùng kỳ diệu, nô tài mới tư cho rằng nơi này tất nhiên là có cái gì chỗ hơn người. Kỳ thật căn bản không cần tận trời xuyên nói thêm nữa cái gì, giờ phút này thiên thọ đế sớm đã đối cái này trong lời đồn Đông Tiểu trấn có hương thú. Chỉ là vua của một nước cải trang vi hành, Tổng hội có chút không tiện chỗ Này đây thiên thọ đế lần này là đánh đánh thắng trận, muốn đi Hương Sơn Chùa Cầu Phúc danh hảo, kỳ thật là vì cải trang vi hành. Như vậy cách làm cũng không hiếm lạ, mà thiên thọ đế hôm nay đem Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương đều triều tiến cung chung, trong lòng hoài chính là một cái cái gì tính toán, cũng liền không cần nói cũng biết. Phần 119 Từ trong cung trở về trên đường, Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Giang Húc Dương biết Giang Thừa Diệp này 3 năm đều ở biên cảnh hiện giờ hoàn toàn đem hàng la đánh bại. Mới trở lại biển kinh Tuy rằng hắn cũng không biết cái gì Ba tháng nửa năm chi ước sự tình Nhưng hắn biết Giang Thừa Diệp cùng như ý đã là có tình cảm Khu cụ, Ta nhớ rõ Người tựa hồ là chưa bao giờ cùng thế nào ý nói qua thân phận của người đi Trong xe ngửa quỷ dị không khí Làm Giang Húc Dương có chút không thích hứng Hắn thanh khu hai tiếng bắt đầu không lời nói Tìm lời nói Không nghĩ tới hắn này một câu ra tới Ngược lại làm không khí càng thêm nặng nghề Giang Húc Dương cảm thấy Giang Thừa Diệp tựa hồ có chút không thích hợp hắn tiếp tục nói. Kỳ thật không phải ta thiên giúp ai, ta tuy rằng đã từng thích quá như ý, bất quá càng có rất nhiều thích nàng trù nghệ, ta cảm thấy đi, cái này cô nương trừ bỏ trù nghệ là giống nhau cô nương so ra kém, chỉ sợ kia tính tình vẫn là thoát không khai bình thường nữ tử bộ dáng, ngươi cùng nàng chung quy xem như định ra tình cảm, ngươi đã không có hướng nhân ra công đạo chính mình, càng không có hướng nhân. Ra hồi báo hành tung, vừa đi chính là 3 năm. Giang húc dương nguyên bản là muốn hàm xúc biểu đạt ý tứ này, chính là nói nói hắn mới phát hiện ý tứ này nó như thế nào cũng vô pháp tử hàm xúc lên cho nên hắn dứt khoát buông ra tới nói ngươi vô thanh vô tức liền đi rồi ba năm tuy nói ngươi là lo lắng cho mình phái người trở về sẽ tiết lộ hành tung làm mẫu thân ngươi hiểu được do đó trộn lẫn tiến vào nhưng như ý nàng cũng không hiểu được ngươi đây là cái tình huống như thế nào a ngươi nói hiện giờ ngươi trở lại đông tiểu trấn khu khu. cũng không hiểu được nàng còn có hay không chờ ngươi nói tới đây thời điểm Giang Húc Dương rõ ràng thấy Giang Thừa Diệp đôi mắt đông chốc tối sầm đi xuống, trong tay hắn tựa hồ nắm cái cái gì, hắn xem không lớn rõ ràng, bất quá dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều biết, hắn giờ phút này trong lòng phòng trừng cũng bình tĩnh không được. Người ở bên ngoài xem ra lạnh nhạt xa cách Giang Thế Tử, đại khái cũng chỉ có Giang Húc Dương biết có thể làm hắn hắn thất thố nguyên nhân là cái gì. Cuối cùng phân biệt thời điểm, Giang Húc Dương thấy Giang Thừa Diệp vẫn là như vậy một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Thật sâu mà cảm thấy làm hắn dáng vẻ này trở lại vương phủ là ở là không ổn, cho nên hắn cười ha hả cho hắn một quyền tiếp tục nỗ lực mà giảm bớt không khí. Hảo, ta đảo cảm thấy Hoàng Huynh quyết định này là ở giúp đỡ ngươi. Ngươi tử trở về lúc sau chẳng lẽ không phải vẫn luôn do dự mà con nên hay không lại đi đông tiểu sao? Hiện tại không cần chính ngươi quyết định, ngươi căn bản chính là muốn đi rồi lại không dám đi. Ha ha, nếu là làm bên ngoài người hiểu được ngươi cái này đại chu chiến thần cũng sẽ có lo lắng do dự sự tình kia nhất định thú vị thực, bất quá nói trở về, ngươi liền chớ có còn như vậy một bức sắc mặt, ta coi đều cả người khó chịu, nếu phải đi về, đơn giản vẻ vang bằng phẳng trở về. Lúc trước các ngươi như thế nào đi đến cùng nhau, hiện giờ chỉ cần còn có một tia cơ hội, ngươi liền không cần dễ dàng từ bỏ. Giang Húc Dương ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo nồng đậm trêu chọc, Giang Thừa Diệp nhìn mặc danh hưng phấn Giang Húc Dương, duỗi tay đem xe ngựa môn cấp mang lên, không có lại phản ứng hắn. Linh Vương phủ xe ngựa tuyệt trần mà đi. Giang húc dương nhìn nhìn đi xa xe ngựa, lại quay đầu lại nhìn nhìn chính mình đều tàn rách nát đoàn mệnh vương phủ, không khỏi cười. Bởi vì Giang húc dương bản tính rộng rãi không gì vướng bận, đi theo hắn nô tài cũng đều là quá đến một ngày tính một ngày, chỉ cầu an ổn tiểu nô tài, nhìn thấy chủ tử trở về, cười ha hả tựa hồ tâm tình không tồi, cũng đi theo đón đi lên. Ra, chuyện gì nhi như vậy vui vẻ a? Tiểu Tảng đi theo Giang húc dương, cũng ngây ngô cười. Giang húc dương rỗi tay chọc chọc hắn đầu, ngươi không hiểu hắn thu hồi tay, đối ở sau người, chiều trong vương phủ đi thời điểm còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi, tiểu tảng chào chào đầu, vẫn là đi theo giang húc dương cùng nhau vào trong phủ. thiên thọ đế cải trang kế hoạch gõ định rất là sáng khoái trực tiếp, cơ hồ là ngày thứ hai, trong cung liền bắt đầu vì hoàng đế đi hương sơn chùa sự tình bận trước bận sau, trong đó lại lấy thượng thực cục cùng quang lộc tự nhất bận rộn khẩn trương. giống như vậy hoàng gia nghi thức, ở lễ nghĩa thượng yêu cầu thập phần hà khắc, hơi có vô ý đó là có tổn hại hoàng gia uy nghi tội lỗi này đây mấy ngày gần đây thẩm sa huy cùng liêu thiệu hiên đã vội đến chân không chấm đất thả bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình trời đất tối sầm vội xuống dưới tất cả đều là ở vì phật đường trung ngăn mặc thiên tử long bảo jun bần bật cao công công đi theo làm tùy tùng mùa xuân ba tháng bạch hoa nở rộ hương sơn chùa liền ở thành biện kinh giao cùng tây giao lâm viên ly đến không xa xem như phật danh thanh tịnh địa lịch đại hoàng đế cầu phúc lễ tạ thần đều là tại đây này đây ngày thường hương sơn chùa cũng là hương khói cường thịnh Từ hương sơn chùa ra tới, dọc theo đại lộ vẫn luôn hướng tây đi, liền sẽ nhìn thấy một cái hả, này non sông dừng lại rất nhiều du thuyền, là rời đi biện kinh thủy lộ khởi điểm. Cao lớn xa hoa du thuyền nhà đò hôm nay nhặt một bút đại sinh ý. Này lên thuyền ba vị công tử mỗi người đều là khí vũ hiên ngang, ra tay rộng rãi, thả nghe bọn hắn muốn đi giang nam, này nhà đò liền vui tươi hớn hở mở ra máy hát, vài vị chính là biện kinh người địa phương. Đã là muốn đi giang nam, tất nhiên là đi đông tiểu chấn đi. Giang thừa diệp giống một tòa không có hồn băng sơn ngồi ở vị trí thượng không trả lời, nhưng thật ra thiên thọ đế Giang nôn cười đáp, thật là đi đông tiểu, chẳng lẽ nhà đò hiểu được này đông tiểu chấn. Có thể có như vậy một con thuyền du thuyền, mỗi ngày chở khách hơn phân nửa đều là hoài du sơn ngoạn thủy hứng thú văn nhân mà khách quan to quý tộc, này nhà đò liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ba người thân phận bất phàm, này đây giới thiệu lên cũng phá lệ nhiệt tình ra sức, cũng không phải là, vài vị đại khái là không hiểu được đi, trương mộ đã nhiều ngày chở khách, khách nhân đều là hướng về phía kia Đông tiểu đi. Nói tới đây, Du thuyền chủ nhân có chút tiếc nuối, nếu không có Trương Mỗ còn muốn dựa vào này sinh ý dưỡng ra sống tạm, đảo cũng thật muốn tới kiến thức một phen. Giang Nôn hiện giờ thật sự đối cái này Đông tiểu chấn tràn ngập tò mò, hắn tuy không có Giang Thừa Diệp như vậy tuấn mỹ vô song, nhưng này thân trang điểm cũng coi như được với là thành tuấn quý khí. Hắn nắm chén trà cười nói, lời này đến là thú vị, nếu đều tới rồi nơi đó, đi coi một chút lại có thể trì hoãn nhiều ít thời gian. Nhà đò tức khắc liền lộ ra một bộ ngươi có điều không biết biểu tình tới, liên tục lắc đầu xua tay, công tử hẳn là không có đi qua kia đông tiểu trấn cho nên không lớn hiểu được bên kia trạng huống Nói tới đây, nhà đò như là nghĩ đến cái gì dường như, hỏi không hiểu được vài vị nhưng có quan phủ phái phát lộ dẫn. Cái gọi là lộ dẫn, là chỉ nhân viên nguyên lý sở cư nơi chăm dặm ở ngoài, đều yêu cầu quan phủ ra cụ công văn để đồng hành. Thứ này sử dụng nhiều nhất không gì hơn vào Nam gia Bắc thương nhân đứng đắn ý nghĩa thượng ở trong kinh lại hoặc là hắn mà bá tánh nhân ra quanh năm suốt tháng cơ bản đều quá mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà hưu nhật tử yêu cầu dùng đến lộ dẫn địa phương kỳ thật không nhiều lắm giờ phút này nhà đò đột nhiên hỏi nói cái này Giang luôn cho rằng hắn đưa bọn họ coi như làm buôn bán người chính là không đợi hắn giải thích rõ ràng nhà đò một phen lời nói làm trên thuyền ba nam nhân đều ngơ ngẩn Nguyên Lai like, hắn sở dĩ có thể dễ dàng đi Đông Tiêu Trấn lại không có thể tận tình vui sướng du ngoạn một phen. Không phải bởi vì khác, thật là bởi vì này đông tiểu chấn dễ đi, nhưng đông tiểu không đem chấn lại không dễ nhập. Từ trước đông tiểu chấn, cùng thanh thành cùng với đoan dương thành cũng xưng hai thành một chấn, càng là đoan dương thành đi thông thanh thành nhất định phải đi qua chi lộ, đông tiểu chấn muốn đi thanh thành, tất muốn kéo dài qua tư minh hà. Từ đông tiểu một vị đại thương nhân đem hơn phân nửa cái đông tiểu đoạn đường đều từ quan phủ nơi đó lộng sau khi đi qua, liền có cái này đông tiểu không đem chấn, nếu là đi thủy lộ, còn lại là từ chấn Tây lên mở. Một đường đi đến Trấn Đông, mà từ trước Trấn Tây những cái đó tiểu lầu, hiện giờ tất cả kể hết trở thành khách điếm, chuyên cung du khách dừng chân. Nhà đò tốt xấu cũng là đưa quá rất nhiều phê khách nhân, lần này đường xá còn trường, hắn không nhanh không chậm nói trương mộ dù chưa kiến thức quá chân chính không đêm đông tiểu là bộ rắn gì, lại cũng nghe nói những cái đó khách nhân nói qua, một khi lên bờ sau, cần phải hiện tại Trấn Tây tìm được nơi, nếu là hạ mùa thu tiết, không đêm trấn là từ giờ tuất sơ bắt đầu mai cho đến ngày thứ 2 giờ mẹo mạc. Nếu là đông mùa xuân tiết, còn lại là từ giờ Dậu chung đến giờ mẹo mạn, vài vị nếu là hiện giờ đi đông tiểu, đại khái chính là giờ Dậu trung liền bắt đầu rồi. Lên bờ bước đầu tiên thật lạc dừng chân, tiếp theo vài vị liền có thể ở sở trụ khách điếm tùy ý ăn vài thứ, bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định không thể ăn đến quá no. Nếu không nhất định sẽ hối hận. Nhà đó nghiêm túc biểu tình phản phất ở công đạo một kiện quốc gia đại sự, nghe được Giang Nôn cùng Giang Húc Dương liên tục cười không ngừng. Chính là một bên mặt không lên tiếng Giang thửa diệp đều còn con khỏe môi. Giang luôn đem trong tay cái ly bông, nói nói nhưng thật ra càng thêm mơ hồ nhưng đừng là nói ngoa. Lúc sau đâu, ngươi còn chưa nói rõ ràng, này cùng lộ dẫn có quan hệ gì. Nhà đo bởi vì quá mức kích động, giảng nước miếng bay từ tung, giờ phút này rỗi tay mạt mặt miệng, uống một ngục trà, tạp đi tạp đi sau tiếp tục nói công tử đừng nội, nghe trường mộ chậm dai nói. Này mỗi ngày hướng về phía không đêm chấn đi du khách tuyệt không phải công tử có thể tưởng tượng. Bên những cái đó nhìn liếc mắt một cái liền rời đi du ngoạn chỗ nhiều đi, nhưng chính là này đông tiểu chấn, đã có không ít người liên tiếp ngây người nửa tháng đều không nghĩ đi. Cho nên tiểu nhân mới nhắc nhở công tử tất nhiên muốn trước đem chủ địa phương tìm được. Đến nỗi lộ dẫn, cái này kỳ thật tiểu nhân lúc trước cũng là chưa từng nghe thấy. Nghe nói này không đem chấn, nếu là địa phương người muốn vào đi, cần phải ở huyện Nha có hộ tịch, cùng lúc đó, còn phải yêu cầu ở huyện Nha viết hóa đơn một cái cái gì? Cái gì? Nga, một cái giấy thông hành bằng vào giấy thông hành mới có thể đi vào. Nếu là nơi khác quá khứ, tất muốn bằng quan phủ phái phát lộ dẫn mới có thể đi vào. Thông. Giấy thông hành. Giang thừa diệp lúc này cũng chú ý tới bên này, hắn trong lòng thậm chí nhiều ra một cái làm hắn có chút kích động phòng đoán, chính là giờ phút này lại không cách nào đi chứng thực, cho nên liền càng thêm nghiêm túc nghe cái kia họ trương nhà đò giảng có quan hệ đông tiểu sự tình. Giang luôn nghe thấy cái này sự tình cùng quan phủ nhắc lên quan hệ. Không khỏi nhữ nhữ mày này chẳng lẽ là cái gì nghiệp quan cấu kết? Ai? Công tử a Nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy. Nhà đỏ trong mắt trường, vẻ mặt ngươi không hiểu liền đừng nói ta tuy rằng là cái khai thuyền, khá vậy nghe nói. Làm như vậy nguyên nhân, đúng là vì bảo đảm mỗi một cái đi vào du khách đều là có thân phận. Công tử ngài là không hiểu được tới rồi buổi tối sẽ là cái cái gì tình trạng, ngươi chỉ cần một nhiều liền nhất định sẽ sinh ra chút sự tình, chính là dựa vào thân phận chứng minh. Một khi ai làm cái gì, nơi này đầu người lập tức là có thể đem ngươi điều tra ra, nếu là ở xong việc phát hiện ngươi trên tay đồ vật là giả, hừ hừ. Kia nhưng có người kia chịu. Nha đỏ càng nói, trong ánh mắt liền càng là sung bái, phảng phất cái này Đông Tiểu Trấn Trung dấu kín không đem chấn so hoàng cung còn muốn khó tiến, cũng so hoàng cung còn muốn cho hắn hướng tới. Thật là càng nói càng thần trăng. Giang luôn cười cười lộ dẫn thứ này dễ làm, ngươi như vậy vừa nói, ta đảo thật sự phi đi vừa đi không thể Nhà đỏ cười hắc hắc bên ta không dám bảo đảm, này Đông tiểu không đêm chấn, ngài đi tuyệt không sẽ có hại mắc nguy. Bảo quản ngài vui đến quên cả trời đất. Giang ngôn Như cũng là như vậy một bộ ôn hòa tươi cười chỉ sợ ta vui đến quên cả trời đất, không phải cái gì chuyện tốt. Ra. Nhà đỏ tựa hồ không như thế nào minh bạch, sờ sờ cái mũi đi chuẩn bị cơm trưa. Chờ nhà đỏ rời đi khoang thuyền trung xương phòng, Giang thừa Diệp cùng đứng dậy đi tới cửa, hắn duỗi tay tướng môn khép lại, tựa hồ là lại nghe nghe bên ngoài động tĩnh, không bao lâu Hắn đối với trong phòng người lắc lắc đầu. Giang Húc Dương thở phào nhẹ nhõm, Giang luôn nhìn nhìn hắn, nói nếu ra tới, chúng ta ba người liền chỉ là đơn thuần huynh đệ thân phận, không cần câu nệ, ta nhất quán hiểu được ngươi tùy tính, ở trong cung làm làm bộ dáng cũng liền thôi, ra tới liền không cần lại như vậy câu nệ. Giang Húc Dương thật sự liền rất tùy tính, hắn đem vân ủng vùng, đệm chân một quyển sớm như vậy xuất phát, ta đã sớm mệt nhọc. Đều đừng xảo ta a. Từ bên này đi thủy lộ, thật là so đường bộ muốn giảm rất nhiều loăn loan đạo đạo. Thả này con thuyền giải thích lại rộng mở, đi thuyền tốc độ cực nhanh, nếu nói đường bộ ra roi thúc ngựa cũng muốn ba bốn thiên, này thủy lộ xuôi dòng mà xuống, thả có rất nhiều lối tắt đường sông, đại khái một hai ngày là đủ rồi. Nhà đỏ đi ra ngoài, thiên thọ đế giang luôn lại không có từ nhà đỏ khoa trương miêu tả chung đi ra, hắn hơi hơi hít mắt, chậm rãi nói xem ra lần này chúng ta thật đúng là đến hảo hảo kiến thức kiến thức. Quân thành tầm cưng giang húc dương ném cái ánh mắt cấp đứng ở một bên giang thừa diệ Giang Thừa Diệp lại phản phất giống như không nghe thấy nhìn phía một bên. Lúc này đây, nguyên bản là tận trời xuyên hướng Giang Nôn đưa ra cái này địa phương, chính là cuối cùng ra tới lại chỉ có bọn họ tam huynh đệ. Giang Húc Dương cởi trộm nói tận trời xuyên chính mình để lại không thể cùng ra tới chơi, khẳng định cắn một ngụm ngân nha. Nghe được hắn Xuân Manh nói, Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nhìn hắn, từng người cười cười. Giang Húc Dương nguyên bản cũng không phải có bao nhiêu Xuân chỉ là hắn không muốn đem đầu góc đặt ở những cái đó hao tâm tốn sức sự tình thượng, nhìn thấy hai cái huynh đệ đều mặt lộ vẻ khinh thường hắn cũng không cái cỏ, vô luận tận trời xuyên thật sự chỉ là đơn thuần góp lời vẫn là có mưu đồ khác giang luân đều tuyệt không phải cái gì nhậm người bài bố ngốc tử hắn sở dĩ sẽ thuận nước đẩy thuyền ra tới trừ ra thật sự đối đông tiểu chấn tồn này đó hứng thú cũng là muốn nhìn một chút tận trời xuyên đến tuột cùng có hay không khác ý đồ giang luôn lần này cải trang vi hành chỉ dẫn theo giang thừa diệp cùng giang húc dương vẫn là lấy huynh đệ tự sưng, kỳ thật cũng là lời nói thật. Giang Luân cùng Giang Húc Dương cùng cha khác mẹ, cùng Giang Thừa Diệp càng là từ bậc cha chú noi theo xuống dưới huynh đệ, rốt cuộc vẫn là có huyết thống bãi tại nơi đó, huynh đệ vừa nói, đảo cũng hợp lý. Du thuyền xuôi dòng mà xuống, Giang Luân ở trong khoang thuyền ngẹn trong chốc lát, liền nghĩ ra đi đi một chút, Giang Thừa Diệp liếc liếc mắt một cái tầm cưng Giang Húc Dương, cũng đi theo ra khoang thuyền. Giang Luân đi tới bong tàu thượng, đón Giang Phong khoanh tay mà đứng, và áo bay tán loạn, hắn trên mặt vẫn luôn là ôn hòa thanh nhã tươi cười, tựa hồ là nghe được phía sau động tĩnh, hắn đột nhiên hỏi nói thừa diệp, giang hồ là cái bộ dáng gì? giang thừa diệp trầm mặc đi đến giang nôn bên người, cái này tuổi trẻ đế vương là đương kim thái hậu ở 30 tuổi tuổi hạc nguyễn một cái nhi tử, sau khi sinh rất nhiều năm thân kiều thể nhược, suýt nữa không có thể giữ được tính mạng, chính là hiện giờ hắn đã là quân lâm thiên hạ vương, khí độ bất phàm, sớm đã đã không có năm đó gầy yếu cùng đơn thuần. giang thừa diệp từ xuất hiện đến ở Biện Kinh khiến cho hành động thời điểm Giang Nôn cũng đã ngầm dùng hết chính mình toàn bộ thủ đoạn đi tra hắn. Có lẽ ai cũng không biết năm đó Giang Thừa Diệp Sở Di có thể lấy ra như vậy nhiều vô cùng xác thực chứng cứ này giữa còn có Giang Nôn một phần lực. Giang Thừa Diệp mặc dù lại như thế nào thần Thông quảng Đại hắn nhiều năm qua đang ở Giang Hồ trừ bỏ tra được những cái đó biên biên rắc rắc khả nghi người chân chính nội bộ quan hệ cũng yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể điều tra ra chính là Giang Nôn không giống nhau. Hắn từ nhỏ chính là ở trong thâm cung lớn lên, mà Ninh Vương cùng Vương phi càng là hắn hoàng thúc hoàng thẩm, có một số việc, hắn xuống tay sẽ so từ giang hồ hết vũ tinh phong trung đi tới giang thừa diệp muốn Vương tiện dễ dàng một ít. Giang luôn cũng rõ ràng, hắn cùng giang thừa diệp không tính là cái gì tình cảm thâm hậu huynh đệ, nhưng hắn biết đến là Ninh Vương phủ cố ý làm giang thừa diệp trở thành tiếp theo cái trụ cột, mà giang thừa diệp trên người kia sợi giang hồ túc sát hương vị, lại là thâm nhập cốt thủy, hắn đã thói quen vô câu vô thúc giang hồ sinh hoạt, giang luôn phải làm chính là tổ chức Giang Thừa Diệp cùng Ninh Vương Phủ chân chính trở lên hòa hợp một cái huyết mạch. Nhưng mà, làm Giang luôn ngoại ý muốn chính là Giang Thừa Diệp căn bản từ ngay từ đầu liền trí không ở này, Ninh Vương Phủ, đích sắc không phải hắn nhìn chúng địa phương. Giang Thừa Diệp giờ phút này trong lòng đã theo này Giang chạy tới tới rồi cái kia cho hắn vô số hồi ước chấn nhỏ cùng thôn trang. Ba năm thời gian, hắn thậm chí liền này đó địa phương hay không có biến hóa đều tưởng tượng không ra, chỉ có thể từ nhà đỏ trong lời nói ở trong đầu miêu tả ra một mảnh căn bản không quen biết đông tiểu chấn. Giang Nôn nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, cho rằng hắn không có nghe rõ chính mình hỏi cái gì, tội lập lại một bên, chỉ là nhìn thấy hắn khó được có chút xuất thần, liền cười trêu chọc nói hay là người thật sự còn ở tức giận chấm. Liên bởi vì chấm đồng ý hoàng thẩm, đem ngươi đưa đi phía bắc chiến trường. Hiện giờ ngươi như vậy sắc mặt, chính là thu sau tính sổ ý tứ. Giang Thừa Diệp đứng ở Giang Nôn bên người, còn muốn so với hắn cao thượng một ít, Một thân màu nguyệt bạch chỉ bạc ám văn đoàn hoa trường bảo có loại đón giang phong cô đơn kết lập cảm giác. Giang thừa diệp nhìn không chấp mắt nhìn phía trước phảng phất không có giới hạn giang mặt, nhàn nhạt, nhạt nói ta trước nay đều không nợ bọn họ cái gì, lúc này đây, tính ta còn cho bọn hắn. Ý tứ này, làm giang luân minh bạch hắn vẫn chưa từng có nhiều bất mãn, ngay sau đó, hắn liền nghe hắn nói giang hồ bộ dáng Chính là cái loại này làm ta không muốn lại nhớ lại bộ dáng Giang luân tựa hồ tới hứng thú. Hắn cởi nói ngày đó chấm hỏi ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, ngươi lại nói ngươi cũng không có cái gì tâm nguyện. Ý thì chấm tới xem, như vậy trả lời, hoặc là chính là ngươi còn không có tưởng hảo ngươi nghĩ muốn cái gì, hoặc là chính là ngươi muốn thật sự quá nhiều, một cái nguyện vọng căn bản không đủ. Giang luôn dừng một chút, tiếp tục nói hôm nay cái này địa phương, vô phân quân thần, ta chỉ là đứng ở một cái huynh đệ lập trường thượng hỏi một câu ngươi, nếu tương lai ngươi đem nơi này hết thể đều vứt bỏ, lại nên đi nơi nào. Trên mặt sông Phong bỗng nhiên trở nên có chút mãnh liệt, Giang Thừa Diệp như cũng là nhìn phía trước, nhưng kia ánh mắt lại xa xưa thật sự. Liên ở Thiên Thọ Đế cho rằng chính mình lại một lần bị làm lơ thời điểm, bên cạnh người bỗng nhiên nói, "Ta chỉ sợ ta muốn, đã không nghĩ lại muốn ta." Giang luôn hơi hơi híp mắt nhìn nhìn Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp lại không có lưu ý hắn. Kiên Cố Sa Hoa Du thuyền bổ ra sóng nước một đường về phía trước, rõ ràng là thực mau tốc độ, lại như thế nào cũng không kịp một viên đã nhanh chóng bay ra đi tâm. Đông tiểu không đem chấn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ có đi qua mới biết được, chính là quá nhiều quá nhiều đi qua người, mặc dù là kia văn thải nổi bật văn nhân mặc khách, cũng cảm thấy chính mình dằm ba câu căn bản vô pháp khái quát đông tiểu chấn chung cái kia không gì sánh kịp không đem chấn. Thuyền hành 2 ngày, nơi xa rốt cuộc xuất hiện làm Giang Thừa Diệp vô pháp bình tĩnh cẳng ngạ, chuyện còn chưa cập bờ, Giang Thừa Diệp đã dưới chân một chút nhảy lên ngạ, căn bản mặc kệ phía sau người, hướng tới một phương hướng thẳng đến mà đi. Ai? Hán Giang luôn không nghĩ tới từ trước đến nay chấn định lạnh nhạt Giang Thừa Diệp cũng sẽ có như vậy một cái thất thố mà cuồng loạn thời điểm, mà làm duy nhất một cái cảm kích giả. Giang Húc Dương mang theo một loại đáng xấu hổ cảm giác về sự ưu việt hành đến Giang Nôn bên người, hợp lại xuống tay để thấp thanh âm, Hoàng Huynh không cần kỳ quái, có lẽ hắn vội vã lên bờ tìm nhà sĩ. Giang Nôn như suy tư gì nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, rốt cuộc ngộ ra cái gì, đối hắn nói, kỳ thật là ngươi sáng sớm chiếm nhà sĩ chiếm được lâu lắm đi. Giang Húc Dương kia trương trắng non thiếu nam chi trên mặt lộ ra vài phần có thể đỏ ửng, hắn vặn mặt nhìn phía một bên, trong lòng đã khai mắng Giang Thừa Diệp, buồn vương lại vì ngươi hy sinh, vội vội vàng vàng nhằm phía chấn tây xuất khẩu. Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái liền thấy được chấn bên miệng thượng dừng lại mấy con bảo mã, bị em nút, hắn phi thân lên ngựa, đoạt quá dây cương, còn chưa chờ kia mã lái buôn kêu sợ hai ra tiếng, một trương một trăm lượng ngân phiếu đã nhào vào mã lái buôn trên mặt, phảng phất dùng sức toàn thân sức lực. Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy nắm roi ngựa tay đều đã ra mồ hôi. Bà mã bị em nuốt. Lương Câu Thượng bạch điền nam tử giống như một đạo kia chớp chạy băng băng với đi thông trong thôn trên đường nhỏ, kia quen thuộc con đường tựa hồ không có một phân biến hóa. Giang Thừa Diệp trong lòng cũng đã càng thêm vô pháp tự giữ. Còn có hai cái chỗ ngặt liền tới rồi cửa thôn, rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi muốn trực tiếp đánh mã vọt vào đi. Trở lại cái kia hắn thương nhớ đêm ngày 3 năm nhà ở trước, đi gặp cái kia bị hắn nuốt lời hai lần nữ tử, hay không còn ở nơi này chờ hắn. Nhưng trên thực tế, đương Giang thừa Diệp đi đến cuối cùng một cái chỗ ngoặt trước, cũng đã lại khó đi phía trước đi một bước. Trong tay nắm dây cương cùng roi ngựa đều đã bị mồ hôi thấm ướt, Giang thừa Diệp ngơ ngẩn ngồi trên lưng ngựa một hồi lâu, cuối cùng, hắn xuống ngựa, duỗi tay đem cái kia chặt đứt tuyến nguyên hương thạch vật trang sức nắm ở trong tay, bước cũng không lưu sướng nện bước, chậm rãi lướt qua cuối cùng một cái chỗ ngoặt. Xuân về hoa nở mùa, vô luận là đến ven đường vẫn là sườn núi thượng, đều nở khắp lớn lớn bé bé không biết tên đóa hoa. Hắn cùng nàng với giữa hệ quen biết đầu mùa đông phân biệt, ba năm lúc sau xuân về hoa nở, hắn mới trở lại cái này địa phương. Kia hắn cùng nàng, hay không còn có thể lại lần nữa năm tay, đi qua sau này xuân hạ thu đông. Nho nhỏ một cái chỗ ngoặt cũng không lâu dài, Giang Thừa Diệp thậm chí nhớ rõ cửa thôn nơi này hàng năm sẽ lập hai cái đống cỏ khô, lại hướng trong đi một chút, chính là một cái đi thông sau núi sườn núi, mà nho nhỏ, nhỏ sườn núi bên cạnh, chính là bọn họ ra. Ba bước. Hai bước. Một bước. Đương Giang thừa diệp chân chính đi qua cuối cùng một cái chuyển biến, đứng ở dương mắt liền có thể nhìn thấy cửa thôn cái kia vị trí khi, hắn lại rốt cuộc đi bất động một bước. Cái này địa phương, như, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lời nói phân hai đầu, bên này, Giang húc dương ngoan ngoãn mang theo Giang lôn dựa theo nhà đỏ dặn dò nói, đi trước tìm một chỗ đặt chân. Nhưng tuy là bọn họ sớm đã kê hoạch hảo, cũng đã nghe nói đông tiểu chấn lửa nóng, chính là đối mặt đột phát biến hóa, bọn họ vẫn là có chút kinh ngạc. Toàn chân khách điếm. Cư nhiên đã toàn bộ trụ đầy. Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ vẫn là tìm được rồi chỗ ở. Nguyên lai like bách vị lâu khai triển địa phương, đã biến thành đông tiểu trấn một bậc xa hoa khách điếm, cửa kim sơn hồng đế một hàng chữ to, đông tiểu mau lẹ khách sạn. Tên này kỳ quái khách điếm, là bách vị lâu sớm nhất đầy ngập khách khách điếm. Nguyên nhân rất đơn giản, ở cái này khách điếm trụ hạ khách nhân, có thể bằng mỗi ngày và ở tích phân đạt được trực tiếp tiến vào không đêm chân giấy thông hành. Ga, ga. Gà phân là Giang Húc Dương chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương thịt thịt thịt nhè. Gà phân là thứ gì? Trước đài Tiểu Nhị ăn mặc một thân thuần màu đen xiêm y rìa, trước mặt dùng màu trắng khăn buộc lại một cái thật dài cái đuôi truy ở trước mặt. Nghe nói, đây là bọn họ bắt đầu làm việc khi cần thiết xuyên xiêm y rì Tiểu Nhị cũng không có bởi vì Giang Húc Dương đối tích phân không hiểu mà có bất luận cái gì khinh thường cùng khinh thường. Tương phản, thái độ của hắn cực hảo, duỗi tay chỉ chỉ trước đài bên cạnh treo một khối to bản tử, kiên nhẫn nói, công tử. Phàm là vào ở buồn khách sạn, nhưng chia làm xa hoa gian, hai người gian, tiêu gian, phòng đơn cùng với điểm thời gian gian. Chúng ta khách sạn là minh mã thực giá, ngài có thể đối chiếu giá cả vào ở. Ngoài ra, một khi ngài vào ở, chúng ta sẽ theo đối ứng giá cả vì ngài bắt đầu tính toán tích phân. Cái gọi là tích phân, là chỉ ngài ở buồn khách sạn và ở sau đoạt được đến tương ứng điểm, liền giống như thi đấu bắn tên khi được đến điểm giống nhau, nhưng ngài điểm tích đầy 500 có thể được đến trực tiếp tiến vào không đêm đông tiểu thông đạo màu xanh tạp. Ngoa tào! Này thứ gì? Giang Húc Dương cảm thấy chính mình đầu góc có điểm không đủ dùng, chẳng sợ hắn trước nay đều không phải một cái ngu rốt người, cũng không thể không thừa nhận, như vậy một cái diện mạo bình phẳng, khí chất bình phẳng ăn mặc tiểu nhị nói ra lời này. Tin tức lượng thật lớn. Liên ở Giang Húc Dương sắp quỳ thời điểm, Giang luôn đứng dậy, nhất phái bình tĩnh đối tiểu nhị nói, tới ba cái xa hoa. Giang húc dương rõ ràng nghe được tiểu nhị hít hà một hơi thanh âm. Khách điếm này xa hoa phòng cho khách chỉ có một gian, bởi vì một buổi tối muốn 252, cho nên căn bản không phải người thường có thể ở lại khởi. Cho nên mặc dù hiện tại sở hữu phòng cho khách đều đã đầy, các du khách tình nguyện đến hậu viện tốt lều tạm chấp nhận một đêm, cũng không muốn trụ như vậy quý địa phương, huống chi bọn họ tiền cũng không thể hoa ở chỗ này. Cũng đúng là bởi vì như vậy phòng nhất xa hoa nhất sáng quý, cho nên mặc dù là đồng tiểu tốt nhất khách điếm cũng chỉ lưu trữ một kiện. Tiểu nhị đã tại đây cấp làm nửa năm, nay vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được liền giá đều không nói, dùng một lần liền phải ba cái xa hoa đại khách nhân. Khách, khách quan, chúng ta nơi này xa hoa gian, chỉ có một gian tiểu nhị cố nén đau mình, giải thích nói, bởi vì chúng ta chủ còn nói, nếu này gian phòng quý nhất, hẳn là liền phải độc nhất vô nhị, muốn cho khách nhân chủ ra cảm giác về sự ưu việt, chủ ra chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Giang luôn hơi hơi nhúng mày. Vẻ mặt lộ ra vương giả khí phái, hắn nhàn nhạt nói, kia thật tốt quá, tam ớn. Tiểu nhị tức khắc mặt mày hớn hở, ai? Tiểu nhân này liền vì ngại khai phòng. Tiểu nhị lấy ra giấy bút, xoát xoát viết một chú ơi, nói, phiền thoái vài vị nhưng có quan phủ viết hóa đơn lương dân chứng. Nếu không phải chúng ta chấn người, lộ dẫn cũng là có thể. Giang Nôn bình tĩnh đem hắn cùng Giang Thừa Diệp lộ dẫn đưa cho tiểu nhị, giống như lơ đãng hỏi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tích phân, là có thể trực tiếp đi vào không đêm chấn? Ta đây trụ phòng này, có thể có bao nhiêu điểm. Tiểu nhị nết miệng cười, cung kính mà đem lộ dẫn mà còn cho hắn, sau đó lại lấy ra một phen khóa cùng một phen chìa khóa, gọi tới một cái khác ăn mặc đồng dạng xiêm mỹ lìa tiểu nhị, gửi gắm dường như đem kia đem nhất sang quý chìa khóa cùng khóa đưa cho hắn, ngược lại đối giang ngôn nói, một lượng bạc tử hai cái vài phần, xa hoa gian 252, đem hảo 500 cái tích phân, công tử ngài có thể ở đêm nay từ thông đạo màu xanh đi vào không đêm chấn giữa sân. Giang luôn cười cười. Thông đạo màu xanh. cung mặt khác có gì bất đồng? Tiểu nhị cười lễ phép mà lại thành khẩn. Công tử, là cái dạng này, mỗi đêm tiến vào không đêm chấn khách nhân, có thể làm ngài ngay cả địa phương đều không có, mà cái này thông đạo màu xanh, là một cái rộng mở hảo tẩu con đường, có thể làm ngài nhanh chóng tiến vào. Đương nhiên, này giữa ngài như cũ có thể hưởng thụ đến không đêm trong chấn sở hữu đồ vật. Phần 120 Ở phía sau hấp thu tin tức Giang Húc Dương nghe được lời này, đồng nhiên thấu lại đây. Rối tay không ngừng mà chỉ chính mình, ta Ta ta cùng hắn cùng nhau Ta có thể cùng nhau đi vào sao Tiểu nhị làm như sửng sốt sửng sốt, Chợt bật người, dơ tay chỉ chỉ bên người bảng giá bài Công tử, thỉnh tích phân Đúng lúc này, Giang Thừa Diệp đã theo bọn họ dọc theo đường đi Lưu lại cực hảo trở lại bên này Kia thần sắc có chút không đúng Tiểu nhị đồng dạng là thỉnh đi rồi hắn lộ dẫn danh tiếp Một bên đăng ký một bên lầm bẩm Tuy rằng có ba người, nhưng khách quan hoàn toàn không cần lo lắng Chúng ta xa hoa gian chính là nhất phía trên một chỉnh tầng lầu. Nhà sĩ tắm rửa gian đầy đủ mọi thứ, vài vị cứ yên tâm đi vào ở. Đăng ký hảo, hắn lại hướng tới Giang Thừa Diệp hơi hơi mỉm cười, công tử, ngài có thể trực tiếp cùng vài vị công tử vào ở, cũng có thể lại ra 252, đổi lấy tích phân. Giang Thừa Diệp lạnh lùng nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, xoay người liền chiều trên lầu đi. Bọn họ lần này ra tới mang tiền kỳ thật không nhiều lắm, Giang húc dương làm ba người tiền bạc quảng ra. Tự nhiên lo liệu một cái nơi trốn đều phải tiết kiệm nguyên tắc, chính là bọn họ lại không thể cùng thiên thọ đế tách ra đi. Cuối cùng, Giang Húc Dương rất là bi thống lấy ra 820 ngân phiếu đưa cho cái kia tiểu nhị, tiểu nhị lại lần nữa nhạc gác gửi, được rồi, ba cái 250, đồ ngốc ngài thỉnh hảo. Kết quả là, ba người đều đạt được từ thông đạo màu xanh tiến vào không đêm chấn tư cách. Này gian khách điếm cái gọi là xa hoa cấp sương phòng, là tối cao tầng một chỉnh tầng lầu. Lúc trước bách vị lâu bị thiêu hủy tạc hủy mấy lần, cũng một lần nữa tu sửa quá không ít hồi, mà hiện giờ khách điếm này, rõ ràng là chỉnh đống lâu đẩy rất lúc sau một lần nữa xây lên. Ở Đại Chu, lâu vũ độ cao vẫn luôn là từ nghiêm khắc quy định, mà khách điếm này độ cao hiển nhiên là vượt qua quy định độ cao, chính là nó cấu tạo độc đáo, xà nhà dựng chi gian đều thập phần chú ý rằng nôn thành kiến quá trong cung dựng ngắm cảnh lâu sư phụ, kia đều là cả nước các nơi nhất xuất sắc mà sư phụ, mà nay này tòa khách điếm thế nhưng chút nào không thua với trong cung những cái đó tinh xảo lầu cắt. Sở dĩ là xa hoa, không chỉ là bởi vì một bàn một ghế toàn vi thượng đẳng gỗ đỏ, bài trí thanh lũ lịch sự tao nhã, dương đệm chăn cũng là tốt nhất thơ lụa tuyết lụa càng bởi vì đứng ở trong phòng, hướng ra ngoài kia một loạt cửa sổ mở ra, liền có thể nhìn thấy bọn họ từ tư minh hà một đường tiến vào giang cảnh. Không những như thế, phía dưới đường phố cùng hơi chút nhìn ra xa một chút là có thể nhìn đến đông tiểu bộ phận, thu hết đáy mắt thật muốn không đến cái này, địa phương thật sự là có chút không giống người thường. Hoàng huynh, ngươi nhưng chú ý tới chúng ta dưới lầu kia kiện nhà ở, không đúng, là trừ bỏ chúng ta này gian nhà ở, sở hữu cửa sổ đều là hướng tới một khác đầu khai, tầm nhìn tất nhiên là không có chúng ta nơi này tốt. Giang Húc Dương đem tay đáp ở mi cốt nhìn ra xa phương xa, nôn ngữ gian là nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Giang luôn không nói một lời sát cửa sổ mà đứng, cùng Giang Thừa Diệp giống nhau, đều nhìn phía Đông Tiểu Phương hướng. đáng tiếp chính là chứ bỏ loáng thoáng có thể nhìn thấy rào chắn cùng đông tiểu bên kia cũng không tính náo nhiệt đường phố, cùng với kia cảnh sát thượng hiện không tồi giang cảnh, bọn họ cũng không có nhìn ra có cái gì bất đồng. Giang luôn ánh mắt sâu xa, nhàn nhạt nói, xem ra cái này đông tiểu, thật đúng là yêu cầu hảo hảo thăm dò một phen. Cửa phòng bị khấu vang, là tiểu nhị đưa tới nước ấm. Vài vị khách quan, chúng ta này giàn trong phòng đem hảo liền có tam kiện phòng nhỏ nhưng cũng tắm gội, bên trong có thao tắm, vài vị khách quan là hiện tại tắm gội vẫn là ăn trước vài thứ lót bụng. Tiểu Nhị rất là chi kỳ hỏi, Giang Húc Dương có chút khó hiểu, lúc này một cái gì tắm? Tiểu Nhị cười, khách quan ngài nói đùa đi, đến chúng ta nơi này, ai mà không hướng về phía đêm trấn tới. Nay đêm trấn mà khi thật là muốn lăn lộn một buổi tối, phàm là tới ở trọ khách quan, vào tiệm liền tắm gội thay quần áo ngủ, chờ tới rồi buổi tối, tiểu điếm sẽ có chuyên gia tiến đến kêu ngài rời giường, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối mới có thể chơi vui sướng. Thật là, Hào Chi Kỳ Giang Nôn gật gật đầu, lấy ra tam tấm ngân phiếu, làm phiền. Tiểu nhị lại liên tục xua tay, không không không, khách quan, tiểu điếm, co quý củ, phàm là khách nhân giao tiền bạc ở, chúng ta tiểu điếm bao ăn, thả không cần lại thu bất luận cái gì phí dụng, ba vị hôm nay đã nhiều cho tiền bạc đổi tích phân, không cần lại đưa tiền. Khó được, Giang Nôn trong ánh mắt đều lộ ra vài phần tán đồng cùng thưởng thức, các ngươi chủ nhân, đảo cũng là cái đã có nguyên tắc người. Tiểu tử gái đầu, đó là Giang luôn gật gật đầu Vậy làm phiền, tam thùng nước gấm Tiểu nhị hôm nay khai đại đơn tử, tích cực mà đến không được, hành. Ba vị chờ một lát, nước gấm lập tức liền tới. Chờ đến tiểu nhị khen ngược thủy đi ra ngoài, Giang Húc Dương đem cửa sổ đều quan hảo. Giang Nôn đã đi tắm thay quần áo, Giang Húc Dương đi đến Giang Thừa Diệp bên người chọc chọc hắn, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Có thể thấy được đến người. Giang Thừa Diệp nhấp chặt ngôi, không nói gì. Giang Húc Dương không hỏi ra cái cái gì. Vô Vô hắn giảm phân nửa xoay người đi tắm. Một phiến không có quan tốt cửa sổ bị gió thổi khai một ít, Giang Thừa Diệp dương mắt, vừa lúc liền thấy được Đông tiểu phương hướng, hắn thâm thúy mà tuấn mỹ trong mắt, nhiều một tia ý vị sâu xa ảm đạm. Chương 125 Sơ Du đêm trấn an an an. Nhà này đông tiểu lớn nhất xa hoa nhất khách điểm, ở phục vụ thượng thật là chu đáo tinh tế, tắm gội thay quần áo lúc sau, Giang luôn cùng Giang Húc Dương nghỉ ngơi tới giữ lại thể lực, mà Giang Thừa Diệp còn lại là vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ tùy ý giang phong từ nơi xa thổi qua tới, tuy nói đã đầu xuân, nhưng kia trong gió ấm áp trung quy là khiếm khuyết chút, giang húc dương tử bọc đến tròn vo trong chăn toát ra một cái đầu, hắn nhìn thoáng qua ảm đạm đi vào giấc ngủ giang ngôn, rất là huyền chuyển nói, có điểm linh a, ngươi như vậy, a ngôn sẽ cảm thấy lãnh, sẽ sinh bệnh. giang thừa diệp phảng phất đã hồn phách ly thể, trung quanh hết thể đều không thể lại giao động hắn nửa phần, hắn chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn nơi xa đông tiểu một mảnh đoạn đường, một đôi nắm tay gắt gao nắm lấy. Giang Húc Dương đã xúc đến trong tràn, liền không lớn nhớ tới, hắn xoay đầu xem bên kia Giang Nôn, Hoàng Huynh, ngươi lạnh hay không à? Bởi vì ba người yêu cầu, cho nên Giang Nôn ngủ ở phòng ngủ chính trên giường, không cấm không có ánh mặt trời trói mắt, càng không có gió lạnh nhớ miên, mà Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương đây là từ này một chỉnh tầng lầu phòng xếp trung tướng giường dọn lại đây bãi ở một bên, bỏ chạy bình phòng, thành tam trương giường song song ngủ, chỉ là bãi ở nhất bên ngoài Giang Húc Dương, khó tránh khỏi liền ngủ đau khổ một ít. Giang Non đã khép lại hai mắt hơi hơi mở, hắn liếc mắt một cái Giang Húc Dương, lại nhìn thoáng qua Trầm Mặc đứng ở bên cửa sổ Giang Thừa Diệp. Một thế hệ quân vương thế nhưng có nhàn sự Mạc Lý giác ngộ, mộ. hắn một quyển chăn chuyển tới bên trong kia một bên, đem cái hốt để lại cho Giang Húc Dương. Giang Húc Dương hảo hỷ khuất cắn cắn góc chăn, cuối cùng một quyển ổ chăn lan đến nguyên bản phân phối cấp Giang Thừa Diệp kia trường trên giường, này trường giường tới gần Giang Non, ánh sáng sẽ bị ngăn trở một ít, phong thế cũng tiểu một ít, ngủ. Khách điểm tiền thu quý. Chính là tiểu nhị một đám đều so nhà khác không biết bay lên nhiều ít cái bậc thang. Giờ dậu sơ thời điểm, mang theo lễ phép tiếng đập cửa đốc đốc đốc tăng hạ, với cửa vang lên, chờ đến qua một đoạn thời gian, lại lần nữa vang lên không nhanh không chậm ba tiếng. Giang luôn giấc ngủ tương đối thiển, hắn còn buồn ngủ mở mắt ra, nhìn thấy như cũ đứng ở bên kia Giang thừa diệp, sau đó duỗi tay lấy quá gối đầu, hung hăng mà ném hướng về phía ngủ đến bất tỉnh nhân sự Giang húc dương. Giang húc dương vẻ mặt u hoán đem nện ở chính mình trên mặt gối đầu kéo xuống, không tình nguyện đứng dậy lấy quá siêu ý đi tròng lên trên người, ai a? Chờ đến trong phòng có động tĩnh, bên ngoài tiểu nhị mới lên tiếng nói, vài vị công tử, đã là giờ dậu, Không đêm chấn sẽ ở giờ dậu chung bắt đầu, cái này là nhà đỏ sáng sớm liền nói quá, ba người tựa hồn là cùng nhau nghĩ tới cùng cái địa phương, sôi nổi đứng dậy mặc quần áo. Giang luôn dù chưa ngôi cửu ngũ, chính là tới rồi dân gian. Hắn thế nhưng cũng nhẹ nhàng liền đem kia đế vương diễn xuất cấp dỡ xuống, mặc quần áo hệ mang, hắn làm lên thế nhưng cũng là nhẹ nhàng tự nhiên, vẫn chưa có bất luận cái gì không khỏe cùng vụ về. Giang húc dương vẻ mặt không ngủ tình bộ dáng, tùy ý mặc vào giày hú hồn giống nhau đi tới cửa, triệt môn xuyên. 250, đồ ngốc, một đêm giá đích sắc không phải bạch hoa, cửa đứng một hàng tiểu nhị, trong tay bưng có rửa mặt trải đầu dùng nước ấm, đơn giản tiểu thực, thân mình còn xứng ba cái thanh tú văn tinh tỷ nữ ở phía sau. Cầm đầu tiểu nhị làm này một hàng đã có chút năm đầu, cho nên nghiệp vụ kỹ năng nắm giữ thập phần không tồi, trên thực tế, hợp với sở hữu tiểu nhị đều là huấn luyện có tố. gõ cửa như thế nào làm khách nhân phản cảm độ giảm bất đến thấp nhất, vào nhà hoặc là bị nhốt ở bên ngoài các có cái dạng nào ứng đối phương pháp, vào nhà lúc sau người nên đứng ở nào ra mới có thể làm khách nhân không cảm thấy chính mình bị người xa lạ xâm lấn sinh ra không khỏe, chỉ là này mấy cái tiểu nhị cũng đã làm thập phần thỏa đáng. ba cái tỷ nữ cũng thập phần có nhãn lực kính. Giang Luân bất quá ngâng nâng tay, liền có một cái tỷ nữ thuận tay đệ thượng treo ở một bên hai ngọc đưa đến đưa đến hắn trên tay, Giang Luân hơi hơi nhúng mày, tỷ nữ đã cúi đầu, làm ra vì này hệ mang tư thế. Giang Luân tuy nói chính mình có thể làm này đó, chính là có người hầu hạ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, toại Giang hai tay, tùy ý tỷ nữ hầu hạ, bên kia Giang húc dương đánh ngáp nhìn Giang Luân, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thắn cái này tỷ nữ cũng thật biết làm việc, chẳng lẽ nàng biết nơi này đầu người nam nhân này mới là đầu đầu. Giang Húc Dương cũng không thích ai gần người hầu hạ, hắn ánh mắt rừng ở tiểu nhị đưa lại đây mấy thứ tiểu thực phía trên. Không biết có phải hay không bởi vì tới rồi đông tiểu Trấn duyên cớ, Giang Húc Dương đã có loại chỉ cần là đông tiểu Trấn đồ vật nhất định ăn ngon ý tưởng ở trong đầu hình thành, hắn còn không có làm tiểu nhị đem đồ vật đoan lại đây. Một bên một cái khác tỷ nữ đã bưng lên trong đó một phần tiểu thực đi đến Giang Húc Dương trước mặt, lấy tuyệt đối hèn mọn tư thế ngồi sống xuống, đem trong tay đồ ăn đưa đến Giang Húc Dương trước mặt. Giang Húc Dương giờ phút này ánh mắt đều dừng ở này mấy thứ tiểu thực phía trên. Chúng nó tốt 5 top 3 số lượng nằm ở một chất mâm, một bên một thẻ bài còn có khắc tiểu thực tên, nhất thức tam phân, tổng cộng hai dạng tiểu thực. Giang Húc Dương tuy rằng ngủ trước ăn qua vài thứ, chính là bởi vì chủ quán hảo tâm khuyên bảo, hắn ăn không nhiều lắm, giờ phút này một giấc ngủ dậy, càng là cảm thấy bụng như sấm minh. Nhìn như vậy thưa thất một chút ăn, Giang Húc Dương sờ sờ bụng, này có thể hay không quá ít ta. Một bên tiểu nhị không người giải thích nói, công tử, nếu là ở tiểu điếm ăn no, ngài mà khi thật đến hối hận. Giang nôn giờ phút này đã mặc chỉnh tề đi tới, các ngươi cửa hàng này nhưng thật ra có ý tứ, chẳng lẽ không phải khách nhân điểm càng nhiều càng tốt sao? Nói như vậy, nhưng thật ra vội vàng khách nhân không cần ở ngươi nơi này có tiêu dùng dường như. Tiểu nhị khiêm cung cười, khách quan này liền có điều không biết, phải biết chúng ta khai khách điếm, đầu to tự nhiên là khách nhân hay không ngủ lại, khách nhân lưu không lưu còn lại là muốn xem chúng ta đông tiểu lưu không lưu được bọn họ tiểu điếm đồ ăn thu bỉ là trăm triệu so ra kém mười giảm phiêu hương phố đồ vỡ vài thứ kia mới là có thể đem các thực khách dừng chân tại đây lưu luyến quên phản thứ tốt nếu là khách nhân ở chúng ta trong tiệm ăn no no còn như thế nào lệnh mời. giảm phiêu hương phố đồ ăn đem các thực khách lưu lại đâu tiểu nhị một phen nói đến bằng phẳng hào phóng giang nôn dám cam đoan đây là hắn gặp qua nhất có cách điệu tiểu nhị không gì sánh nổi giang nôn nghe xong tiểu nhị nói đơn giản không ăn một đường lại đây, cái này không đem chấn bị chuyển vô cùng kỳ diệu, cũng thế, nếu đều tới rồi, tự nhiên muốn chơi cái vui sướng. Tiểu nhị cười cười, không hề ngôn ngữ. Giang luôn là muốn kiến thức kiến thức đông tiểu không đem chấn, Giang Thừa Diệp là căn bản không phản ứng bên này sự tình, dư lại Giang Húc Dương liền mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì suy xét đến mấy người vừa mới tình ngủ, trong miệng hẳn là không có gì hương vị, cho nên đưa lại đây chỉ là đơn giản điểm tâm, một phần táo bánh, một phần mứt trái cây kín bánh, hai dạng số lượng thật thật là cực nhỏ đừng nói lót đi lót đi bụng không sai biệt lắm cũng chỉ có thể sử dụng tới hương hương miệng giang húc dương ánh mắt dừng ở kia mức trái cây kim bánh phía trên tên này thức dậy quý khí hắn nét miệng cười đầu một khối đến trong miệng tức khắc cả người đều mở to hai mắt nhìn chua chua ngọt ngọt kim bánh cực kỳ khai vị ngon miệng nguyên bản hắn còn cảm thấy trong miệng đạm biệt vô vị cũng không có gì muốn ăn chính là một ngụm kim bánh đi xuống phảng phất trong nháy mắt ăn uống đã bị ăn thay hắn quay đầu nhìn phía hai bên nam nhân các ngươi không ăn có phải hay không Ta đây ăn. Giang luôn cùng Giang Thừa Diệp đều không có để ý đến hắn, Giang Húc Dương liền ăn đến càng thêm vui mừng, tổng cộng liền không có nhiều ít, lúc này lục tử mâm điểm tâm đều bị hắn sói nuốt xuống bụng, ăn xong rồi liền lăn đến trên giường ngao ngao hô to thỏa mãn. Một phen lăn lộn lúc sau, ba người hướng chủ quán biểu đạt đêm nay liền đi không đêm chấn đi vừa đi, chủ quán tự nhiên là và nhiệt tình đối đãi này ba vị xa hoa nhà ở khách nhân, hắn thấy ba người đều là khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng Mỹ Nam Tử mà trong đó vị kia khí chàng nhất lãnh cả là các loại cực phẩm, toại cười xoa xoa tay, vài vị thật đúng là tới đúng rồi thời gian. Tối nay đúng là nửa tháng chi kỳ, Tam Liên Thuyền Hoa đều sẽ xuất hiện. Tam Liên Thuyền Hoa? Này lại là thứ gì? Cái này không đêm trấn có quan hệ gì? Chủ quán cười xem ba người khó hiểu, kiên nhẫn giải thích nói, vài vị là đối với không đêm trấn không hiểu nhiều lắm, phải biết này không đêm trấn sở dĩ trở thành không đêm trấn chính là bởi vì toàn bộ thị trấn tới nửa đêm khi thật sự là sáng ngời như ban ngày, thả nó chiếm địa cực đại. vài vị đều là có thể từ thông đạo màu xanh trung tiến vào khách quý, này thông đạo cùng phổ thông thông đạo chỉ có một lan chi cách, vài vị đã có thể nhìn thấy kia một đầu phồn hoa náo nhiệt, cũng sẽ không bị chen chúc đám người khiến cho một bước khó đi. chỉ cần vài vị dọc theo đường phố một đường đi vào đi, liền có thể nhìn ra toàn bộ không đêm chấn hỏa mà rõ ràng, mỗi một bộ phận đều có chính mình đặc sắc, đương không đêm chấn đi đến nhất bên trong thời điểm, liền có thể xuyên qua kim ngọc mãn đường lâu trực tiếp đi vào Tam Liên thuyền Hoa Kim Ngọc Mãn Đường Lâu Giang Thừa Diệp ánh mắt trong dây lát nóng cháy lên hắn thậm chí tiến lên một bước ánh mắt bức thiết nhìn chủ quán cái gì Kim Ngọc Mãn Đường Lâu vì sao lấy này mệnh danh này lại là người nào mệnh danh từ vào tiệm tới nay liền vẫn luôn lạnh như băng xương nam nhân nháy mắt trở nên kích động không thôi thế cho nên chủ quán ở trong nháy mắt có chút kinh ngạc cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi chính là Giang Thừa Diệp bức thiết không chấp nhận được hắn có nửa phần chần chờ Cuối cùng chủ quán vẫn là ở Giang Thừa Diệp dần dần có chút không kiên nhận trong ánh mắt bất đắc gì nói, công tử, tiểu nhân hiểu được, đơn giản là các vị đi vào du ngoạn thời điểm nên như thế nào làm, hơi chút thâm một ít vấn đề, tiểu nhân cũng không biết ta. Kỳ thật đối toàn bộ không đêm chấn tò mò người không ngừng công tử ngươi một người, nhưng không đêm chấn từ hai năm trước xuất hiện đến nay, ai đều không hiểu được này sau lưng đến tột cùng là ai thao tác, thần bí thực. Tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết. Giang Thừa Diệp ánh mắt một chút lạnh đi xuống mà một bên Giang luôn cùng Giang Húc Dương đều cảm thấy hắn như vậy có chút thất thố, càng thêm có chút phá hư Tam Công Tử ca cách điệu. Giang Nhuôn kỳ thật đối không đêm chấn cũng thập phần tò mò, chính là tò mò về tò mò, hắn vẫn là càng chú ý chính mình cách điệu, toại thanh thanh nhất hầu cười nói, chủ quan chớ trách, ta vị này huynh đệ, hắn chưa thấy qua cái gì về đời. Giang Húc Dương phảng phất tìm kiếm tới rồi một cái ngàn năm một thở bổ đao cơ hội, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng bổ đao, đối, đã không kiến thức. Ngàn vạn chớ có bị hắn nhìn như lánh khốc bề ngoài lửa. Giang thừa diệp lạnh lùng nhìn nhìn hai người, xoay người ra cửa hàng môn. Chủ quán khô khô cười cười, dơ tay đem dư lại hai vị ca đưa ra cửa hàng môn. Trong miệng tự nhiên không quên nói, này tam liền thuyền hoa mỗi nửa tháng mới xuất hiện ở trên mặt sông một lần. Vài vị công tử hôm nay tới đúng là thời điểm, còn hy vọng công tử chơi đến tận hứng. Giang luôn hơi hơi mỉm cười, đối chủ quán biểu đạt lòng biết ơn, ba người lúc này mới chính thức chiều không đêm chấn đi đến. Nếu nói trắng ra ngày này trên đường vẫn là thưa thất vài người, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, như vậy ở giờ dậu chung đã đến sau, toàn bộ đông tiểu trấn đều trở nên không giống nhau, phản phất là một nồi nước lạnh, dần dần bị nóng, bắt đầu dần dần sôi trào. Giang húc dương chuyển thành vòng tới rồi bọn họ lên bờ bến tàu, trong mắt sáng ngời, này cũng quá mỹ. Mặt khác hai người đi tới, nhìn bờ sông cùng giang mặt, cũng là nao nao. Từ lên bờ bến tàu bắt đầu, dọc theo hai dòng sông ngạn Thạch Lan, không biết khi nào bị điểm thượng đèn. Nhìn kỹ, kia chụp đèn tựa hồ là đinh ở thạch lan phía trên, ban ngày không có đốt đèn, tự nhiên không có lưu ý, chính là theo sắc trời dần tối, hai bờ sông ngọn đèn dầu xa xa vọng qua đi, phản phất một cái màu vàng trùng trăm chân, quanh có khúc hữu một đường kéo dài tới rồi đông tiểu bên kia, mà trên mặt sông không biết từ nơi nào phiêu ra viết hoa sen đèn, một tràn hợp với một tràn, trung gian đựng đầy đoàn đuốc, tinh tinh điểm điểm, toàn bộ mặt sông đều bởi vì này đó điểm suyết mà trở nên, càng thêm mỹ lệ. đi Qua đi nhìn xem. Giang luôn trong ánh mắt mang lên hứng thú thật lớn, bên này hà cảnh đã vô pháp hoàn toàn hấp dẫn hắn, chỉ là từ bên này theo đường sông xa xa vọng qua đi, cũng đã có thể nhìn thấy Đông tiểu bên kia càng thêm long trọng ánh sáng. Ba người không hề trì hoãn, bước nhanh hướng tới Đông tiểu phương hướng đi, chính là bọn họ cũng dần dần phát hiện, càng là hướng bên kia đi, đám người liền càng là chen trúc, chờ đến bọn họ ly Đông tiểu đầu cầu còn có mấy chục mét lộ trình khi, bên này cơ hồ đã đổ đầy người. Quá khoa trương. Giang Húc Dương kêu kêu quát quát, trôn ở trong đám người, nhảy dựng nhảy dựng ý đồ nhìn đến phía trước chẳng huống người này đàn như thế nào không nhúc nít đâu. Như vậy có thất cách điệu hành vi, làm Giang luôn thực không muốn cùng Giang Húc Dương đứng chung một chỗ, mà ở hắn biểu đạt ra bản thân ý nguyện phía trước, Giang Thừa Diệp đã làm như vậy. Một bên có một khách điếm, Giang Thừa Diệp nhẹ nhàng nhảy lên khách điếm nóc nhà, thực mau liền lại nhảy xuống. Thế nào thế nào? Giang Húc Dương bám lấy bám lấy hỏi tình huống, phía trước đến tuột cùng làm sao vậy? Giang Thừa Diệp nhíu mày, người quá nhiều, đen nhìn nghịt một mảnh. Chính là có thể thấy rõ ràng, phía trước thật sự cùng ban ngày không giống nhau, phản phất đông nhiên tới rồi một cái khác địa phương giống nhau. Giang Húc Dương nghe được rất là tuyệt vọng, hắn khuôn mặt tuấn tú một suy sụp, này phải chờ tới khi nào a? Giang Thừa Diệp không có để ý đến hắn, lời nói là đối với Giang luôn nói, cơ hồ mọi người đàn đều là ở một cái cửa thông đạo đổ, bên kia có một cái ít người đội ngũ, nói vậy đó chính là cái gọi là thông đạo màu xanh. Giang húc dương nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng, kia còn chờ làm chi. Đi đi đi. Ba người thân thủ vốn là mạnh mẽ, lại là hướng tới ít người phương hướng chen qua đi. Này đây thực mau liền đến gần rồi không đêm chấn nhập khẩu, chờ bọn họ rốt cuộc từ kia đen nghìn nghịt đại đội ngũ chung chạy ra sinh thiên. Ba người đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn kia đáng sợ đáng người. Thật muốn không đến một cái không đêm chấn thế nhưng sẽ có như vậy làm bọn hắn mê mỗi chỗ. Giang luôn hơi hơi hít mắt, trên thực tế. Đây là hắn mỗi lần suy nghĩ sâu xa thời điểm biểu tình động tác, nếu nói giang húc dương vừa ra tới khi còn có chút quân thần gian đề phòng, như vậy giờ phút này hắn đã là một con ngao ngao la hoảng tiểu thú, lôi kéo hai người liền thẳng chiều thông đạo trô lao tới, nói như vậy nhiều làm cái gì? Đi vào, không đêm chấn lối vào, có một người cao hàng rào vây quanh, nghe nói toàn bộ chấn đông hơn nữa chấn bắc một nửa đều bị không đêm chấn chiếm cứ. Nay một đầu chỉ là dùng có thể nhìn thấy đằng trước một bộ phận không đêm chấn hàng rào. Rồi sau đó đầu những cái đó địa phương chẳng những có tường cao quay chúng quanh, càng có đáng sợ cơ quan, tóm lại không ai có thể trộm lưu tiến vào, chính như kia nhà đỏ theo như lời, mỗi một cái tiến vào, đều là bị nghiêm khắc sàng chọn quá. Ba người hành đến thông đạo màu xanh khẩu, bên này cùng bên kia bất đồng, cũng không rộng mở lối vào chỉ chiếm hai cái nam tử, đều là đơn giản lưu loát huyền sắc luyện trang áo quần ngắn từ bọn họ chạm vị tới xem, là cái một thủ một công vị trí, nói vậy này hai người thân thủ hẳn là có chút lợi hại. Phần 121. Giang Nôn đi tuốt đảng trước đầu, ba người đưa ra khách điếm sở khai ra công văn. Ngồi ở một chương tiểu án thư phía sau nam nhân tựa hồ là cái thư sinh bộ dáng, hắn tiếp nhận công văn cẩn thận xem xét một phen, gật gật đầu nói, vài vị thỉnh. Giang Nôn thu hồi công văn, hơi hơi gật đầu, cùng mặt khác hai người cùng hướng trong đi. Đúng lúc này, cùng bọn họ bất quá một làn chi cách một cái khác lối vào, đồng nhiên chuyển đến một tiếng đau hô. Một cái cốt xấu như xài nam nhân bị một đám huyền y gì nhân từ trong đội ngũ sách ra tới, hướng ít người trên đất chống hung hăng một ném. Nguyên bản đã vô cùng gầy yếu nam nhân tức khác bị rơi cả người đều xúc ở cùng nhau. Tuy là Giang Húc Dương như vậy cũng không ái sen vào việc người khác người đều có chút nhìn không được, đang muốn tiến lên, cánh tay lại bị Giang Nôn hơi hơi lôi kéo. Giang Húc Dương có chút không hiểu nhìn phía Giang Nôn, Giang Nôn nâng nâng cảm, Giang Húc Dương lại vọng quá khứ thời điểm liền thấy một cái khác thư sinh bộ dáng nam nhân đem một trương giấy khinh phiêu phiêu ném ở trước mặt hắn, Ngu Toan dùng giả chứng kiện trà trộn vào đi, định là giấp tâm bất lương, đem người này đưa tới hòa quán, vẽ ra dung mạo, lệnh tất cả mọi người nhớ kỹ, người này lại không thể bước vào không đêm chấn nửa bước. Theo giọng nói rơi xuống, lập tức liền có hai người tiến lên đây đem người này kéo xuống đi, kia thư sinh phảng phất ma chướng một nửa, liều mạng mà lay còn muốn hướng không đêm chấn phương hướng buôn, buông ta ra, ta muốn gặp như Nguyệt cô nương. Lâm ta thấy như nguyệt cô nương, chỉ cần liếc mắt một cái, liếc mắt một cái là đủ rồi. Đáng tiếc, nam nhân chấp nhất vẫn chưa đổi về nửa điểm đồng tình, kia cùng bên này thông đạo trước khí chất tương tự như thư sinh nam nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người, lạnh lạnh nói, "Sở hữu giấy thông hành kiện, đều có mật văn phân biệt thật giả, nếu có làm bộ người, tất lấy lòng mang ý xấu, ý đồ làm hại người khác nhập tội." Nam nhân nói âm vừa ra, đội ngũ chung một trận sột, sột soạt xoạt xoạt, vài cá nhân bắt đầu hướng tới trái ngược hướng rời đi cái này địa phương. Nam nhân phản phất đã nhìn quen trường hợp như vậy, hoặc là nói, trường hợp như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, bởi vì mỗi ngày đều có người mưu toàn đục nước béo cỏ. Bên kia thông đạo đứng gác người liền muốn nhiều một ít, nam nhân kia đi đến chính mình cái bàn biên, một chương một chương kiểm tra để đi lên chứng kiện, mà giấy chứng nhận thông quan người liền đi tới rồi tiếp theo cái đỉnh chú điểm giao nộp vào bản phí dụng, mà cái bản kêu bên cạnh mình mã thực giá cho thấy, 20 tuổi trở lên mỗi người 10 lượng, 20 tuổi một chút hàm 20 tuổi mỗi người 5 lượng. 5 tuổi trở lên 10 tuổi dưới mỗi người một hai, 5 tuổi dưới hài đồng cấm đi. Vào. Kết hợp đến vừa rồi cái kia cốt xấu như xài thư sinh, Giang Húc Dương bọn họ sớm đã tự động tự phát đem cái gọi là như Nguyệt cô nương cùng kia pháo hoa nơi cô nương liên hệ ở bên nhau, mà đối cái này địa phương, cũng nhiều vài phần cùng loại với phong trần mà cái nhìn, chính là đột nhiên nhìn đến như vậy một khối thẻ bài, ba người đều ngơ ngẩn, 5 tuổi hài tử cũng có thể tới nơi này chơi đùa. Kia một đầu thông đạo không được có người hướng bên trong dũng Ba người rốt cuộc lại không lãng phí thời gian, xoay người hướng trong đầu đi. Này thông đạo kỳ thật cùng bên kia phổ thông thông đạo ở vào một cái rộng lớn trên đường cái. Duy nhất bất đồng chính là, kia một đầu là người tế người, mà này một đầu là nhìn bọn họ người tế người. Dọc theo này thông đạo đi phía trước đi, thực mau liền nhìn đến một khối bảng hiệu, phía trên bốn cái kim sơn chữ to, mười dặm phiêu hương. Mười dặm phiêu hương phố, là không đêm trấn cái thứ nhất bộ phận. Đồng dạng, rộng lớn đường phố bị chia ra làm tam. Bọn họ thông đạo chỉ chiếm một phần ba, trung gian đồng dạng là rào chắn ngăn cách. Chỉ là lúc này liền không giống bên ngoài như vậy, bên trong rào chắn thượng bò đầy màu xanh lục dây đằng, phía trên ngẫu nhiên còn sẽ treo lên một chản nho nhỏ hoa đăng. Lấy một cái thập phần ưu nhã phương thức đem đường phố ngăn cách, mà hai bên đường phố từng người có quầy hàng, ở bên kia mua được đến, bên này đều mua được đến, thơm quá. Đều nhịp quầy hàng, một lưu bài xem qua đi, mỗi một cái quầy hàng đều tản ra bất đồng mùi hương, thiết đến gần vừa thấy cách cục giống nhau quầy hàng lại có bất đồng trang trí hương vị thập phần đến thú giang húc dương cùng giang nôn trong lúc nhất thời đều tới hứng thú giang nôn tiến đến trong đó một cái quầy hàng to mò nhìn quán chủ làm tiểu thực chỉ có giang thừa diệp nhìn kia đều nhịp quầy hàng cái giá trong ánh mắt hiện lên một cái lại một cái nghi hoặc mà này một đầu giang nôn hiển nhiên đối này đó hình dạng mạc danh hương vị tưởng đến không được tiểu thực tới hứng thú quầy hàng tổng cộng ba người một cái ở bên cạnh phụ trách lấy tiền một cái khác phụ trách chuẩn bị công tác Cuối cùng một cái liền tương đương với chú bếp, chỉ thấy kia chủ bếp một ngưỡng lại một ngưỡng đem cắt trong chén đồ vật múc ra tới, lấy Giang Nôn cũng chưa thấy rõ thủ pháp trong khoảnh khắc xoa thành một cái không lớn quy tắc cầu trạng, như vậy liên tiếp sáu cái, tập thể ném vào trong nồi, lúc này mới ngẩn đầu đối Giang Nôn cười nói, công tử, muốn hay không tới một phần. Giang luôn nhiều năm thói quen, mở miệng liền nói, đây là vật gì? Chủ bếp cười cười, không cùng hắn vô nghĩa, nhìn xem phía sau thăm dò lại đây thư khách, lập tức bắt đầu tiếp tục làm. Giải thích công tác tác rừng ở một bên phụ trách các loại tài liệu chuẩn bị người. Hắn hướng Giang Nôn cười cười, nói, công tử, nhà chúng ta cái này gọi là tạc mã giới hưu cầu chủ liêu là cá nhung cùng khoai tây nghiền, trứng gà, lại phụ lấy mặt khác gia vị chế thành tạc cầu, bảo quản ngoài giòn trong mềm, ngon miệng vô cùng. Cá! Giang thừa diệp đi tới Giang Nôn bên cạnh, không thể không nói, kia thơm ngào ngạt hương vị sớm đã làm Giang Nôn ngón trỏ đại động. Hắn đem một bên còn ở cùng xem biểu diễn dường như nhìn nhân ra làm tiểu thực Giang Húc Dương vớt lại đây, hai phân. Đưa tiền. Giang Húc Dương còn không có xem đủ, một bên bỏ tiền một bên vui tươi hớn hở nói, các ngươi nhìn thấy mới vừa rồi bên kia làm đường tranh không có. Thật đúng là hảo chơi lại xinh đẹp. Còn sinh động như thật, sau này ta không bao giờ bội phục những cái đó dùng mấy năm làm ra một bộ hòa người, đều là đồ ngu. Cái này mới là thật công phu. Ta muốn lại đi chuyển một cái long cấp hoàng. Hoàng huynh đệ ngươi, Giang húc dương sợ bọn họ động bất động liền phải quấy giày hắn xem nhân ra làm đường họa, liền trực tiếp tướng tài đổi tốt bạc vụn phân cho bọn họ một ít, chính mình chạy đến đằng trước chuyển hình rồng đường tranh đi. Nguyên bản đã làm tốt tiến vào đại tiêu dùng chuẩn bị, chính là kẻ hèn 6 cái tặng cầu cầu, thế nhưng liền phải một đồng bạc. Giang nôn hơi hơi có chút nhíu mày, thẳng đến hắn nếm một ngụm tặng cầu cầu. Giang nôn, hắn chỉ là ngẩn người, người, liền trực tiếp đem Giang thừa diệp trong tay giấy dầu bao cầm lại đây Vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, muốn ăn, chính mình mua. Này phân là của ta. Giang thừa diệp một con cầu cầu còn không coi ăn đến, hắn trong đầu chỉ có vừa rồi tiểu nhị nói câu kia cá, hắn trong lòng phỏng đoán đã càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa hồ là tưởng nếm thử cái kia tặng cầu cầu, chính là lại có chút do dự, lúc này mới sai mất cơ hội tốt. Giang nôn cùng Giang thừa diệp đều là hơn phân nửa mặt trời lặn ăn cái gì, Giang nôn hoàn toàn không cảm thấy tặc cầu cầu dầu mỡ, tương phản, kia hỏa hậu du ôn nắm giữ cực hảo Trứng gà cùng cá nhung hơn nữa khoai tây nghiền, vị cực kỳ hương mềm, cắn hạ tầng ngoài tô ra khi, tựa hồ còn có thể nghe được kia hơi hơi tư. Giang luôn một hơi đem sáu chỉ cầu toàn bộ ăn xong rồi, ngay lúc đó cảm giác tựa như cái gì cũng không ăn dường như, mà hắn ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy một nhà tiểu thực quầy hàng. Nhà này tiểu thực quầy hàng truyền ra hương vị là thơm ngọt thơm ngọt, chờ đến gần vừa thấy, lại là thịt dê nấu nướng. Giang luôn ngẩn đầu nhìn nhìn chiêu bài, tên cũng là cái thú vị, gọi là nó tự mật cổ quái danh nhi cùng thơm ngọt hương vị giang nuôn lại nhịn không được Cùng thượng một nhà giống nhau chủ bếp thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn ở giang nuôn điểm một phần nó tựa mật sau lập tức đem phiến tốt dương thịt lương thịt tô lên màu nâu nước chấm để vào trong nồi bắt đầu phiên xào ngay sau đó lại là một muỗng đã điều chế tốt nước sốt thêm sốt bất quá một lát hoặc tốt lát thịt đã bị nước sốt bao vây chủ bếp tiếp nhận đưa qua một mảnh đại lá sen đem kia một muỗng nó tựa mật múc đi vào đem biên biên đâu lên bỏ vào một con tiểu trúc chén cười nói công Tử, cái này sấn nhật ăn. Một bên hỗ trợ trợ thủ người càng là chỉ chỉ bọn họ quầy hàng trước thẻ bài, nhân tiện giải thích, nếu là ăn xong rồi, lá cây có thể trực tiếp ném, này trúc chén liền đặt ở chúng ta phía trước sọn, tự nhiên sẽ có người thu thập. Giang luân nhìn nhìn cái kia thú vị thẻ bài, hỏa sư công phu tựa hồ không tồi, một con cái sọt đôi trúc chén, mà bên kia còn lại là bị lá cây lấp đầy cái sọt. Giang luân thanh toán tiền, xoay người đi tìm Giang Thừa Diệp, tìm sau một lúc lâu mới ở một nhà ăn vật điểm tâm quầy hàng trước tìm được hắn, mà hắn chính nhìn chằm chằm quầy hàng thượng một con một con chén nhỏ xuất thần. Giang luôn gấp không chờ nổi nếm một ngụm nó tựa mật, nhất lưu kỹ thuật sắt dao đem dương thịt lưng lát thịt cực kỳ tiêu chuẩn, thịt dê thập phần mới mẻ, hoặc khẩu hương nột, kia một tia tanh mùi vị cũng không ảnh hưởng hương vị, nhiều lắm chính là làm người nhận ra đây là thịt dê, nước sốt thêm sốt thập phần đúng chỗ, Giang luôn suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ha ha ha ha. Ta chuyển tới một con rồng một phòng con chuyển tới một con heo. dơ Tam Chi đường họa Giang Húc Dương tung tăng chạy trở về, đem kia chỉ lòng đường họa đưa cho Giang Nôn, Giang Nôn tiếp nối hướng hắn triển lãm trong tay nó tựa mật, lắc đầu tỏ vẻ không cần đường họa. Giang Húc Dương lập tức tiến đến Giang Thừa Diệp bên người, theo hắn ánh mắt nhìn phía cái này quầy hàng, chén nhỏ bánh. Tới tới tới. Cho ngươi một con heo. Giang Húc Dương nhiệt tình đem đường họa đưa cho Giang Thừa Diệp, chính là Giang Thừa Diệp ánh mắt đã gắt gao mà dính ở chén nhỏ bánh phía trên, song quyền nắm chặt, cảm xúc không chừng. Liên quay hàng chủ cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đều nhịn không được nhìn Giang Thừa Diệp vài mắt, sợ hãi nói: "Công tử, muốn tới một con chén nhỏ bánh sao?" Giang Thừa Diệp đỗng nhiên ngẩng đầu, lướt qua quầy hàng một phen liền bắt được kia tiểu cô nương cánh tay, ánh mắt sáng quắc, dễ nghe thanh âm thế nhưng mang lên vài phần ám ếch, "Này, cái này là ai dạy cho ngươi?" Bị như vậy một cái cực phẩm nam nhân bắt lấy, tiểu cô nương một khuôn mặt tức khắc hồng thành tiểu cà chua, nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, thu thủy con ngươi nước gợn lưu động, phảng phất bị kinh tiểu bạch thỏ. Công tử, ngài, ngài không cần như vậy. Giang húc dương cắn nửa chỉ lỗ thai heo đường sớm đã rơi xuống đất, hắn hai ba bước đi đến giang thửa diệp bên người đem hắn kéo lại. Đối với kia tiểu cô nương cười không ngừng, cô nương, không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu. Kia tiểu cô nương sớm đã đỏ bừng mặt, e thẹn gật gật đầu, nhu nhu hỏi, kia, vậy các người muốn chén nhỏ bánh sao? Giang nôn đã không hề vẻ xấu hổ một người ăn xong rồi nó tựa mật, kỳ thật vốn dĩ cũng không nhiều ít, cho nên hắn ăn rất là bằng thẳng. Ăn xong rồi cái kia, hắn cũng lại đây. Nhìn quay hàng thượng chén nhỏ bánh, hắn cười cười, tới ba cái. Tiểu cô nương ở chỗ này đồng dạng cũng là đã nhiều ngày, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy ba vị anh tuấn tiêu sái nam tử, khuôn mặt nhỏ càng thêm ngượng ngùng động tác nhanh nhẹn dùng xin tre nhi xuyến hảo tam chi chén nhỏ bánh đưa cho bọn họ. Giang thừa diệp đống nhiên ở Giang nôn rỗi tay kia một khắc trực tiếp đem Tiểu cô nương trong tay một cái mật đầu khẩu vị cầm đi, Giang nôn nhìn nhìn ở chỉ có càng khắc thường không có nhất khắc thường trên đường một đi không trở lại Giang Thừa Diệp, không, có truy cứu hắn thất lễ. Giang Thừa Diệp ở hai cái huynh đệ lược hiện kinh ngạc trong ánh mắt, lấy một loại gần như thật cẩn thận tư thái đem kia chỉ mật đầu khẩu vị chén nhỏ bánh lấy ở trong tay, kia trang trọng mà túc mục biểu tình, phảng phất hắn nhìn đã không còn là một con chén nhỏ bánh, mà là thiên quân văn mã. Hắn thật cẩn thận đem chén nhỏ bánh hướng trong miệng đưa, đẹp môi hơi hơi mở ra, ngậm lấy một bên, nhẹ nhàng mà cắn đi xuống. Hắn động tác như vậy Không chỉ là Giang Nôn cùng Giang Húc Dương, liền bán chén nhỏ bánh cô nương đều gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn biểu tình, chờ hắn phản ứng. Nhưng mà, chỉ là cắn tiếp theo khẩu Giang Thừa Diệp bất quá tùy ý nhai hai hạ, liền mặt vô biểu tình hướng Giang Húc Dương thân thủ, cho ta khăn. Giang Húc Dương vội không ngừng móc ra chính mình khăn cho hắn, thế nhưng đã ăn ngon làm người tưởng rơi lệ sao. Giang Húc Dương một phen khăn đưa cho hắn, liền lập tức nếm một ngụm chính mình trong tay táo đỏ chén nhỏ bánh, ngọt mà không nhị, băng băng lương, lương nhai lên thế nhưng còn có chút đạn nha một bên Giang Nôn cũng đã sớm ăn một ngụm đồng dạng là mật đậu khẩu vị chọn mi thẳng gật đầu chính là liền ở bên này hai người ăn mùi ngon thời điểm tiếp nhận khăn Giang Thừa Diệp trực tiếp đem trong miệng còn không có nuốt xuống chén nhỏ bánh phun ra bán chén nhỏ bánh cô nương chấn kinh rồi khổ sở mất mát đây là lần đầu tiên có khách nhân sẽ làm trò mặt đem đổ vật đổ ra Giang Nôn hơi hơi có chút kinh ngạc Thừa Diệp ngươi làm gì vậy hắn lấy hắn Hoàng Đế lười thể Nay chỉ chén nhỏ bánh đích đích sắc sắc là không tồi đồ vật, Giang Thừa Diệp còn ở biên quan đánh giặc thời điểm, nhưng không có như vậy ăn ngon đồ vật, theo lý thuyết hắn tuyệt không hẳn là có như vậy hành động. Bán chén nhỏ bánh cô nương có chút năng kham, Giang Húc Dương thỏ lại gần nói, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Giang Thừa Diệp đem dư lại chén nhỏ bánh toàn cho Giang Húc Dương, trong mắt quý trọng đã không có, kích động cũng đã không có, hắn chỉ là bình đạm nói, không có ta ăn qua ăn ngon. Giang Húc Dương cả kinh, ngươi ăn qua. Người khi nào hắn nói còn không có hỏi xong, liền từ Giang Thừa Diệp trong thần sắc minh bạch chút cái gì? Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Rõ ràng hắn so Giang Thừa Diệp sớm hơn nhận thức như ý, dựa vào cái gì như ý cho hắn làm chén nhỏ bánh ăn không có cho chính mình làm. Giang Húc Dương tức giận bất bình cắn một ngụm chén nhỏ bánh, chờ cắn đi xuống mới phát hiện, hắn ăn chính là dính Giang Thừa Diệp nước miếng kia một chi. ô ô ô ô, đều khi dễ người. Giang Húc Dương căm giận tưởng. Mà khi hắn nhìn phía bán chén nhỏ bánh cô nương một bộ lạ trạ trực khóc bộ dáng, hắn lập tức liền luôn cuống, ai ai ai. Đừng khóc ca. Ăn rất ngon. Thật sự ăn rất ngon. Ngươi đừng động hắn, hắn chính là cái khó hiểu phong tình. Giang luôn cũng cảm thấy cô nương này thật sự là hủy khuất vô tội, đồng dạng cười giải thích nói, cô nương chớ trách, ta cái này huynh đệ tính tình cổ quái, đều không phải là chỉ là nhầm vào cô nương. Liên tiếp hai vị công tử an ủi nàng chén nhỏ bánh cô nương cuối cùng đem nước mắt cô nén đi xuống nhấp môi gật gật đầu đi thôi giang nôn nhìn nhìn đã muốn chạy tới phía trước giang thừa diệp nhàn nhạt, nhạt nói theo qua đi giang húc dương đang chuẩn bị đi nhìn kia khuôn mặt đỏ bừng chén nhỏ bánh cô nương nhất miệng cười đem trong tay long phượng đường họa đều đưa cho nàng tới cho ngươi ăn Kìa cô nương tựa hồ là lần đầu tiên thức ăn khách cấp đồ vật nàng ngẩn người tiếp nhận giang húc dương trong tay đường họa sau đó nhìn như chút được gánh nặng giang húc dương ngao ôn một ngụm Cắn rớt một khác chỉ đường heo nhĩ, cao hứng phấn chấn mà đuổi theo qua đi. Mười dặm phiêu hương phố đích đích sắc sắc là không đêm chấn nhất bên ngoài đường phố. Một đường lại đây, ba người mua gạo nếp gà, ngưu lơi bánh, đinh bánh nhân thịt, đậu vẹ quấn, chén tử cánh, dâm phấn, không có xương hương gà que. Nhưng mà, này còn xa xa không có xong, Giang Thừa Diệp hôm nay vẫn luôn không có ăn uống, cho nên đồ vật hơn phân nửa đều là Giang Nôn cùng Giang Húc Dương ăn luôn, đương Giang Nôn còn có thể liều chết ăn xong gà que thời điểm. Giang húc dương đã đỡ một bền cây liếu sắp đổ ra. Giang thừa diệp trong tay cầm đều là bọn họ không ăn xong hoặc là còn không có ăn đồ ăn, rốt cuộc mang theo một loại không nỡ nhìn thẳng cảm xúc nhìn Giang húc dương, ăn không vô liền không cần ngại căng. Làm vừa rồi ở khách điếm một người ăn luôn ba người phân điểm tâm ăn ngon lão. Giang húc dương ruột đều hối thanh, hắn nhịn không được lại lần nữa nôn khan vài cái, bất quá cũng không có nôn ra cái gì, chỉ có toan thủy không được ra bên ngoài phun, cuối cùng hắn một mặt miệng, ai nói ta ăn không vô Chờ ta phun. Nôn. Chờ, chờ ta phun xong lại ăn. Xét thấy hai người sức chiến đấu đã vì giá trị âm, ba người rốt cuộc từ bỏ dư lại mỹ thực, nhịn đau xuyên qua hương khí tràn ngập mười giảm phiêu hương phố, một cái chấu ngặt lúc sau, liền đến không đêm chấn đệ nhị bộ phận, trăm vị món ăn chân quý phố. Xuyên qua phố mỹ thực lúc sau, ba người cũng xem minh bạch, toàn bộ tiến vào đường phố lại như vốn lượn gián trưởng, bọn họ xoay một cái cong, vừa rồi quầy hàng đã biến thành lập với đường phố hai bên phòng ốc cửa hàng. Sở dĩ gọi là trăm vị món ăn chân quý, là bởi vì này thật dài một cái trên đường, bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước dù, chỉ cần là có thể ăn, nơi này đều có bán. Bất quá cùng bên ngoài những cái đó cửa hàng bất đồng chính là, nơi này sở hữu mỗi một nhà cửa hàng đều chỉ tinh bán một loại, thả mặt tiền cửa hàng chia làm hai tầng, lầu một bán đều là mới mẻ, mà lầu hai còn lại là đặc thù chế tác sơ so đồ ăn, hoặc là hồng gió hoặc là ướp, chịu được gửi, đã là ở nhà du ngoạn đưa thân bằng đầu tuyển. Càng thêm làm ba người không thể tưởng được chính là, cái gọi là lầu một mới mẻ đồ vật, đều không phải là bọn họ có thể mua mang đi ra ngoài, kia nơi này liền cùng chợ bán thức ăn không có gì khác nhau. Lầu một sở dĩ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tới mới, bất quá là vì yêu cầu ở không đêm trong chấn mở tiệc chiêu đái khách và bạn du khách chuẩn bị. Nói cách khác, chính là yêu cầu ở không đêm trong chấn tiểu tụ, rồi lại ngại mời giảm phiêu hương phố chen chúc bất ham không đủ tư cách điều, nhưng ở bên này mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Xuyên qua phía trước thiên kim nhất tiếu phố, ở kim ngọc mãn đường lâu điểm giữa đầu bếp làm ra thịt rượu, cùng lâu chung nhã gian gặp nhau. Chủ quán mỗi ngày đều phải giải thích này đó, mà nay ngày càng là bỏ thêm một câu, vài vị hôm nay là được rồi đại vận. Kim ngọc mãn đường lâu phía sau nối thẳng tam liền thuyền hoa, hôm nay chính thức tam liền thuyền hoa ra thủy ngày, vài vị có thể đem tiểu tụ nơi di trí thuyền hoa chung. Lại một lần nhắc tới tam liền thuyền hoa, thật là không hiếu kỳ đều không được, Giang Nôn đang chuẩn bị hỏi lại hỏi. Đã lại có khách nhân tới cửa, đi một bên thông đạo, trực tiếp thượng cái kia thuyền hoa nhìn một cái. Giang luôn đã ăn cực no, đối nguyên liệu nấu ăn cũng không có cái gì rồi dám, chính là Giang Thừa Diệp lại không thể hiểu được để ra một cái lương ngư. Đi thôi. Giang Thừa Diệp làm lơ mặt khác hai người ánh mắt, dẫn theo lưu ngư thượng bên kia thông đạo, trực tiếp đi hướng cuối cùng tam liền thuyền hoa. Hoàng Huynh, ta có chút không muốn cùng hắn đồng hành nhìn Giang Thừa Diệp cái kia đỉnh bản bóng dáng cùng bị hắn câu ở trên tay lương ngư. Giang húc dương tử tâm mà phát. Giang nôn thanh thanh giọng nói, chuyện của ngươi thật đúng là nhiều. Khu khu. Chúng ta ở phía sau đi. Lưu một khoảng cách. chương 126 thiên kim nhất tiếu thuyền tới đến. Đi vào không đêm chấn, liền tính là giang nôn cái này ngồi cựu ngũ, cũng không thể không có chút vì này kinh ngạc cảm thán. Không đêm chấn chủ tuyến thượng chia làm tam bộ phận, phân biệt vì 10 dặm phiêu hương, trăm vị món ăn chân quý cùng thiên kim nhất tiếu, lúc sau chính là kim ngọc mãn đường lâu cùng tam liền thuyền hoa nhập khẩu thiết kế người ý tưởng thập phần xảo diệu lấy tiểu thực mỹ vị đem thực khách tiến cử tới tùy theo tiến vào chân chính mỹ vị nhân gian trăm vị món ăn chân quý trên đường từng hàng cửa hàng là đến từ thanh Thành, đoan dương thành cùng với đông tiểu trấn bản địa một ít trăm năm láo cửa hàng nhưng bọn hắn tụ tập cùng một cái trên đường phố rồi lại phong cách khác nhau bày ra chính mình phong tính khí cũng liền không kỳ quái vì sao sẽ có nhiều như vậy người ùa vào tới mà trăm vị món ăn chân quý lúc sau thiên kim nhất thiếu không sai biệt lắm nên là toàn bộ đêm trấn chơi đùa sân nhà Nguyên bản là tính toán trực tiếp xuyên qua này phố tới Tam Liền Thuyền Hoa, nhưng ba người đi đến nơi này thời điểm, trực tiếp sinh ra một loại tròng mắt bị đổi mới đổi mới lại đổi mới cảm giác quen thuộc. Mau đến thiên kim nhất tiếu phố thời điểm, con đường sẽ đông nhiên trở nên rộng mở lên, trước mắt thỉnh lình liền lập có khắc tên đại đền thờ, cách cục không hề là câu nệ thật dài đường phố, ngược lại như là sông ngòi hợp dòng nhập hải giống nhau, rộng mở trên đất trống, giống như một cái đại quảng trường, kia trung gian đất bằng dựng lên một cái ba tầng vòng tròn lớn này. Trên cùng sân khấu châm lửa trại, tầng thứ hai sân khấu ngồi trang phục khác nhau nhân thủ chung cầm hình dạng cổ quái. Nhạc cụ, khi thì vui sướng khi thì trào dâng khúc theo lửa trại châm nhảy, đem toàn bộ trường hợp bầu không khí điều động lên. Theo hoan hô song chiều một lãng cao hơn một lãng, ba người rốt cuộc chú ý tới nhất phía dưới cái này một trượng cao sân khấu thượng, vây quanh một vòng người. Đó là người nào? Giang húc dương nhìn những cái đó trang phục khác nhau người, không cấm hỏi. La là người. Giang Nôn ánh mắt cũng nhìn phía những cái đó dị quốc trang điểm người, chính là càng thêm hấp dẫn hắn, là những cái đó biểu diễn. Một trượng cao sân khấu thượng, 6 cái bộ phận biểu diễn tương đương với toàn phương vị thưởng thức, xem xong bên này, liền có thể chuyển tới bên kia đi xem tiếp theo cái biểu diễn. Mà này đó biểu diễn so với bên ngoài những cái đó siết ảo thuật, thật sự là cao minh không biết nhiều ít lần. Ngay cả Giang Nôn như vậy sẽ chút công phu, nhìn kia hai người giống như xà giống nhau truyền ở bên nhau thời điểm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. À à à à, nàng có phải hay không không có xương cô ta? Tại sao lại như vậy? Giang húc dương đã dẫn đầu kêu kêu quát quát chỉ vào bọn họ bên này một cái đứng chổng ngược cô nương. Kia cô nương cũng là một thân luyện trang, giờ này khắc này, nàng chính đôi tay chống đất, khuôn mặt nhỏ lún đồng tiền như hoa dơ lên nhìn dưới đài du khách. Sau đó, nàng nguyên bản đứng chổng ngược hai chân chậm rãi chiều đầu áp xuống tới, theo nàng eo cùng mông đều sắp dán ở bên nhau, bên này du khách sôi nổi hít hà một hơi đều là không tự chủ được xoa chính mình eo. Giang Luân cùng Giang Húc Dương thật sự đều đã xem đi vào, cái này cô nương biểu diễn không có hư đầu, bởi vì nàng động tác đã có thể lệnh tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn nàng, theo nàng động tác gia tăng một phần, kia hít ngược khí lạnh thanh âm liền nhiều rõ ràng một phần. Cuối cùng, chỉ thấy kia cô nương thân mình cơ hồ đã gấp lại. Cẳng chân giao điệp, trực tiếp câu thượng chính mình cằm. Hảo! Không biết là ai trước nhịn không được hô quát một tiếng, chỉ là sau một lát. Này một mảnh đều là tiếng sấm vỗ tay. Giang ngôn từ nhỏ đến lớn đã ở trong cung gặp qua không ít tiến hội, nhưng hắn thể, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xuất sắc biểu diễn. Kia đứng trồng ngược gấp thân mình cô nương phản phất liền định ở nơi đó, theo nàng yên lặng thời gian càng thêm kéo dài, vỗ tay cũng liền càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, vòng tròn lớn đài một khác sần vỗ tay lấy ưu thế áp đảo phủ qua bên này, giang húc dương cùng giang ngôn cùng với sở hữu bên này quần chúng đều không khỏi hướng tới bên kia di động mà bên này đám người mới vừa một di động tiếp theo sóng du khách đã qua tới phần 122 bên kia thật sự càng xuất sắc đồng dạng là một cái khuôn mặt tiếu lệ nữ tử ăn mặc một tiếng màu trắng luyện trang một đôi xinh đẹp trắng non chân nhỏ lộ ở bên ngoài để chân trần đứng bộ dáng phá lệ thanh thuần khả nhân có đôi khi một cái nữ một đôi chân đều có thể khiến cho nam nhân xúc động mà đương dưới đài một chúng nam nhân nhìn chậm rãi đứng chồng ngược nữ nhân dùng một đôi chân gấp cung tiện bắn tên thời điểm tất cả đều sợ ngây người bạch y nữ tử ống quần cũng không có chắc hẳn, theo nàng đứng chổng ngược động tác, tơ lụa khoan chân quần theo cẳng chân dơ lên mà hoạt đến đầu gối chỗ, càng thêm đem kia cẳng chân làm nổi bật đến trắng non chân mềm, chân bóng rắn chắc cẳng chân ở màu cam lửa chạy hạ phản phất nhiễm thần thánh quan huy, cặp kia chân nhỏ thế nhưng linh hoạt đến tận đây. sở hữu du khách ánh mắt đều từ kia đẹp cẳng chân chuyển rời đến một đôi chân nhỏ, cuối cùng dừng ở kia vận sức chờ phát động núi tên thượng. nàng đối diện đứng một cái giơ bia ngắm cô nương Đồng dạng là mặt mang tươi cười đứng ở nơi đó, chỉ nghe đốc một tiếng, không đợi người thấy rõ kia mũi tên là như thế nào bay ra đi, cũng đã vững vàng mà thẳng trung hồng tâm. Hảo, cô nương ngươi thật đẹp, cô nương. Người quá lợi hại. Vỗ tay kéo dài không thôi, mà trên đài người đã gặp biến bất kinh bắt đầu rồi tiếp theo chàng biểu diễn, lớn mật tiếng ca ngợi nối liền không dứt, phản phất là du khách gian cố ý vô tình so đấu dường như, hoan hô cùng vỗ tay cơ hồ thành tiến vào thiên kim nhất tiếu duy nhất có thể nghe được thanh âm. Giang Húc Dương đã nhìn không được muốn bỏ tiền ném bạc, chính là Giang Nôn chọc chọc hắn, ý bảo hắn xem người khác. Giang Húc Dương lúc này mới phát hiện chung quanh cũng không có du khách ném tiền. Giang Húc Dương nhịn không được kéo kéo một bên một cái chính cầm giấy bút Tuấn Mỹ công tử, biểu diễn như vậy xuất sắc, thế nhưng không có người cấp đánh tiền thường sao. Kia Tuấn Mỹ công tử đang ở vội vàng viết cái gì, đông nhiên bị đánh gãy, hắn rất là không vui dùng xem đồ quê mùa giống nhau ánh mắt nhìn nhìn Giang Húc Dương, dùng một loại không lớn thân thiện ngữ khí đối hắn nói Vị công tử này, thỉnh không cần dùng tiền bạc tới vũ nhục này đó nữ tử. Các nàng đều là nhất thánh khiết hóa thân, không phải ngươi có thể dùng tiền bạc tới vũ nhục các nàng vất vả. Giang Húc Dương cả người ngây ra như phóng, trong gió hỗn độn. Ngay sau đó hắn liền nghe được cái kia công tử nói, thật là chưa hiểu việc đời. Nơi này lộ thiên biểu diễn đều là không cần tiền, tùy tiện xem. Không cần tiền, tùy tiện xem. Giang Húc Dương còn tưởng đem kia công tử kêu lên tới hỏi lại hỏi. Tiêu công tử đã đem viết tốt thơ từ múa may ở trong tay mưu toan vọt tới một đường, trong miệng còn đang không ngừng mà đều, cô nương. Cô nương, ta vì ngươi viết một đầu thơ. Giang húc dương có loại mở ra tầm mắt cảm giác, lệnh một bên vô tay càng nhiệt liệt, hắn còn muốn đi xem, lại bị Giang nôn kéo lại. Thừa Diệp người đâu? Giang nôn khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện Giang Thừa Diệp đã không thấy. Dẫn theo lương ngư Giang Thừa Diệp không thấy. Trước đem người tìm được, Giang nôn cất bước liền đi đến tìm Giang Thừa Diệp. Nhưng Giang húc dương lại bị phía sau lại một đợt hoan hô cùng vỗ tay hấp dẫn qua đi. Hắn thật sự hảo muốn nhìn biểu diễn á á á. Giang thừa diệp đống nhiên mất tích, Giang nuôn bọn họ bọn họ cũng không lo lắng hắn an nguy. Không đêm chấn trạm kiểm soát nghiêm khắc, tiến vào người đều là không được mang binh khí. Nhưng là Giang thừa diệp hắn hôm nay đã không bình thường hồi lâu. Nếu là gặp gỡ người nào đem hắn cấp trọc giận, một lư ngư triều nhân ra ném qua đi, tiêu lực sát thương cũng là rất cường đại. Kết quả là... Giang Luôn cùng nhịn đau từ bỏ xem biểu diễn Giang Húc Dương bắt đầu tìm mất tích Giang Thừa Diệp. Thiên Kim Nhất Tiếu phố mặt đông có một tòa trà lâu, là chuyên môn cấp ở phía trước ăn no căng mị thực xem đủ rồi biểu diễn các du khách nghỉ ngơi địa phương. Mà trà lâu tối cao chỗ cũng là Nhất An tĩnh bí ẩn một gian trong phòng, Kỷ Thiên Sán đẩy ra đối diện Thiên Kim Nhất Tiếu phố đầu đường kia một phương, sáng ngời lửa trại đem sân khấu thượng tuổi thanh xuân nữ tử dáng người phát họa ra một tầng nu hòa vầng sáng. Kỷ Thiên Sán chống cằm nhìn bên kia, lắc đầu cảm thán. Lão tử người tư chất chính là không giống nhau Thế nào A ca nhi mấy cái Có phục hay không Dương Văn Hiên vừa mới thẩm tra xong trở về Xác định bên ngoài hết thể bình thường Kỳ thiên sán cũng đóng lại cửa sổ trở lại trong phòng Kéo một chương ghế ngồi xuống Một đôi xinh đẹp tay tích tắc nhìn cái bản Sao lại thế này A Chả như thế nào còn không tượng A Dương Văn Hiên ngó hắn liếc mắt một cái Người thiếu này một miệng trà sao Kỳ thiên sán hừ hừ Cảm thấy không lớn hạ giận Lại hừ hừ Dương Văn Hiên đối bên kia Tiết Minh nói, mới vừa rồi ta lại đây thời điểm, nghe nghe tân chế ra tới mấy quản sáo tiêu, âm sắc đích sắc không tồi, không hổ là rượu trúc môn tay nghề. Tiết Minh khỏe miệng chịu chịu, không đợi hắn lên tiếng, kỷ thiên sắn cũng đã cởi nhạo bắt đầu phun tạo, ha ha ha ha. Rượu trúc môn tay nghề. Ha ha ha ha. Lao Tam, ngươi không nghĩ tới các ngươi môn phái lấy tiếng nhạc giết người, hiện tại chỉ chớp mắt liền thành làm nhạc cụ thợ thủ công đi. Ha ha ha. Rượu trúc môn tay nghề. Tiết Minh bình tĩnh nhìn kỳ thiên sán liếc mắt một cái, bình tĩnh đánh trả. Chúng ta phái vũ khí thật là nhà cụ, cho nên nghiên cứu liền thâm một ít. Đảo cũng không tính cùng ban đầu rượu trúc môn có cái gì đi ngược lại. Bất quá là nhiều đông tiểu này một đơn sinh ý mà thôi. Không giống có một số người trong môn phái tuyệt đỉnh sát thủ hiện tại đã thành bên ngoài siếc ảo thuật con hát, biết đến là ngươi nhu ngàn các cùng đông tiểu hợp tác, không biết còn tưởng rằng các ngươi môn phái đã nghèo túng muốn ra tới bán nghệ mà sống. Thiết Minh ngươi môn phái mới rửa bán nghệ mà sống. Kỳ thiên sáng cơ hồ số bàn, ngươi còn nói ta, các ngươi không phải cũng là coi trọng nơi này đầu lợi đầu đều lại đây sao? Dựa vào cái gì nói lao tử? Lao tử là dựa vào thực lực cấp được cơ hội này. Kiếm tiền lại làm sao vậy? Ở chỗ này một buổi tối, nhưng không thể so tinh phong huyết vũ kiếm tới chút tiền ấy đáng tin tại sao? Đều đừng náo loạn. Lao tảo cái này lao đại không ở, Lão nhị dương văn hiên tự nhiên liền phải chủ trì đại cục, tháng này đến phiên hắn cùng kỳ thiên sáng, tiết minh lại đây. Ba người cũng coi như là nhiệm vụ trọng đại, không thể có nửa điểm sai lầm. Ba năm tới đều là như vậy thay phiên lại đây, kỷ thiên sán sớm đã không hề như lần đầu tiên như vậy thần kinh hề hề, người phóng 120 cái tâm, lao tứ người toàn bộ không đem chấn đều là, chỉ là cửa nơi đó liền trôn mấy chục cái, một khi có nhân tạo phản, lập tức đem này bắt lấy. Kỷ thiên sán là cái tình cảm phong phú người, tình cảm phong phú người tứ chi động tác cũng thập phần phong phú, đương hắn nói đến lập tức bắt lấy thời điểm. Nhắm chặt cửa phòng đông nhiên đã bị đẩy ra, bưng một cái khay trà nhi giang thừa diệp mặt vô biểu tình ý ở cạnh cửa, nhìn chính làm kim cây độc lập tư thế kỳ thiên sán, dần dần mà, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Kỷ thiên sán, Dương Văn Hiên, Thiên Minh, nại nại ai đem hắn dẫn lại đây. Kỷ thiên sán cùng Thiết Minh cơ hồ đồng thời mang theo người cái này, cha ánh mắt nhìn phía Dương Văn Hiên. Trong phòng tức khắc một mảnh tĩnh mịch, Kỷ thiên sán còn vẫn duy trì cái kia buồn cười động tắc ngốc tại tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng hai mắt của mình không hảo xử nhìn lầm rồi, vẫn luôn chờ đến Giang Thừa Diệp không nhanh không chậm đi vào tới, đem khay trà nhi không lắm khách khí ném vào trên bàn. Khay trà ấm trà đều bởi vì cái này thô bạo ném bàn động tác, liền cái nắp đều phiên lên, nóng bỏng nước trà phiêu nổi lên lượn lờ bạch khí. Giang Thừa Diệp tìm vị trí ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn trong phòng ba người, đi thẳng vào vấn đề, là nói thẳng, vẫn là trước đánh lại nói. Nói giỡn. Bọn họ ba cái bó ở bên nhau đều không nhất định đánh thắng được hắn hảo sao. Văn nhã người làm ăn làm lâu rồi, ba người đều cảm thấy giang thừa diệp như vậy đơn giản thô bạo đối thoại thật sự là có thất cách điệu. Hiện tại Lao Tảo không ở, làm ba người trung lâm thời tiểu đầu mục Dương Văn Hiên từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc cũng mang theo vài phần không bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thiên sán sớm đã xúc tới rồi Tiết Minh bên người, không màng Tiết Minh ghét bỏ gắt gao mà cùng hắn ai ngồi ở cùng nhau. Kết quả là... Dương Văn Hiên liền lấy một cái thập phần sông ra vị trí cùng Giang Thừa Diệp đối thượng. Giang Thừa Diệp từ kia hai cái dính sắt và ở bên nhau, nhân thân thượng ngược lại nhìn phía Dương Văn Hiên, thấy hắn thật lâu không nói, cuối cùng một lần nhẫn nại tính tình mở miệng, giải thích. Trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh năm cái môn phái đầu đầu, bởi vì cùng Giang Thừa Diệp có chút giao thoa, tùy theo thiếu hạ những người này tỉnh. Rồi sau đó, ở Giang Thừa Diệp bất đắc dĩ phản kinh là lúc, liền đem như y phó thắc cấp này bốn người hảo sinh bảo hộ. Chính là hiện giờ xem ra Mấy người khái không chỉ có chỉ là bảo hộ như ý mà thôi. Dương Văn Hiên thấy Giang Thừa Diệp cũng không có dấu hiệu động thủ là, toại thanh khu hai tiếng, tuyển chuyển nói, "Giang huynh, nhận được ngươi tín nhiệm, đem như ý cô nương giao thác cho chúng ta huynh đệ năm người chăm sóc, chúng ta may mắn không làm được mệnh. Nàng ngươi ở nơi nào?" Giang Thừa Diệp đã trở không kịp, hắn không có không nghe bọn hắn ở chỗ này vô nghĩa. Dương Văn Hiên sắc mặt mẫn ra, vẫn là cường tự chấn định nói, "Giang huynh, ngươi muốn nghe ta đem nói cho hết lời." Không hảo. Công tử, đã cầu chàng có người sinh sự. Đông nhiên có người vọt vào trong phòng, ngay sau đó, tiết minh đã xoay người ra phòng môn. Nguyên bản hộ vệ nhiệm vụ cũng không về kỷ thiên sán tới quảng, chính là lúc này nơi đây không nên ở lâu, toại kỷ thiên sán cũng đi theo tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài. Hắn kỳ thật còn có chút lo lắng trong quán trà tiểu nhị có thể hay không bị giang thừa diệp ám toán. Quả nhiên, hắn vừa mới vừa ra khỏi cửa, liền ở chỗ mặt chỗ thấy đã chết ngất quá khứ tiểu trà quan, mà hắn bên người còn nằm một cái tươi sống đáng yêu lư ngư chính nhảy đánh làm hấp hối dây ruột. Bên này, Dương Văn Hiên khẽ như mày, đang muốn theo sau, lại bị Giang thừa diệp giành trước một bước ngăn lại, đã kiên nhẫn toàn vô nam nhân chính lạnh lùng nhìn hắn, như ý ở nơi nào. Dương Văn Hiên tựa hồn là thở dài một hơi, nói, Giang huynh, ngươi chớ trách huynh để nói chuyện thiếu suy xét. Hôm nay chỉ sợ ngươi đem chúng ta huynh để ba người treo đánh, chúng ta cũng không có thể ra sức, bất quả nếu là lại cho chúng ta mấy ngày thời gian chúng ta nhưng thật ra có thể an bài an bài. còn nữa, này không đêm trấn chiếm địa cực đại, mỗi đêm trong trấn nhân số lại thập phần nhiều, chúng ta cần phải bảo đảm mỗi đêm du khách chu toàn. còn thỉnh Giang Huynh Dơ cao đánh khẽ, làm Văn Hiên đem bên ngoài sự tình nhất nhất giải quyết, rồi sau đó tất nhiên hướng Giang Huynh Hảo Hảo giải thích. nếu là từ trước Giang Thừa Diệp, có lẽ thật sự liền một trưởng trụ qua đi làm hắn giao ra như ý chính là chỉ có chính hắn rõ ràng, chẳng sợ giờ phút này Dương Văn Hiên nói cho hắn như ý liền ở cách vách nhà ở. Hắn cũng không nhất định thật sự là có thể như vậy toàn bộ tiến lên. Hắn trong lòng không phải không có lo lắng. Tả hữu bọn họ mấy cái là không chạy thoát được đâu. Hiện giờ hắn không cần đoán cũng biết, cái này không đêm chấn nhất định cùng như ý có quan hệ gì. Hắn đã đã trở lại. Vậy tổng có thể nhìn thấy nàng. Giang Thừa Diệp cuối cùng cho đi, ở Dương Văn Hiên lao ra đi. Lúc sau hắn trầm mặc một lát, cũng đi theo đuổi theo. Nếu là ngày thường không đêm chấn mở ra, bọn họ năm cái chỉ cần lại đây một cái liền hảo. Nhưng nếu là mỗi nửa tháng một lần thuyền hoa ra thủy ngày, liền yêu cầu nhiều tới mấy cái. Hôm nay vừa lúc chính là nửa tháng chi kỳ, cũng là dễ dàng nhất sinh sự. Thiên kim nhất tiếu phố là không đêm chấn ngoạn nhạc sân nhà, trừ ra chính giữa nhất lửa trại biểu diễn, mặt khác còn thiết có tứ hải sòng bạc cùng phú nhã hy viên, bên kia còn có phố trung phố, hẻm trung hẻm, các loại chơi pháp đùn đùn không dứt, mà giang thừa dịp một đường đi theo dương văn hiền, lại là tới rồi tứ hải sòng bạc phía sau một mảnh xanh biếc trên cỏ này phía mặt cỏ không tính rất lớn, mà chính giữa đã vây quanh một đám người. Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang bị Giang Húc Dương hộ ở sau người Giang Nôn, hai cái người đều có chút da mồ hôi, mà bọn họ đối diện người vạm vỡ đã vai trần, một bộ muốn đánh lộn bộ dáng. Dương Văn Hiên đã tới rồi hiện trường, Tiết Minh cùng Kỷ Thiên Sán đứng ở phía sau một ít vị trí nhìn Dương Văn Hiên, đem hỗn loạn ổn định xuống dưới. Nơi này chủ sự nói nói vừa rồi thi đấu, lúc này mới đem mâu thuẫn nguyên nhân gây ra nói cái rõ ràng. Nguyên Lai, like, mới vừa rồi trận này thi đấu bắt đầu trước, giáp đội báo danh hai gã nam tử đống nhiên lui tái, nhưng hôm nay dự thi người đều không muốn bởi vì có người lui tái mà xử thi đấu từ bỏ, cho nên chỉ có thể lâm thời ở đây tử tìm người thế thân. Đá cầu tái, cùng bóng đá tái có chút gần, là không đêm chấn du ngoạn hạng mục chi nhất, cũng là tứ hải sòng bạc gần mấy năm qua tân đẩy ra đánh cuộc hình thức, đánh cuộc cầu. Sòng bạc ra hai tổ đội ngũ tái hai chàng, mặt khác hai chi đội ngũ tắc tử du khách chúng tự nguyện tạo thành tam cục hai tháng chế. Những người khác nhưng căn cứ sở duy trì đội ngũ hạ chú, mà dự thi người không thể hạ chú, nhưng một khi thắng lợi, tất có thể đạt được xa xỉ khen thưởng. Đá cầu là đại chu người chơi quán đồ vật, nhưng kia đều là ở nhà mình đình viện hay là tiểu địa phương, cùng mấy cái bạn tốt chơi một chút. Như vậy quy quy củ củ họa ra một mảnh địa phương, loại thượng thảm cỏ xanh mặt cỏ, thiết hạ hai bên không thành, nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy. Mấy năm nay bởi vì không đem chấn đối đá cầu truy phủng, trực tiếp lệnh hai thành một chấn không chỉ có lưu hành một thời đá cầu, càng là làm ra mỗi năm một lần đá cầu đại tái. Nghe nói hiện giờ ở Giang Nam vùng, đá cầu đều đã là thập phần lửa nóng một loại chơi pháp, không chỉ là trong nhà có nam nhi, mặc dù là nữ hài tử, cũng có yêu thích đá cầu. Ngày thường đá cầu thi đấu cũng chính là bác cái điểm có tiền đến chút khen thưởng, chính là tới rồi nửa tháng một lần thuyền hoa ra thủy ngày khi, cơ hồ toàn bộ không đêm chấn sở hữu hoạt động, đều cùng cuối cùng có không bước lên tam liên thuyền hoa có trực tiếp quan hệ mà nay ngày, du khách đội đã cầu tái, nào một đội thắng, nào một đội là có thể trực tiếp bước lên tam liên thuyền hoa. ban đầu đại hán kia một đội dựa vào bọn họ cường tráng thân hình là có thể dọa hư một mảnh người, nào hiểu được bên này đội ngũ thay hai cái thanh tuấn công tử sau, thế nhưng trực tiếp nháy mắt hạ gục bọn họ. đại hán tức khắc cảm thấy không phục, đưa ra dị nghị. hai người kia là lâm thời đưa tới, không tính toán gì hết. giang nương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn kia người và vỡ. dương văn hiên nghe xong sự tình trải qua trầm tư một hồi. Theo lý thuyết, không khỏi thi đấu xuất hiện cái gì bại lộ, vẫn luôn là không cho phép trường thi thay đổi người. Một khi có ai không có thể tới, trận này thi đấu hoặc là hoán lại, hoặc là trở thành phế thải, đi thêm tổ đội. Chính là hôm nay là nửa tháng chi kỳ, tháng cùng thua, tái cùng không tái liền cùng ngày thường có đại khác biệt. Nếu bởi vì hai người kia vắng họp mà hủy bỏ hoặc là hoán lại thi đấu, liền cho rằng những người khác nỗ lực đều uổng phí, nghĩ đến này đại hán cũng là nhìn hai vị này công tử thanh tuấn bộ giáng. Cảm thấy chẳng qua là văn nhược thư sinh, nào hiểu được đối phương mới là thực lực chiến tướng, thua thi đấu lòng có không phục, liền đem này đó điều điều khoản văn lấy ra tới chơi xấu. Đang ở bên này rằng có thời điểm, cách đó không xa một chỗ tựa hồ chuyển đến nữ tử thét chói hai tiếng hoan hô, chính là bị trà lâu dạp hát chống đỡ, cũng không thể nhìn thấy ra sao nguyên nhân. Giang thừa diệp lúc này mới phát hiện bên này tựa hồ đều là nam nhân, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, kia một đầu nữ tử thanh âm là bởi vì đã xảy ra cái gì. Chính là cùng nàng có quan hệ. phảng phất là bị kia một đầu nhiệt liệt nữ tử thanh âm cấp kích thích đến, đại hán vung tay lên, tóm lại này một ván không tính. Bọn họ hai cái lâm thời thế thân, ai hiểu được có phải hay không các ngươi mang lại đây người cho đủ số. Ta mặc kệ, bọn họ không thể tính thắng. Kỳ thật, dựa theo Dương Văn Hiên bọn họ mấy cái con đường, nhất am hiểu phương pháp không gì hơn làm cái này rõ ràng có chút vô cớ gây rối đại hán cả đời cũng chưa biện pháp lại mở miệng nói chuyện, chính là không đem chấn mở cửa làm buôn bán. Tuy rằng quy củ nghiêm minh, lại cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào cậy mạnh. Liên ở tiết minh cấp ra cách nói trước kia, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm chuyển tới. Chúng ta kia một đầu thi đấu đều đánh xong, vốn đang nghĩ tới đến xem các người này đầu là chuyện như thế nào, không nghĩ tới một đám nam nhân, so nữ nhân còn có thể nháo sự. Cơ hồ sở hưu ánh mắt đều theo cái kia dễ nghe thanh âm một đường vọng qua đi, chỉ thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử, một thân lửa đỏ luyện trang, cổ tay háo cùng ống quần đều chắc khởi. Một đầu đen nhánh tóc dài bị một cây cùng sắc lửa mang cột vào sau đầu, dáng người bị bên người xiêm y phát hỏa thập phần mạng rượu, nàng vóc dáng cao gầy, hướng nơi đó vừa đứng, thế nhưng so rất nhiều nam tử đều nhiều ra vài phần hiên ngang tư thế vai hùng. Thân phận bất đồng người, không đêm chấn tự nhiên phải nhớ lục xuống dưới, lần này nữ tử này mới vừa một lại đây, phía sau đã đi theo hai cái hộ vệ. Đã cầu chàng chủ sự nhìn thấy nữ tử này, lập tức chắp tay đón đi lên, lưu tiểu thư hảo. Đây là như thế nào đem lưu tiểu thư cũng kinh động. Lưu mẫn riêng nhìn lướt qua ở đây người, ánh mắt rừng ở đồng dạng vọng lại đây rang nôn trên người, đống nhiên cười, nói, chúng ta nữ tử bức đánh đều đã tái vài chẳng, hiện tại nửa đêm trước bãi đều tan, các ngươi thân là nam nhi, thế nhưng so nữ tử còn muốn kéo dài, bổn tiểu thư tự nhiên là đặc biệt lại đây cười nhạo của các ngươi. Một phen nạo khí ngôn ngữ lệnh không ít nam nhân đều có chút bất mãn, trong đó một cái đang muốn mở miệng, lại bị người bên cạnh giữ chặt, chớ có sang bậy. Đây chính là lưu các lao chất nữ, lưu mẫn riêng. Ngươi nọ kinh một chút, thế nhưng, lại là liền các lao chất nữ cũng tới nơi này. Lôi kéo người của hắn cười cười, ngươi cái này đồ nhà quê, bước đánh sân thi đấu đi phía trước đi vừa đi, liền đến thuộc nữ phố cùng Hồng nhăn nói, nhiều đến là quan lại tiểu thư ở bên trong du ngoạn. thuộc thuộc nữ phố? Hồng nhăn nói, ngươi vì sao không mang theo ta qua đi? À, ngươi nếu là không sợ bị các tiểu thư thị vệ đánh gãy chân. Ta nhưng thật ra rất vui lòng vì ngươi chỉ một lóng tay lộ. Giang ngôn ánh mắt từ kia nhất thiết nói nhỏ hai người trên người thu hồi tới, mang theo chút nghiền ngẫm ý cười nhìn phía trang điểm tiêu sái Lưu Mẫn Diên. Lưu Mẫn Diên chậm rãi đã đi tới, đối với người vạm vỡ nói, ngươi nói không phục, đó là vì cái gì? Đại hán hừ hừ, bọn họ lâm thời thay đổi người, mặc dù là thắng cũng là làm bộ. Lưu Mẫn Diên cười, nếu ngươi đều nói làm bộ, lại vì sao phải làm cho bọn họ tham gia? Đại hán ngẩn ra, đang muốn mở miệng nào hiểu được kia nguyên bản nói cười hiến hiến lưu nguyệt tiến bỗng nhiên ánh mắt một lợi, không dung hắn giảo biện nói, ngươi dáng người cường tráng, mà ban đầu dự thi hai người đều là yếu đuối mong manh, cho nên ngươi cảm thấy chính mình thập phần có nắm chắc. nào hiểu được hiện tại đổi thành hai vị này công tử, tuy rằng đồng dạng là không có ngươi chắc định, lại thắng ở kỹ thuật càng tốt, cho nên ngươi lòng có không phục, trong lòng tất nhiên suy nghĩ, nếu không có ta nhìn lầm, tìm hai cái càng thêm vô dụng thế thân mà không phải bọn họ, liền nhất định là ta thắng có phải hay không? Ngươi nói bọn họ lâm thời thay đổi người, nhưng thay đổi người phía trước ngươi vì sao không ngăn cản, mọi người đều hiểu được, này quy củ là chết, người là sống, tổng không thể bởi vì hai người vắng họp, mà làm càng nhiều người mất đi đi vào tam liền thuyền hoa cơ hội, cho nên lâm thời thay đổi người biến báo, nói được quá. Nhưng ngươi bởi vì lâm thời thay đổi người lại thay đổi so người cường người thế cho nên thua thi đấu, lại lần nữa càng quái, điểm này, không thể nào nói nổi. Lưu mẫn Diên dáng người cao gầy mảnh khảnh. Đứng ở như vậy một cái người vạm vỡ trước mặt, không những không có nửa điểm bất an cùng co quáp, ngược lại bình tĩnh, tự tự len ken hữu lực, đem đại hán nói vô lấy đánh trả, sắc mặt đỏ lên, liền ở hắn có chút thẹn quá thành giận thời điểm, lưu mẫn diên thân hình chật lóe, phía sau hộ vệ vây quanh đi lên, đem đại hán chế trụ. Lưu mẫn diên đôi mắt lượng lượng, cười nói, bổ tiểu thư yêu nhất tiên lễ hậu bình, đạo lý đã cùng ngươi giảng qua, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có cái gì hối cải bộ ráng vậy không nên trách bổn tiểu thư đem ngươi ném văng ra đại hán rốt cuộc nổi giận ngươi dựa vào cái gì ném lao tử lao tử cho tiền bang một thỏi bạc hung hăng màn lệnh ở kia đại hán trên đầu lệnh kia đại hán đau ngao kêu một tiếng lưu mẫn duyên vẻ mặt chán ghét nhìn hắn liền ngươi như vậy phẩm tính liền năm tuổi hải đồng đều so ngươi hiểu lễ ngươi tiến vào thời điểm cấp sai rồi tiền không nên cấp mười lượng ngươi phẩm tính cùng chỉ số thông minh một lượng bạc tử liền đủ để phụ trợ chính là cô nương ta tâm tình hảo Trả lại ngươi hai lượng, một lượng bạc tử cầm đi mua hốc heo ăn thật dài đầu góc, mặt khác một hai cầm đi. Thỉnh cái tiên sinh giáo ngươi đọc sách đi. Hào nhanh nhẹn dũng mãnh cô nương. Giang luôn cùng Giang Húc Dương đều hít hà một hơi, nhìn kia đại hán bị Lưu Mẫn Diên người giá đi ra ngoài. Đã cầu chàng chủ sự vẻ mặt tươi cười chắp tay đối Lưu Mẫn Diên nói, "Làm phiền Lưu tiểu thư." Lưu Mẫn Diên ngó Dương Văn Hiên liếc mắt một cái, Dương Văn Hiên một thân thanh tuấn hơi thở, đồng dạng cũng là hơi vừa chắp tay, nhàn nhạt nói: Vốn là không đêm chấn hẳn là xử lý sự tình, còn muốn làm phiền lưu tiểu thư, hỏng rồi lưu tiểu thư nha hứng, dương mẫu ngày nào đó tất nhiên tới cửa bồi tội. Lưu mẫn riêng tựa hồn là cười nhạo một tiếng, bổ tiểu thư lại không phải lần đầu tiên tới này không đêm chấn, tả hữu ta cũng không phải cái gì chỗ tốt đều không có, chỗ tốt này tự nhiên không cần ngươi tới còn, ta biết tìm ai muốn. Nàng quét quét chung quanh còn tụ tập người, cao ngạo những mày, như thế nào, đều ngốc làm cái gì, đều không nghĩ đi thuyền hoa. Lưu Mẫn Diên nói âm vừa ra, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Trong khoảnh khắc, vô số quang điểm nhằm phía màn đêm phía trên vẽ ra một đạo ánh lửa. Đối với từng tiếng phanh vang, kia ánh lửa ở không trung kể hết nổ tung, giống như muôn vạn ánh sáng đom đóm tứ tán mở ra, toàn bộ màn đêm đều ở trong nháy mắt bị pháo hoa chiếu sáng lên, thật sự là đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên. Lưu Mẫn Diên ở nhìn đến pháo hoa kia một khắc nở nụ cười tới, nàng theo như lời tới, tự nhiên là chỉ Tư Minh Hà Giang trên mặt. Chính chậm rãi từ trấn Tây Ngạn khẩu chậm rãi sử lại đây tam con tinh mỹ độc đáo thiên hoa. Kia pháo hoa phảng phất là tốt nhất tín hiệu, kéo dài không thôi đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng lên, Giang Húc Dương ánh mắt sáng lên, "Hoàng huynh, chúng ta cũng đi nhìn một cái." Giang luôn gật gật đầu, hắn nhớ rõ vừa rồi rõ ràng có ngó đến Giang Thừa Diệp cái kia tiểu tử thúi thân ảnh, chính là chờ hắn lại chiều cái kia phương hướng xem qua đi thời điểm, Giang Thừa Diệp lại không thấy. Giang luôn ánh mắt tó nhìn. Liên nhìn thấy còn đứng tại chỗ cũng không có vội vã Lưu Mẫn Diên Lưu Mẫn Diên con ngươi sáng lấp lánh Nàng chắp tay sau lưng đi tới Đem tia sợi vai hùng hơi thở thu liễm một ít Đảo cũng lộ ra vài phần đại gia tiểu thư ôn nhu tú mỹ tới Bởi vì xem mỹ xuyên thập phần phương tiện Nàng hành lễ thời điểm không có bị những cái đó tay háo rộng váy thường ngắn trở Cho nên có thể thấy được mỗi một động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn Thần nữ Lưu Mẫn Diên, cấp hoàng thượng tình an Phần 123 Giang húc dương trừng mắt, nhìn chừng mắt. Ngươi nhận được chúng ta." Lưu Mẫn riêng cười cực kỳ trong sáng, trong cung đại yến, thần nữ tùy phụ thân tham gia quá vài lần, lúc ấy hoàng thượng vẫn là thái tử, mà Đoàn Mẫn Vương gia vẫn là lục hoàng tử, thần nữ khác sở trường không có, chỉ có lớn lên tuấn lại có bản lĩnh người, nhớ rõ nhất rõ ràng. Nha nha nha. Hào ngọt một chút miệng. Nay tiểu xinh đẹp bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm tiêu ngạo hương ngạnh. Giang luôn tựa hồ tới chút hứng thú, Lưu tiểu thư tựa hồ đối nơi này thập phần quen thuộc. Lưu Mẫn Diên cười tủm tỉm, trong giọng nói mang theo chút ức chế không được cảm giác về sự ưu việt, đó là tự nhiên, nơi này chính là tỉ muội ta địa bàn. Nàng nhìn nhìn Giang Nôn cùng Giang Húc Dương, khó được Hoàng thượng cùng Vương ra đều tới rồi đông tiểu, Mẫn Diểu mới vừa rồi thất lễ. Nói vậy Hoàng thượng cùng Vương ra đều đối tam liền thuyền hoa có chút tò mò, nếu là không chê, không bằng khiến cho Mẫn Diểu mang theo nhị vị đi thôi. Giang Húc Dương vui vẻ, Lưu cô nương, này tam liền thuyền hoa đến tụt cùng là cái cái gì tên tuổi chẳng lẽ thật sự làm người lưu luyến quên phản. Còn nữa nghe tới tựa hồ có chút bá đạo, tựa hồ muốn đi lên còn không phải dễ dàng như vậy giống nhau. Lưu Mẫn Nhiên cười rộ lên thời điểm, khoe miệng má lún đồng tiền nhợt nhạt, nàng làm một cái thỉnh động tác, thật sự là tự nhiên hào phóng. Giang luôn hơi hơi mỉm cười, cùng nàng cùng đi trước. Ba người cùng hướng thuyền hoa phương hướng đi, lúc này mới trả lời, không nói đến khác, liền nói thuyền hoa chỉ có lớn như vậy, nhưng không đem trong trấn nhân số lại nhiều, tự nhiên không phải ai đều có thể thượng không phải. Còn nữa, người đẹp nhất cùng đẹp nhất vị, tự nhiên phải có hiểu được thưởng thức người, mới sẽ không cô phụ nàng Mỹ, không phải sao. Lưu Mẫn Diên một phen lời nói tựa hồ là nói gì đó, chính là tinh tế vừa nghe, lại là bán một cái đại đại cái nút. Giang luôn cười cười, không hề ngôn ngữ. Giang húc dương ở một bên lầm bẩm, mỹ nhân. Quả thật là cái gì pháo hoa nơi đi. Tấm tắc. Giang thừa diệp cư nhiên chạy nhanh như vậy, thật sự là xa đoạ. Lưu Mẫn Diên tựa hồ thật là nơi này khách quen. Cho nên nàng căn bản là không cần xuyên qua Kim Ngọc Mãn Đường lâu, mà là trực tiếp càng đến một bên bên mở, đi nhờ thuyền nhỏ trực tiếp thượng thuyền hoa. Chính là một đường đi tới, Giang Húc Dương cùng Giang Nôn đều không có thấy Giang Thừa Diệp thẳng đến đi tới Kim Ngọc Mãn Đường lâu trước, nhìn kia rất nhiều rất nhiều chờ đợi người, Giang Nôn bước chân ngược lại ngừng lại. Lưu Mẫn Diên ánh mắt mang theo chút dò hỏi, Giang Nôn hơi hơi mỉm cười, chỉ là có chút tò mò. Lưu Mẫn Diên đại khái minh bạch hắn là muốn đi xem bên kia tình trạng, cũng liền không bắt buộc như cũ là làm một cái thỉnh tư thế. Giang luôn hơi hơi gật đầu, cất bước đi hướng Kim Ngọc Mãn Đường lâu. Giang Húc Dương chớp chớp mắt cũng theo qua đi. Kim Ngọc Mãn Đường lâu xem như một nhà tử lầu, chiếm địa có chút đại, cả tòa lâu lâu nếu như danh, thật sự là Kim Ngọc Mãn Đường xa hoa bộ dáng. Từ đại đường trực tiếp đi vào, đi ngang qua qua đi, bên kia tường hai bên đều khai thông đạo, có thể trực tiếp đến phía sau ngạn khẩu trực tiếp thượng thuyền hoa. Mà này hai bên thông đạo đều bài thật dài đội ngũ. Lưu Mẫn Diên thật là có chút phương pháp. Nơi này tiểu nhị cũng đều nhận được nàng, nhân tài mới vừa tiến vào liền có tiểu nhị vì nàng đẳng ra một cái lộ tới. Đại đường ở giữa treo một bức câu đối, với trên nếm thiên hạ món ăn chân quý đầu lưỡi một dục với dưới là cố khinh thành giai nhân yên hoa tam nguyệt trùng, hoành phi thực sắc tính dã Giang luôn nhìn đến này phó câu đối khi, cả người đều có chút kinh ngạc, này phúc câu đối thật sự là thú vị. Là ai viết? Lưu Mẫn Diên cười nói, này phúc câu đối, chính là toàn bộ đông tiểu không đêm chấn chủ nhân viết. Toàn bộ đông tiểu không đêm chấn. Như vậy một đường đi tới, bọn họ mặc dù còn có rất nhiều địa phương không có đi qua, cũng đã kiến thức tới rồi nơi này không giống người thường. Như vậy một chỗ một chỗ ăn xong tới chơi xuống dưới, cuối cùng lại ở cảnh sắc duyên dáng địa phương nghỉ ngơi nghỉ ngơi thưởng thức giang cảnh. Đích đích sát sắc là Mỹ diệu một đêm, nhưng Giang Nôn không nghĩ tới, lớn như vậy một chỗ, thế nhưng thật sự có thể có một người, đem nó khống chế trong tay. Lưu Mẫn Diên phản phất biết Giang Nôn ở kinh ngạc cái gì, nàng cười méo mau đầu, nhỏ giọng nghịch nói Hoàng thượng chính là không tin. Nếu ta nói cái này chủ nhân vẫn là cái nữ nhân, Hoàng thượng có phải hay không càng thêm không tin? Nữ nhân. Giang Nôn nhìn phía Lưu Mẫn Diên, trong mắt kinh ngạc chưa kịp che quát. Dưới bầu trời này thật sự có như vậy có khả năng nữ nhân. Cùng Giang Nôn giống nhau kinh ngạc là Giang Húc Dương, chính là cùng Giang Nôn bất đồng chính là Giang Húc Dương loáng thoáng cũng có chút chính mình suy đoán. Ở Đồng Tiêu Trấn còn có như vậy điểm tán mỹ thực, hay là hay là người này Lưu cô Nương. Ngươi nói nữ tử này, chính là họ hà. Giang Húc Dương thật sự quá tò mò, cũng mặc kệ Giang luôn liền tại bên người, buồn miệng thốt ra hỏi. Giang luôn nhìn phía hắn, hay là ngươi hiểu được? Giang Húc Dương hàm hồ gật gật đầu, hắn tự nhiên là khó mà nói chính mình mang Giang thừa diệp tới đông tiểu chấn trị thương sự tình, vô cùng đơn giản nói. Ta, ta đã từng nghe nói đông tiểu có cái rất có danh đầu bếp nữ, đều thế nào ý? Nàng trù nghệ thật tốt, ta hôm nay nếm này đó đồ ăn, đều cảm thấy ăn ngon vô cùng. Đại khái chỉ có nàng mới làm được này đó. Ngươi nói chính là thế nào ý? Lưu Mẫn Diên đột nhiên hỏi nói, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối thần sắc. Giang húc dương vội không ngừng gật đầu, đối. Chính là nàng. Ngươi nói cái kia nữ tử có phải hay không nàng? Lưu Mẫn Diên trong mắt tiếc nuối càng thêm dày đặc, nàng lắc đầu, ta tới đông tiểu chấn mới nửa năm, chưa thấy qua cái kia thế nào ý bất quá đông tiểu cùng hai thành người đều nhận được nàng. Nghe nói năm đó nàng mới nhị bắt nghiên hoa, liền trực tiếp đem một cái đã có vài thập niên công phu điểm tâm sư phó đánh bại cuối cùng còn làm ra cái gì tiên mại yến còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon mọi người đều nhớ rõ đâu giang húc dương phảng phất ở trong nháy mắt bị người nhắc tới trong lòng mỹ vị nhất một đoạn ký ức hắn cũng vội không ngừng gật đầu không ngừng đâu còn có thọ canh bao băng cháo sương sườn chỉ cần là nàng làm đều là mỹ vị giang húc dương nói nói liền cảm thấy chính mình nói lậu miệng hắn quay đầu đối với giang nôn cười cười hắc hắc ta cũng là nghe nói Lưu Mẫn Diên nhìn Giang Nôn cùng Giang Húc Dương Bởi vì vừa rồi kia một phen Làm nàng mang lên chút tiếc hận ngữ khí Nguyên lai like nàng thật sự như vậy nổi danh A Không biết nàng làm gì đó Có hay không Ninh Tử làm ăn ngon đâu Hai người đều vọng lại đây Lưu Mẫn Diên lập tức che miệng lại Nàng chiều tả hữu nhìn nhìn Lặng lẽ nói Hoàng thượng, thần nữ kính ngươi là thiên tử Cho nên không dám giấu giếm Thần nữ nói được cái kia phía sau màn chủ nhân Chính là một cái kêu Ninh Tử cô nương Ninh Tử Không quen biết. Giang húc dương biết không phải như ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, chính là lại tưởng tượng đến Giang thừa diệp, hắn liền càng thêm vì cái này huynh đệ lo lắng, đúng lúc này, một bên lưu mẫn riêng nhỏ giọng lầm bẩm lên, cái này thế nào ý đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a? Nếu là nàng không chết, nói không chừng còn có thể cùng ninh tử so một lần đâu. Giang húc dương lương đột nhiên cứng đờ, hắn mang theo chút không thể tin tưởng thần sắc nhìn phía lưu mẫn riêng, trong giọng nói vui đùa tất cả tan đi, người nói cái gì? Như, như ý nàng. Nàng đã chết. chương 127 thuyền hoa nhìn thấy quen mắt người. Đầy trời pháo hoa gần châm ngòi một chén trà nhỏ thời gian, thật sự giống như kia nhà đỏ cùng chủ quán theo như lời. Nửa đêm, đông tiểu bắt đầu làm việc lại giống như ban ngày giống nhau, lộng lẫy vô cùng. Lại xem kia trong chấn nối liền không dứt đám người, thật sự là danh xứng với thực không đêm chấn. Nhưng tư minh đường sông thượng rốt cuộc xuất hiện tam liền thuyền hoa thời điểm, nguyên bản đã cũng đủ vui mừng không đêm chấn, lại một lần đột phá ra một cái khắc càng cao điểm sôi Nhưng mà, tại đây phiến vui mừng không nghỉ sôi trào trong tiếng, Giang Húc Dương lại cảm thấy cả người lạnh băng, đầu phảng phất bị một phen đại truy hung hăng gõ một chút, ẩm ầm vang lên. Lưu Mẫn Diên cùng Giang Nôn đều có chút kỳ quái nàng vì sao có như vậy phản ứng, thẳng đến một thân đồng la vang lên, Giang Nôn ánh mắt mới chuyển tới kim ngọc mãn đường lâu trung, đột nhiên lâm vào trầm mặt trung Giang Húc Dương làm Lưu Mẫn Diên trong lúc nhất thời tìm không thấy đề tài đột phá khẩu, nàng thấy Giang Nôn tựa hồ đối trong tiểu lâu thi đấu có hứng thú Liền trước bỏ xuống Giang Húc Dương, đi đến Giang Nôn bên người cười nói, Hoàng thượng chính là đối cái này có hứng thú. Giang Nôn nhìn phía Lưu Mẫn Diên, đã là cải trang vi hành, Lưu tiểu thư đại nhưng đổi cái xưng hô. Lưu Mẫn Diên cắn cắn ngôi, đống nhiên cười, Thúy Thanh nói, Giang Đại lang Giang Nôn. Lưu Mẫn Diên vui tươi hớn hở cười, cũng không hề trêu gẹo hắn, chỉ vào hai bên đội ngũ cùng với kia khí thế ngất trời trường hợp nói, muốn thượng tam liền thuyền hoa, tự nhiên không phải ai đều có thể hành, thực sắc tính dã nếu là liền này hai dạng bản tính đều không xuất sắc, kia người này tất nhiên không phải tam liền thuyền hoa hoan nên muốn thượng thuyền hoa yêu cầu khảo nghiệm kim ngọc mãn đường lâu phía sau khai thông đạo nhưng trực tiếp từ hai bản càng đến mặt sau lên thuyền nhưng trước đó cần phải ở trong lúc thi đấu thắng lợi cái gọi là thói quen về ăn kỳ thật thập phần đơn giản một đạo thức ăn canh thang ai có thể nhanh nhất chuẩn xác nhất nói ra giữa dùng liêu tắc chứng minh người này giỏi về nhấm nháp mỹ thực cho nên một đạo cực phẩm thức ăn bại ở trước mắt khi Phong nhã chi sĩ như thế nào ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu hương, hào kiệt tráng sĩ như thế nào phẩm rượu đua rượu xính giang sơn, người này liền sẽ như thế nào nhấm nháp dư vị món này hảo. Mà bên kia sát tính, còn lại là khảo nghiệm người tinh tế cùng ký ức, sở khảo đó là toàn bộ không đêm trong chấn mỗi một cái biểu diễn nữ tử trên người có gì rất nhỏ chỗ, hoặc là một viên trí, hoặc là một đôi mắt, lấy này tới tuyển ra chân chính hiểu được thưởng thức mỹ nhân người. Giang luôn cảm thấy, này hai dạng với hắn mà nói đều không phải cái gì về khó. Nếu biết rõ ràng là chuyện như thế nào, tự nhiên liền phải thâm nhập một bước. Giang Nôn hiện tại đối cái này tam liền thuyền hoa là tràn ngập tò mò, không hiểu được bên trong là như thế nào một phen tình cảnh. Tọa từ Lưu Mẫn Diên dẫn đường, ba người từ một bên thuyền nhỏ trực tiếp bước lên thuyền hoa. Giang Húc Dương còn không có có thể từ kia phân khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hắn trong đầu chỉ có một vấn đề, như ý vì cái gì sẽ chết. Nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Còn có Giang Thừa Diệp, hắn không thấy bóng người lâu như vậy. Chẳng lẽ là đã biết được tin tức này? Giang Húc Dương ngay sau đó nghĩ đến Giang Thừa Diệp ban ngày đã đi qua một chuyến hà gia thôn, một cái càng thêm đáng sợ ý niệm chạy trốn ra tới, chẳng lẽ không chỉ là như ý ra ngoài ý muốn? Giang Húc Dương trong nháy mắt hoàn toàn không có tâm tư, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được Giang Thừa Diệp hỏi cái minh mạch. Tam liền thuyền hoa, xem tên đoán nghĩa, chính là tam con thuyền hoa quan hệ song song mà thành. Nếu nói đông tiểu trấn nhất hấp dẫn người địa phương là cái gì? Đó chính là mặc dù nó cũng không có đánh ra bình đẳng danh hảo, toàn bộ không đêm trong trấn cũng sơ sơ trương hiển đối nam tử nữ tử đồng dạng tôn kính biểu hiện. Giống vậy có nam tử đá cầu tái liền lại nữ tử bước đánh tái, có nam tử nghỉ ngơi phẩm trà thi họa nhã hiền, liền có nữ tử tiểu tọa tán gâu phu nhã hi viên, anh hùng hẻm bên hồng nhắn nói, tuấn tài lộ trung thuộc nữ phố, ngay cả này tam liền thuyền hoa hai con hai tầng tiểu thuyền, cũng là nam khách nữ khách cắt chiếm một con thuyền, chờ đến nhất náo nhiệt khai tịch là lúc, trung gian ba tầng thuyền hoa Tầng thứ nhất thuộc nam khách, tầng thứ hai vì nữ khách, tầng thứ ba lộ thiên sân khấu biên. Thiết hạ đằng bàn ghế mây, còn lại là nam nữ du khách tự hành lựa chọn hay không muốn đi ra ngoài. Tuy nói ta nơi này thuộc, nhưng cũng không tốt xấu quý củ. Hoàng thượng nếu là cải trang vi hành, tất nhiên cũng là muốn nhìn thấy một cái nhất chân thật dân gian không phải. Trung gian này một con thuyền là chủ thuyền, bên cạnh phân biệt vì khai tịch trước nam nữ khách hướng ngốc địa phương, kỳ thật cũng không có gì mặt khác quan trọng, chỉ là muốn làm phiền nhị vị. Mặc dù đi lên nghe được cái gì quá kích lời nói việc làm, cũng chớ có phản ứng quá lớn. Lưu Mẫn Diên lưu lại này một câu, liền đi trước bước lên nữ khách kia một con thuyền thuyền hoa. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn nhìn nhau, không nói gì thêm. Chờ đến kia thuyền nhỏ ngừng ở chủ thuyền một khắc sườn, theo bương bàn đạp, thượng kia một con thuyền nghe nói là đặc biệt vì nam khách chuẩn bị thuyền hoa. Giang Nôn cùng Giang Húc Dương thập phần điệu thấp thượng thuyền hoa, vào thuyền hoa tầng thứ nhất. Nhưng mà, hai người đi vào, bên trong thế nhưng đã là khí thế ngất trời. Đã tiến vào một đám công tử thư sinh, tựa hồ đang ở vì một cái cái gì vấn đề mà tranh chấp không thôi, cơ hồ mỗi người đều ra ngữ nói thỏa thích trạng thái chung, ngươi một lời ta một ngữ, thật náo nhiệt. Chờ đến Giang Nôn rốt cuộc nghe rõ bọn họ sở biện luận nội dung, Giang Húc Dương đã vội không ngừng đem Giang Nôn lôi kéo đến tầng thứ hai lộ thiên đài, hai người ở dựa vào rào chắn biên ghế mây trước ngồi xuống, thực mau liền từng có tới thượng trà. Giang Húc Dương ánh mắt không xê dịch nhìn chầm chầm Giang Nôn rất sợ hắn một cái kiểm chế không được liền đi xuống đem mọi người bắt lại chém đầu này thuyền hoa bên trong thật đúng là lớn mật thế nhưng công nhiên lệnh những người này tụ ở bên nhau công nhiên đối trong chiều việc soi mói, từ chân long thiên tử cho tới tiểu quan tiểu lại không một không bị lấy ra tới nói chuyện này thả này nhóm người càng nói càng hưng phấn theo trung trà cùng chén rượu một vòng một vòng được với này đó nói vậy đã buồn bực thất bại lại hoặc là thân bất do kỷ người liền càng thêm không chế không được chính mình mà thủ tọa trung cái kia nam tử trang điểm thanh tuấn Tựa hồ là toàn bộ bãi sân nhà, mỗi khi một cái để tải qua đi, hắn liền sẽ lơ đãng nói thượng hai câu lời nói, tiến tới dẫn ra cái tiếp theo, này đây những cái đó nhiệt liệt thanh âm quả thực rừng không được tới, Giang Nôn sở dĩ bị Giang Húc Dương kéo ra tới, cũng là vì thật sự nghè không đi xuống. Này đó ngu dân lộ thấy, nếu thật sự phải dùng đến trong triều đình, mới thật sự sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Một đám ngu dân, ngu không ai bằng. Giang Nôn lúc này cũng minh bạch lưu mẫn riêng vì sao sẽ nói nói vậy, hắn nhấp chặt ngôi. Lệnh Lung nói, không đêm trong chấn thế nhưng công nhiên tư thiết như vậy trường hợp, lệnh này đó ngu dân lại lần nữa vọng luôn, thật là thật to gan. Giang Húc Dương không có thể nói xong lời nói, ánh mắt từ Giang Nôn trên người bỏ lỡ, nhìn phía hắn phía sau cái kia thang lầu chậm rãi đi lên tới người. Giang Nôn tự nhiên cũng là chú ý tới phía sau động tĩnh, hắn quay đầu lại, liền thấy vừa mới tại hạ đầu chủ trì nam tử đã đã đi tới. Hắn không tính là cỡ nào tuấn mỹ, hơn phân nửa chỉ là nhìn thanh tú văn nhã, hắn đi đến Giang luôn trước mặt. Hơi hơi vừa chắc tay, mới vừa rồi phó mỗi nhìn thấy vị công tử này tựa hồ đối trong sân luận chính nội dung thập phần khinh thường, nhưng thật ra không hiểu được công tử có gì cao kiến. Giang luôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, luận chính. Các ngươi thế nhưng là ở luận chính. bản công tử còn tưởng rằng là phố phường chửi đồng, thật sự là cảm thấy ồn ào lại trói thai. Nam tử đạm đạm cười, không nhanh không chậm nói, vị công tử này tựa hồ tồn này đó bất công chi gian, phải biết này thiên hạ gian, phàm là há mồm có thể ngôn người. Đều có thể nói ra trong lòng suy nghĩ Công tử dùng phố phường chửi đồng vừa nói Kỳ thật không ổn Thuyền hoa chung du khách tuy cảm xúc kích động chút Lại phi chút nào đạo lý đều không có Thuyền hoa chỉ là cho bọn hắn một chỗ Làm cho bọn họ nói ra trong lòng suy nghĩ Phải biết người sống hậu thế Tổng hội có bao nhiêu loại đa dạng phiền não Nếu không có một chỗ địa phương tới phát tiết Luôn có một ngày Bọn họ sẽ bị này đó gánh nặng cùng gánh nặng ép tới Không hề thở dốc chi lực Giang luôn cười lạnh một tiếng Không nói gì Giang Húc Dương nhìn nhìn Giang Nôn, nói tiếp nói, như vậy một chỗ, cố nhiên có thể nói thỏa thích, lại trung quy khó có thể ước chế cảm xúc, nếu là tại đây bầu không khí trung sinh ra chút quá kích hành vi, các ngươi lại như thế nào không chế. Tạm thời bất luận này đó, liền nói các ngươi mặc dù không thể đang ở chiều chính, chẳng lẽ liền dĩ hạ phạm thượng như vậy tội danh đều không hiểu được sao. Mới vừa rồi bên trong câu nói kia, chỉ sợ tùy tiện một câu, không phải cái tội lớn chính là chém đầu. Nam tử vẫn luôn là cười nghe song. Hắn hơi đánh giá một phen trước mặt hai người ăn mặc, đại khái có thể đoán ra là cái có thân phận người, hắn cười lắc đầu, nói, vị này huynh đài nếu là như thế này nói, liền thật là mất ở không đêm chấn du ngoạn ước nguyện ban đầu. Chúng ta thiết hạ cái này bãi, đã có thể đem nó cho nhiệt, tự nhiên lại có thể đem nó vứt phẳng. Thả đi vào nơi này, biết ăn nói người đều không phải ngốc tử, tự nhiên hiểu được những lời này nói ra đi nên là cái dạng gì tội, này đây nơi đây đó là làm cho bọn họ nói ra những lời này đó địa phương. Mới vừa rồi nhị vị cũng nói chúng ta bất quá là một đám ngu muội lại ngông của người, đã là ngu người, tự nhiên vô duyên thiệp triều đình. Như thế, những lời này tất nhiên chỉ biết sinh tại đây mà, lạn ở nơi này. Giang luân lúc này rốt cuộc nghe ra chút đạo đạo tới, nói như vậy, đông tiểu chấn thiết hạ như vậy một chỗ, thật sự chỉ là vì làm này đó du khách thể sắc và tinh thần thả lỏng. Nam tử hơi hơi mỉm cười, đúng là. Luận chính thời gian bất quá là chờ đợi chung một cái tiểu phân đoạn, liền giống như giờ phút này. Đại gia đã nói vui sướng, tự nhiên liền phải thay đổi bãi. Tại hạ phó Lam sinh mới vừa rồi thoáng nhìn nhị vị không vui mà đi, trong lòng sợ hai hai vị tối nay chơi không thoải mái, nhân đây tiến đến cung thỉnh nhị vị. Phía dưới luận chính chàng đã đến lúc đó tan đi, giờ phút này hẳn là đã bắt đầu hát tuồng, giang mặt do lớn, không biết nhị vị có hay không hứng thú đến phía dưới nghe một chút diễn. Giang Luân cùng Giang Húc Dương nhìn nhau, nay phó Lam sinh cung kính có lễ, đảo giống cái đọc đủ thứ thi thư người, hai người ngựa khí cũng thoáng phóng bình thản chút. Xem diễn nhưng thật ra không cần, chỉ là Giang mỗ có mấy vấn đề, không hiểu được phó công tử có không thay trả lời một chút. Giang luôn nhìn phó Lam Sinh, cũng không có một bộ muốn đứng dậy xuống lầu bộ dáng hắn nhìn thoáng qua không ghế mây, chật cười một liêu và tao cư như vậy ngồi xuống, phó mỗ tự nhiên biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Giang húc dương thật sâu mà cảm thấy, nhàm chán trường hợp đã hướng hắn tới gần, hắn càng cảm thấy đến chính mình hẳn là mau chóng thoát đi nơi này, hoặc là mang theo Giang nôn cùng thoát đi nơi này chính là Giang nôn giờ phút này tất nhiên là không nghĩ đi, cho nên Giang húc dương rất là buồn dầu đem đầu hướng hướng trung gian chủ thuyền hoa, như toàn tìm kiếm một con đường sống. Nhưng mà, liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt kia chủ thuyền hoa tầng thứ hai, vừa lúc có một gian xương phòng cửa phòng mở ra, hai cái tỷ nữ chính ôm lấy một nữ tử chậm rãi đi ra. Tối nay ánh trăng thiếu dai, chính là toàn bộ không đêm chấn nhất không nợ thiếu đó là ngọn đèn dầu, mặc dù là thuyền hoa dừng lại cái này địa phương Trung quanh thuyền nhỏ thuyền đánh cá đều là thắp đèn hỏa, càng hoang luận chủ thuyền hoa trên hành lang. Giang Húc Dương chính là ở nhìn đến nữ nhân kia khi, cả người vèo một chút bắn lên. Không đợi hắn đem tên hô lên khẩu, người nọ đã lại quay người lại, vào một khắc gian trong phòng. Là nàng! Là nàng! Giang Húc Dương một lòng đều ở trong nháy mắt bị nhắc lên, không sai, mới vừa rồi cái kia nữ tử nhất định là như ý. Nhất định là, hắn sẽ không nhìn lầm. Giang Húc Dương quay đầu lại nhìn phía phó Lam Sinh. Chỉ vào chủ thuyền hoa thượng đã không có một bóng người hành lang nói, Phương, mới vừa rồi người kia là ai? Phó Lam sinh theo hắn Phương hướng xem qua đi, tự nhiên người nào cũng chưa nhìn thấy. Giang Húc Dương nóng nảy, vỗ đằng bàn hét lên, liền. Chính là một cái thật xinh đẹp cô nương. Nàng từ cái kia trong phòng đi ra, đi vào kia một gian đi. Giang Húc Dương nói như vậy, Phó Lam sinh ra được đã hiểu. Chủ thuyền hoa thượng so bên này muốn càng thêm rộng mở, thả có hảo chút phòng đều là định cấp mổ một người. Dựa theo Giang Húc Dương mới vừa rồi chỉ phương hướng xem qua đi, hắn hiểu rõ nga một tiếng, nhàn nhạt nói, vị này huynh đại, ngươi nói còn là ninh cô nương. Cái gì ninh cô nương rút cô nương? Giang Húc Dương bạch bạch bạch vô vô cái bản, thế nào ý a Đó là thế nào ý? Giang luôn sắc mặt khẽ biến, ngươi nói cái gì thế nào ý? Giang Húc Dương đã từ như ý vừa chết chung chịu đủ đả kích, lại từ mới vừa rồi nhìn thấy như ý kia một khắc một lần nữa sống lại đây, tâm tình kích động làm hắn trong lúc nhất thời quên mất cô kỵ. Hắn chỉ vào kia một đầu nói, "Đó là thế nào ý?" Vừa rồi người nọ nhất định chính là Đông Tiểu Trấn đã từng lợi hại nhất đầu bếp nữ thế nào ý? Phó Lam Sinh lúc này cũng nghe đã hiểu. Hắn cười cười, đem Giang Húc Dương cách nói đánh vỡ, "Vị công tử này, ngươi nói thế nào ý?" Phó Mộ biết một ít, chính là dựa theo ngươi theo như lời, người nọ tất nhiên là Ninh, cô nương không tuổi, nghe nói Đông Tiểu Trấn từ trước một vị thập phần có bản lĩnh đầu bếp nữ thế nào ý, cùng 3 năm trước đây một buổi tối bị thiêu chết ở trong nhà. Mộ phần đều đã tu mấy năm. Giang Húc Dương không tin. hắn vội vàng nhìn phía phó Lam Sinh. Khi nào mới có thể thượng chủ thuyền hoa. Vị này. Vị này ninh cô nương. Hay không sẽ xuất hiện. Liên ở Giang Húc Dương vừa dứt lời khi. Tăng con thuyền hoa lộ thiên đài đột nhiên bị treo lên một loạt lại một loạt hoa đăng. Theo toàn bộ lộ thiên đài chợt sáng lên. Những cái đó nguyên bản nhắm chặt khoang thuyền cửa sổ sôi nổi mở ra. Hai bên thuyền hoa lộ thiên đài bắt đầu không ngừng mà có đám người nảy lên tới. Này Giang Húc Dương cảm thấy này đồng tiểu không đêm chấn quả thực là thay đổi trong nháy mắt, một khắc trước vẫn là một cái bộ dáng, ngay sau đó là có thể lập tức biến một cái bộ dáng. Phó Lam sinh cười mà không nói, chỉ là làm ra một cái thỉnh xem xét động tác. Trận, một trận đàn sáo tiếng nhạc thanh từ xa tới gần. Bắt đầu có người dò ra thân mình đi nhìn, lập tức nhìn thấy trên mặt sông rất nhiều điều thuyền nhỏ chậm rãi xử tới, mỗi một cái trên thuyền đều là đồng dạng số lượng người, trong tay đều cầm cùng nhạc cụ. Theo thuyền nhỏ chậm rãi đem tam con thuyền hoa đều vây quanh, không biết từ nơi nào truyền đến nam nhân kinh hô cùng thời gian, chủ thuyền hoa đỉnh tầng vòng tròn lớn sân khấu thượng, không biết khi nào đã nhiều 12 cái tư sắc tuyệt diệm nữ tử. 12 Thoa, nay một tiếng, còn lại là đem tên cũng cùng hô ra tới, ngay sau đó, một đợt cái quá một đợt tiếng gọi ẩm ý đánh đút lại. 12 điều thuyền nhỏ đem tam con thuyền hoa quay chung quanh lên, hình thành một cái không quy luật viên, ngay sau đó, trên mặt sông 12 cái phương vị đồng thời vang lên làn điệu. Đồng Lam ở màn cùng trung đỉnh du minh đem khí thế trong nháy mắt kéo ra, sân khấu thượng 12 thoa cũng ở cùng thời gian giống như nở rộ nụ hoa giống nhau, mềm mại tung bay vũ váy ở giang trong gió giống như đón gió phi thăng tiên tử giống nhau. Ngay sau đó, sáo tiêu cùng ken ken thanh bạn kim loại đánh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, như vậy khác làn điệu cùng phản phất bị tiếng nhạc vây quanh cảm giác, làm giang luôn cùng giang húc dương đều là chấn động. Một đôi mắt rừng ở kia 12 cái vũ nương trên người, quả thực không có biện pháp rời đi. Khi thế rộng rãi nhạc khúc, du dương sáo âm sỏ xuyên qua trong đó, thanh nhan bạch sam tóc đen mặc nhiễm, tay háo rộng phiêu dở, nếu tiên nếu linh. Tới rồi ngón tay làm phụ dung hoa chạng bay lên kia một khắc, trên đài 12 người, cơ hồ liền cổ tay háo trượt xuống động tác đều là nhất trí. Trong khoảnh khắc, kia trắng tinh ngọc bích ở giang sơn sang 5 ngọn đèn dầu chung càng thêm có vẻ trắng non thông thấu. Theo thình lình xảy ra một tiếng lôi cổ, trường hợp toàn bộ bắt đầu thay đổi kia nguyên bản làm phù dung hoa trạng nhu đề thượng không biết khi nào nhiều ra một phen quạt lông vũ, theo kia từ khẩn trương một lần nữa chuyển vì du dương làn điệu trung, 12 cái vũ nương trong tay quạt lông vũ như bút pháp thần kỳ như tơ huyền, chuyển ném ra hợp gian như bút tẩu du long, ngọc tay háo sinh phong, nước chảy hành vân nếu rồng bay phượng múa. dưới nước có người, không biết hai bỗng nhiên hô một câu, một tảng lớn người đều tự động nhìn phía phía dưới, chỉ thấy kia bình tĩnh không gợn sóng mặt nước trợn toát ra bạch sắc nhân ảnh. Thân hình tốt đẹp nữ tử ở trong nước như một đuôi sông cá giống nhau, thế nhưng ở trong nước khởi vũ. Phần 124 Sân khấu phía trên, nước sông dưới, hơn nữa kia đàn sáo cầm huyền thanh vần quanh, làm cả tam liền thuyền hoa đều đắm chìm ở vô biên nhà khúc cùng mạng rượu ráng mua chung. Không một người không bị trường hợp này chấn động, Mãi cho đến cuối cùng, 12 vũ cơ đồng thời nhảy vào trong nước, cùng thoát ra tới làm ra cuối cùng kết thúc thức thời điểm. Toàn bộ thuyền hoa đã lâm vào một mảnh tiếng sấm vỗ tay bên trong. Càng có hết đợt này đến đợt khác hô quát thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Như Nguyệt Cô Nương. Như Nguyệt Cô Nương. Liên tiêu muội tử ca ca ta yêu người cả đời. Như Nguyệt. Như Nguyệt. Ngày quá Mỹ. Liên giang nôn nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật sự là hay lắm. Trên đời cạnh thực sự có như vậy mạn rượu giang ngúa. Phó Lam sinh đứng ở một bên, bởi vì chung quanh tiếng hoan hô quá mức ồn ào hắn không thể không phóng đại chính mình thanh âm, không đêm trong trấn có đông tiểu mười ba thoa. Hai vị giờ phút này nhìn đến, đó là mỗi nửa tháng hiến một lần vũ mười hai thoa, không biết hai vị xem nhưng vừa lòng. Quá, quá vừa lòng. Giờ phút này còn nhịn không được câu ra đầu xem dưới nước chẳng hướng, nhưng vừa rồi còn như hoa nhi mở ra với mặt nước mười hai thoa, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Giang Nôn nghĩ nghĩ hắn lời nói mới rồi, hỏi, phó công tử mới vừa nói chính là đông tiểu mười ba thoa, nhưng hôm nay nơi này chỉ có mười hai người, không biết dư lại một người là người phương nào. một khúc rừng múa. Đám đông đã bắt đầu dần dần hướng tới trung gian thuyền hoa rung qua đi, bởi vì người quá nhiều, cho nên thượng thuyền hoa thường thường muốn chia làm vài bộ phận đám đông. Phó Lam sinh hơi hơi mỉm cười, 12 thoa mỗi nửa tháng hiến một lần vũ, thứ 13 thoa, còn lại là mỗi nửa tháng khai một lần hiến hội. Mặt khác, phàm là trình diện khách cỡ, đều có thể dựa theo thứ tự hướng thứ 13 thoa cầu một đạo thức ăn. Tam con thuyền hoa đều có thể dùng để thưởng thức giang cảnh, nhấm nháp mỹ vị. Giang húc dương mánh một phép đầu, ai nha? Có phải hay không ở trăm vị món ăn chân quý nơi đó mang đến nguyên liệu nấu ăn? Phó Lam sinh cười gật gật đầu, đúng là. Giang luôn cùng Giang húc dương cơ hồ đồng thời nghĩ tới Giang Thừa diệp lư ngư. Chính là vô luận như thế nào, người đã tới rồi nơi này, tuy nói không có chính mình nguyên liệu nấu ăn hướng 13 thoa điểm đơn, lại có thể có cơ hội nếm thử này thứ 13 thoa mỗi nửa tháng khai đến hội, mà hai người bất quá dần dần bước vào này lớn nhất một con thuyền thuyền hoa, đã có nồng đậm hương khí sông và mũi, chỉ dựa vào mùi hương cũng đã so mười dặm phiêu hương phố đồ vật không biết thượng nhiều ít cái bậc thang. Giang Công Tử, một cái quen thuộc thanh âm chuyển tới, chỉ thấy đã từ nữ khách du thuyền tốt nhất đến chủ thuyền hoa lưu mẫn riêng cười đi tới, đối với hai người nói, như thế nào cũng không tìm vị trí ngồi ngồi xuống. Nơi này nhưng không có ai nhiều ngươi. Lời này nói có lý. Giang Húc Dương cảm thấy, tả hưu đã lên đây, có cái gì vấn đề lại chậm rãi thảo luận liền hảo, trước tìm vị trí ngồi xuống mới là đứng đắn. Phòng hơn phân nửa đều ở nam khách cùng nữ khách hai con thuyền hoa thượng, trung gian cơ bản đều vì này một tầng bên trong thập phần rộng mở. Cái bàn cũng có không ít, chính là hơn phân nửa đều là đua bàn. Giang Húc Dương trong mắt đảo qua, đương nhiên liền thấy cái kia biến mất đã lâu đã lâu đã lâu nam nhân chính vẻ mặt tối tăm ngồi ở một cái bàn thượng. Vấn đề mấu chốt là, hắn bên cạnh không có người. Chúng ta qua bên kia. Giang Húc Dương lập tức đăng báo tình báo, mang theo Giang nôn hướng Giang Thừa Diệp bên kia tễ. Giang Thừa Diệp tối nay có chút bá đạo. Này một tầng cái bản rõ ràng đều là đua bản, chính là hắn đêm nay cái này khí chẳng hơn nữa không lắm thân thiện ngự khí cùng thủ đoạn, đã đuổi đi không ít hướng về phía hắn nhan giá trị lại đây muốn đến gần cô nương cùng xem hắn liền khó chịu muốn lại đây tìm tra công tử ca. Chờ đến Giang nôn bọn họ lại đây thời điểm, Giang thừa diệp thói quen thành tự nhiên một cái mắt lạnh liền ném qua đi, sau đó, hắn liền thấy được tức giận Giang húc dương một phen nhào lên tới sách theo hắn vật áo, người chạy đi nơi đâu. Giang thừa diệp lược hiện chán ghét đem hắn bỏ qua. Không nghĩ không đạm nói một câu, mua cá. Hắn cư nhiên là đi mua cá. Giang Húc Dương bỗng nhiên liền nhớ tới vừa rồi Lưu Mẫn Diên nói, lại nghĩ tới chính mình ở bong tàu thượng nhìn đến cái kia nữ tử. Hắn đột nhiên nhìn phía Lưu Mận Diên, ta. Ta vừa rồi nhìn thấy trên con thuyền này có cái cô nương, rất giống ta từ trước nhận được một cái cô nương. Người. Người phóng không có phương tiện kêu hắn ra tới. Một bàn người, theo Giang Húc Dương cùng Giang Nôn ngồi xuống, Lưu Mận Diên cùng Phó Lam Sinh tự nhiên cũng ngồi xuống. Lưu Mẫn Diên có chút tò mò nhìn phía Phó Lam Sinh, Phó Lam Sinh như cũng là vân đạm phong khinh tươi cười, nói, nếu là không có nhìn lầm, căn cứ Húc Dương huynh chỉ đi phương hướng, hẳn là Ninh Tử cô nương không sai. Ninh Tử! Ninh Tử làm sao vậy? Lưu Mẫn Diên xoay qua mặt xem Giang Húc Dương, Giang Húc Dương trong chốc lát nhìn xem Giang nôn lại trong chốc lát nhìn xem Giang thừa diệp, thật đúng là không biết chính mình nên nói như thế nào. Cuối cùng, Giang Húc Dương thanh thanh nhất hầu, nói không hiểu được có thể hay không phiền toái cô nương ngươi dẫn kiến dẫn kiến ta đối ninh tử cô nương trung nghệ thập phần tò mò lưu mãn diên nhũ nhũ mi tò mò lời nói ngươi điểm một đạo đồ ăn không phải hảo sao giang húc dương ha hà chảo chảo đầu là đúng vậy sớm hiểu được hẳn là điểm một đạo đồ ăn liền ở giang húc dương dần dần chuẩn bị đứng lên thời điểm giang thừa diệp nhàn nhạt nói một câu không cần ta đã điểm giang luôn liếc nhìn hắn một cái ngươi nhưng thật ra động tác mau Giang Thừa Diệp rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, lại cũng vẫn là bất thời giờ trở về Giang luôn nói, mua mấy cái cá mà thôi, lại không ngại vướng bận tình. Người mua mấy cái cá? Ấn quy định mỗi người chỉ có thể điểm giống nhau, mặc dù đều là cá, cũng có bất đồng chủng loại A. Lưu Mẫn Diên nhịn không được sửa đúng. Giang Thừa Diệp xem cũng không xem Lưu Mẫn Diên, tự hồ cũng không có gì hứng thú đáp lại nàng. Lưu Mẫn Diên cảm thấy không thú vị, tùy ý nói hai câu liền đứng dậy ly tòa. Vài người đều hiểu được nàng đại khái muốn chạy hậu trường, chờ nàng đi rồi. Giang Húc Dương có chút tò mò hỏi, ngươi mua mấy cái cá, có đủ hay không chúng ta ăn à? Nàng nói một người chỉ có thể điểm một đạo đồ ăn, vậy ngươi cá là Hoàng Huynh ăn vẫn là ta ăn. Giang Thừa Diệp rốt cuộc ban ơn cấp Giang Húc Dương một ánh mắt, bình tĩnh nói, ta mua 20 điều. Giang Nôn, Giang Húc Dương, Phó Lam Sinh. Không sai, Giang Thừa Diệp thật là mua 20 con cá, lúc này đây hắn không có như vậy nốc. Một người đinh linh quang làng dẫn theo hai mươi con cá lão đảo lắc lư, mà làm mướn vài người, chính là chờ đến hắn tới nơi này, nghe nói mỗi người hiện điểm một phần thời điểm, hắn đơn giản lại mướn vài người hỗ trợ bọn họ thượng thuyền hoa, sau đó lấy bọn họ danh nghĩa định thức ăn, chờ hết thể hồn thỏa, giang thừa diệp kết bạc chính là nhìn theo bọn họ đi rồi. Cuối cùng, hắn một người chiếm cả cái bàn, cố tình mỗi người tới cùng hắn đoạt. Mà cùng thời khắc đó, thuyền hoa thượng nhà bếp chung. Cao gầy tươi đẹp nữ tử ở tỷ nữ hầu hạ hạ đem kia tay áo rộng hoa phục khởi ra, thay một kiện tay áo bó mềm nhẹ áo khoác, chờ nàng đi đến một hàng bệ bếp trước khi, nhìn kia hai mươi điều phá lệ thấy được cá, tự đáy lòng mà phát nói, cái này. Một bên tỷ nữ tiến lên giải thích nói, cô nương chính là quên mất cái gì không có lấy lại đây.